Cái kia diện bích thân ảnh, tức khắc cương một chút. Lại không có quay đầu, ngược lại có vẻ càng tang rõ ràng trên người quay trùng quanh màu trắng hơi thở, bốn phía lại phản phất một mảnh lũ ám. Ngươi đều bảy ngày không đi xuống ăn cơm. Nàng trực tiếp đi qua, ngừng ở lưu hắn hai bước xa địa phương, ngươi không đói bụng sao. Hắn như cũ không có đáp lời, như cũ nhìn phía trước vách tường, vẫn không núp đích. Lao nhân cho ngươi để lại đồ ăn, nếu không trước đi xuống ăn cơm. Vân tiểu không khỏi nhu hạ thành, nhẹ nhàng hống hắn vẫn là không lúc đích, phảng phất dĩ vãng cái kia hộ thực tổ sư gia chưa từng có tồn tại quá giống nhau. nếu không, ta lại cho ngươi xào vài món thức ăn, muốn ăn cái gì đều có thể. vân tiểu tiếp tục khuyên. hắn bên cạnh người tay đột nhiên nắm thật chặt, một lát một đạo trầm thấp đến phảng phất hàm chứa thiên đại ủy khuất thanh âm, mới chậm rãi truyền ra tới. vốn dĩ, liền không cần. vân tiểu ngần ngơ, mặc danh cảm thấy đầu quả tim bị chắt một chút, có chút dầu dĩ đau, than một tiếng nói, ai? đều bảy ngày còn không vui a, thất tình như vậy khó nghĩ thông suốt sao, hắn đầu rũ đến càng thấp, nặng nề nói, sẽ không vui vẻ, đừng như vậy bi quan sao, vân tiểu theo bản năng nói ra một câu khuyên chuyên dụng ngữ. ngươi về sau nhất định còn sẽ gặp được càng thích nữ tử, hoặc là nam tử, sẽ không, câu này đến hồi thật sự mau, chém đinh chặt sắt, ẩn ẩn còn mang theo chút tức giận, vân tiểu bị hắn đột biến ngữ khí kinh ngạc một chút, nhìn trước mắt rõ ràng tức giận, quanh thân ai đó hơi thở lại càng đậm người. Đấy lòng tức khắc mềm mềm, xác nhận dường như hỏi, thật sự như vậy khổ sở. Hắn đầu rũ đều mau để đến trên tường đi, một lát đều không có nói chuyện, chính cho rằng hắn sẽ không đáp lại thời điểm, một đạo ẩn ẩn có chút biến điệu trầm thấp thanh âm mới truyền ra tới, người nói, không thích. Rõ ràng cho hắn làm như vậy ăn nhiều, rõ ràng nói rất nhiều lần hắn lợi hại nhất, vì cái gì không thích. Vân tiểu tức khắc có loại chính mình là cha nam ảo giác, hít sâu một hơi, thật dài than ra tới, làm như buông xuống cuối cùng một tia giấy ru Tiến lên một bước nói, nếu không, ta đáp ứng ngươi, thử xem đi. Trước mắt thân ảnh cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên một chút quay lại thân, chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng, thật sự. Hắn theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chầm chầm vào nàng nói, ngươi thật sự, muốn thích ta, chỉ là thử xem. Vân Tiểu bị hắn chảo đến có chút đau, vừa định giấy ruột, nhìn về phía hắn nhiễm chút nản lòng đáy mắt, lại ngừng lại, nghiêm túc giải thích nói, ta cũng không xác định ta có thể hay không thật sự thích thượng ngươi. Coi như cấp lẫn nhau một cái ở bên nhau cơ hội, chúng ta trước thử nói cái luyến ái, được không? hắn khẩn trương nhìn về phía nàng đáy mắt, làm như ở xác nhận cái gì, một lát mới tựa yên tâm. Đột nhiên nhắc lên khỏe miệng, chiều nàng nhuẩn miệng cười. Hảo! Khuynh khắc chi gian vân kiểu tựa như thấy được trăm hoa luôn ở, vạn vật thức tỉnh, phản phất có cái gì vô pháp miêu tả thịnh thế cảnh đẹp. Đột nhiên ở nàng trước mặt chính tượng, mỹ đến làm người hít thở không thông. Đông! Đột nhiên cảm thấy ngực bị cái gì thật mạnh đánh trúng Tim đập tức khắc bắt đầu không chịu không chế điên cuồng ngày lên, thế gian hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có trước mắt hướng tới hắn mặt giãn ra cười khẽ người. Trong ngay mắt, nàng phản phất nhìn đến chính mình biển sao trời mê mông, đang ở cách xa nàng đi thân ảnh. Bên hai tiếng vọng chỉ có thịch thịch thịch tiếng tim đập, mà dạ huyên không thể dạy cũng hiểu tiến lên, duỗi tay liền ôm chặt lấy trước người ngây người người, mấy ngày nay vẫn luôn vèo vèo mạo gió lạnh, phản phất thiếu một khối ngực rốt cuộc vào giờ phút này bị bổ tề. Lập tức liền được một tức lại muốn tiến một thức đem đầu thấu qua đi, đúng lý hợp tình nói, trước ngọt một chút. Nói cúi đầu liền đem dấu môi đi lên. Thâm mê sắc đẹp người nào đó, nháy mắt thanh tỉnh, theo bản năng dơ tay liền quăng qua đi. Bang. Một tiếng giòn vang truyền khắp toàn bộ tháp đỉnh, ẩn ẩn còn kẹp cái gì vẻ gây giòn vang. Vân tiểu, gia quyên. Trưng 233 đưa tài đồng tử. Bạch Duật cảm thấy hai ngày này khả năng nghỉ ngơi đến quá mức, thế cho nên nhàn ra tật xấu lỗ thai đều xuất hiện vấn đề, bằng không sao có thể sẽ sinh ra hào giác. Cư nhiên nghe được nha đầu nói với hắn, nàng cùng tổ sư ra có một chân. Nga, không đúng, là tổ sư ra muốn cùng nàng có một chân, nhưng là không chân thành. Nay nhất định là hắn nghe lầm, trước không nói hai người chi gian kém tam giới như vậy xa bối phận. Nha đầu từ trước đến nay lại là cái minh lý lẽ, quả quyết sẽ không làm ra vi phạm luân thường việc. Liên tính tổ sư ra xác thật đối nha đầu có chút đặc biệt. Nhưng tổ sư ra tốt xấu cũng là huyền môn thủy tổ, sao có thể sẽ làm ra châu già gặm cỏ non, nhúng chẳng nhà mình nhuận đồ tôn, như vậy cầm thú sự tới. Ân, lão nhân cảm thấy chính mình tuyệt đối là bởi vì lỗ thai xảy ra vấn đề, cho nên hẳn là tìm nha đầu cho hắn nhìn xem. Sau đó, hắn liền ở vân kiểu trong phòng, thấy được kia chỉ cầm thú. Hơn nữa đối phương vẫn là giống chỉ kẹo mạch nha giống nhau, ôm nha đầu eo, vô luận trước người người như thế nào đầy, đều không buông tay cái loại này. Lão nhân chỉ cảm thấy dưới chân một quải, một không cẩn thận trực tiếp quay tới rồi ngay cửa, phanh một tiếng liền quăng ngã đi vào. Vừa mới, hắn là mắt mù sao. Đối, nhất định bị mù. Kế ảo giác lúc sau, cư nhiên còn thấy được ảo giác. Đang muốn kéo ra trên người ôm một cái hùng vân kiểu bị hoảng sợ, vội vàng vô vô bên hông tay, gấp giọng nói, trước bung, già, ngươi áp tới rồi ta tóc. Già huyên con mày, vẻ mặt không tình nguyện, lại vẫn là chậm rãi buông lỏng ra hoàn đối phương tay bị đối phương thành công tử sau lưng lay xuống dưới. Đành phải lạnh lùng trừng hướng trên mặt đất bóng đèn, quả nhiên hẳn là sớm một chút trục xuất môn phái. Người không sao chứ? lão nhân. Vân Tiểu tiến lên một bước, thuận tay đem người kéo lên, tìm ta gì sự. lão nhân mặc danh cảm thấy trên lưng hiện lên một tia lạnh leo, lúc này mới đứng lên, xem xét như cũ vẻ mặt lạnh nhạt tổ sư ra, lại nhìn nhìn nghiêm trang hoàn toàn không có nửa điểm trột dạ nha đầu. Vừa mới quả nhiên là ảo giáp đi. Tổ sư ra cùng nha đầu Ha ha a, sao có thể? Nha đầu, ta, ta cảm thấy ta đôi mắt ra điểm tật xấu. Hơn nữa vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, hắn chỉ chỉ hai mắt của mình, nếu không ngươi cho ta xem. Đôi mắt, Vân Tiểu lột ra hắn mí mắt nhìn nhìn, nhìn không có việc gì a, lão hoa sao? Ngươi cũng là thời điểm đến tuổi này, lão nhân, tuy rằng là sự thật, nhưng không mang theo như vậy trách tâm. Vân Tiểu vẫn là theo bản năng tưởng bắt mạch, một lát lại nghĩ tới cái gì thay đổi một bàn tay. Lão nhân lúc này mới nhìn đến nàng bao màu trắng băng gạc thủ đoạn, ngươi tay làm sao vậy? Vân Tiểu cưng một chút, lúc này mới trả lời, chật khớp mà thôi, quá mấy ngày thì tốt rồi. A, như thế nào sẽ đột nhiên chật khớp, là bài thi ra nhiều sao? Vẫn luôn đứng ở mặt sau đầy mặt không cao hứng tổ sư ra, đột nhiên tiến lên nâng nha đầu tay phải nói, ta cho ngươi trị. Mắt thấy liền phải điều động tiên khí, Vân Tiểu lại lập tức bắt tay thu trở về, không cần. Hào đến quá nhanh, còn phải đoạn. Tay nàng có tự mình ý thức, sợ nhịn không được lại phiến đi qua. Giả huyên. lão nhân đến là vẻ mặt một bức, gì? Ý gì? Nào có người ngại chính mình hảo đến quá nhanh. Người thân thể không có việc gì, nếu là đôi mắt còn không thoải mái, ta một hồi cho người khai điểm dược. Vân Tiểu thu hồi bắt mạch tay, quét hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tới đây là vì cái này. Lão nhân sử sốt, lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, Nga, kia đến không phải. Là từ đường chủ lại đây. Nói có chuyện quan trọng tìm ngươi, hiện tại ở đại điện kia chờ ngươi đâu. Tư đương chủ. Vân Tiểu dâng lên chút nghi hoặc, thiên sư đường giải quyết tốt hậu quả công tác nhanh như vậy thì tốt rồi, nàng quy hoạch còn không có viết xong đâu. "Hảo, ta đây liền qua đi." Nàng vừa muốn ra cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại từ trên kệ sách lại cầm lấy một quyển cái gì, nhét vào lão nhân trong tay nói, "Đây là Minh Tâm chú, ngươi luyện một luyện, hai ngày này đem nó học được." Đôi mắt hảo. Nói xong lúc này mới đi ra ngoài. Đột nhiên gia tăng rồi học tập nhiệm vụ lao nhân. Nói tốt nghỉ ngơi ngày đâu. Quả nhiên vẫn là cái kêu ma quỷ. Gì? Từ từ. Thổ sư ra ngài thượng nào đi. Ngài đi theo đi làm gì. Cũng không biết vì cái gì. Từ vân kiểu khai huấn luyện ban sau. Thiên sư đường có việc giống nhau đều là đưa tin. Chỉ có đại sự mới có thể phái đệ tử lại đây tiêu nàng. Lúc này từ đường chủ cư nhiên tự mình lại đây. Nói vậy cũng không phải việc nhỏ. Cho nên vân kiểu đi được tương đối cấp không đến 2 phút liền một chân bước vào đại điện. Vân thượng sư, chính uống trà từ đường chủ lập tức đứng lên, tiến lên đón hai bước, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên bước chân một đốn, nhìn chằm chằm vào nàng phía sau người, vẻ mặt khiếp sợ. Này, Vân tiểu quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tổ sư gia không có thay đổi hình tượng, vẫn đỉnh kia trương nghịch thiên mặt. Lúc trước nhập sách khảo thí thời điểm, từ đường chủ là gặp qua tổ sư gia, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, lại nghe đến từ đường chủ nói, vị đạo hữu này, hảo quen mặt ta. Hắn trầm tư một hồi, lại nghĩ không ra, tướng mạo đến là rất có huyền môn phong phạm. Có thể là bởi vì huyền môn đệ tử tu hành nguyên nhân, rất ít có lớn lên khái sẩm. Mà vị này dung sắc. liền hắn ánh mắt đầu tiên đều bị khiếp sợ tới rồi, quả thực nịch tiên. So mấy ngày hôm trước hạ phàm tổ sư ra nhóm đều phải xuất sắc, chính là xem hắn ánh mắt có điểm lãnh, như là xem đặc giống nhau. Ân, nhất định là hảo giác. Vân tiểu đến là nhẹ nhàng thở ra nhớ tới lúc trước bọn họ cũng chỉ là xa xa gặp qua tổ sư ra một lần lại nói lúc ấy tiên khí lờ lờ hẳn là thấy không rõ vì thế vội vàng giới thiệu nói đây là ta phái trung trưởng bối tổ ta sư tổ Tư đương chủ cả kinh biểu tình tức khắc liền cung kính không ít vội vàng ôm quyền hành lễ gặp qua tiền bối cũng không có hỏi nhiều hiển nhiên đối bọn họ thanh dương thường thường toát ra cái cái gì sư thúc trưởng bối linh tinh đã thói quen hiện tại đều hoàn toàn không biết thanh dương rốt cuộc có bao nhiêu người Tư đương chủ tìm ta chuyện gì? Vân tiểu ý bảo hắn ngồi xuống, chính mình lôi kéo tổ sư ra, ở đối diện một loạt ghế trên ngồi xuống. Sắp thật có chuyện quan trọng. Nói, hắn móc ra một đạo pháp phù giải thích nói, có chút đồ vật đặt ở thiên sư đường không thích hợp, chúng ta cũng thật sự không biết như thế nào xử lý cho thỏa đáng. Hắn trực tiếp xúc động kêu một đạo phù, ngay sau đó trong điện tức khắc vang lên, bùm bùm một trận tiếng vang, trong điện tức khắc rớt xuống một đống đồ vật, toàn bộ trong điện nháy mắt bị tiên khí tràn ngập. Tiên khí. Vân tiểu sừng sốt, lúc này mới phát hiện trong điện đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau cao, đều mau hoạt đến nàng bên chân tới, cư nhiên tất cả đều là đủ loại kiểu dáng tiên khí, trong đó vài món có chút điểm quen mắt, dường như vẫn là bản mạng tiên khí. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây, đây là lúc trước nam thiên đỉnh những cái đó tiên nhân pháp khí. Đúng đúng đúng, chính là những cái đó. Tư lương chủ liên tục gật đầu, lúc ấy ngã xuống tiên nhân có vài trăm cái, này đó tiên khí liền thành vật vô chủ. Các đệ tử liền đem này góp nhặt lên. Vốn là nghĩ, chờ đến lần sau huyền môn đại bị thời điểm, làm khen thưởng phát một phát. Nhưng thu đi lên mới biết được, thật sự là quá nhiều. Thiên sư đường lại không bỏ xuống được, nếu là trực tiếp chia các đệ tử cũng không thích hợp, các đệ tử tu vi còn chưa đủ sử dụng tiên khí. Lưu chữ lại sợ chọc phải sự tình gì, cho nên. Ta liền toàn mang lại đây, muốn hỏi một chút vân thượng sư, có cái gì chú ý xử lý một chút. Vân tiểu một đầu hấp tuyến, cho nên nói này đôi là phía trước đánh quái rất trang bị sao. Từ đường chủ đây là chuyển giao phân phối quyền tới. Nàng quét đầy đất tiên khí liếc mắt một cái, đưa tới cửa tới bạn. Thiên sư đường thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Không thu hạ, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu. Vậy, phóng ta nơi này đi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc hướng tới đối diện đưa tải lão đồng tử gật gật đầu, nghiêm trang nói, những cái đó tiên nhân vừa mới ngã xuống, này đó tiên khí lại đại bộ phận là bản mạng pháp khí, mặt trên ấn ký cũng chưa biến mất, là muốn xử lý một chút. Thì như lại phóng cái hai ba thiên Chờ biến mất linh tinh Vậy vất vả Vân Thượng Sư Tư đương chủ tức khắc nhẹ khẩu khí Quả nhiên Thượng Sư chính là đáng tin cậy à Trưng 234 Lo dịp thiên tài Vân Tiểu kéo ra túi chữ vật Móc ra một trường pháp phù Ngay sau đó trong điện tiên khí liền phù lên Làm như đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau Bài đội bá ba bá phi vào trong túi chữ vật Nàng một bên thu tiên khí Một bên thuận miệng hỏi một câu Thiên sư đường thu thập đến thế nào Cũng không biết Phong Tiểu Hoàng tạp sụp đại điện Sửa được rồi không?" Từ Đường chủ vừa nghe, mày tức khắc nhíu lại, thật dài thở dài nói, "Ai, việc này thật là có chút khó làm, chủ yếu quá khó rửa sạch. Thiên sư Đường Nhân thủ không đủ, một chốc một lát căn bản thanh không ra. Ta đã thông tri các môn các phái, tận lực đem chưa ra nhiệm vụ đệ tử phái lại đây hỗ trợ." "Ân. Phòng trưng lại quá cái 2-3 tháng liền có thể thu thập xong rồi." "2-3 tháng? Vân tiểu cả kinh, còn không phải là sụp nửa bên đại điện sao? Đều tu vài tháng" còn không có tu hảo liền tính, như thế nào còn muốn liên hệ các phái hỗ trợ. Quang thiên sư đường đệ tử cũng có mấy ngàn người đi, yêu cầu nhiều người như vậy sao? Đương nhiên, hắn dùng sức gật gật đầu, từng hạng đếm kỳ nói, ma là phiền phái điểm, bất quá thượng sư yên tâm, chúng ta đã đem nhân viên phân phối hảo. Có lột ra tổ, lấy máu tổ, rút gấn tổ, còn có liệt trận phong ấn tổ từ từ. Phụ trách đều là phía trước từng có kinh nghiệm đệ tử, sẽ không ra cái gì vấn đề, từ từ cái quỷ gì kiến đại điện cùng lột ra lấy máu có quan hệ gì, thiên sư đường mấy ngày nay, rốt cuộc là ở. Thu thập tài liệu A. Từ đường chủ vẻ mặt đương nhiên trả lời, tựa nghĩ tới cái gì thay một bộ tâm mệnh biểu tình, tiếp tục nói, vân thượng sư ngươi là không có nhìn đến, nhưng cái đó rơi xuống tiên nhân, tiên khí tiêu tan sau, biến trở về bản thể có bao nhiêu đại. Liên quan kia chỉ cửu vĩ hồ tới nói, đều mau đổi kịp một cái đại điện lớn nhỏ. Áp sụt không ít đệ tử động phủ đâu chúng ta chỉ có thể chạy nhanh đem nó cấp hủy đi, càng đừng nói cái kia về long. nửa tòa sơn đều thiếu chút nữa bị áp sụp, còn hảo không rất ở thiên sư đường nội. bất quá kia hồ mao đến là không tồi, khí tu ban nói làm thành ám khí hình tiên khí, thập phần thích hợp. còn có a, từ đường chủ cơ hồ muốn hóa thân ứng luân, thao thao bất tuyệt hướng nàng nói một đống đại bắt được tài liệu, từ gia long đến tiên cốt, hợp với nào đó không thể miêu tả bộ vị đều có cụ thể ăn bài, cả người giống cái làm hàng tết đại thuốc giống nhau vẫn duy trì vẻ mặt, đau cũng vui sướng biểu tình. Vân Tiểu Dạ Huyên Đột nhiên có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không giống như đem huyền môn đệ tử cấp giá vai. Vân Tiểu cuối cùng là phản ứng lại đây, bọn họ mấy ngày nay rốt cuộc ở vội cái gì. Phía trước Nam Thiên Đình xuất hiện những cái đó tiên nhân, đều là lấy hình người xuất hiện. Cho nên nàng vẫn luôn cũng không có thâm nhập đi nghĩ lại. Hiện tại xem ra, những cái đó bị ứng luân chịu rất hồn phách mà ngã xuống các tiên nhân. Thân thể giống như đều biến trở về nguyên bản bản thể bộ dáng. Hơn nữa nam thiên Đỉnh kỳ thị hạ giới phi thăng tiên nhân, nói vậy những cái đó tiên đều không phải hạ giới người. Cẩn thận tự hỏi một chút lúc trước phong tiểu hoàng long thân lớn nhỏ, lại thừa lấy cái mấy trăm số lượng. nay không phải rất đôi tài liệu, là trực tiếp rớt cái tài liệu kho A. Khó trách từ đường chủ nói, muốn triệu tập các môn các phái tới hỗ trợ. Như vậy đại một con bản thể, phòng trừng thiên sư đường phạm vi mấy chục giảm nội, đều không có đặt chân địa phương nhưng không phải đến bái nó mấy tháng sau. Nếu không phải tiên thân không dễ hủ, bọn họ này tách ra tốc độ, phỏng trừng còn không đổi kịp. Vân Tiểu Yên lặng cấp nam thiên đình điểm căn đuốc, ngàn dặm đưa tài liệu, lễ trọng tình ý cũng trọng A. Đại thu thập xong sau, chúng ta huyền môn học viện liền phải nhiều ra không ít tiên khí. Từ đường chủ đến một lần tài liệu, cười mị mắt, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, than một tiếng nói, ai, chính là những cái đó tiên thịt không biết làm sao bây giờ. Trôn cũng chưa địa phương trôn. đúng rồi. Vân Thượng Sư, ngươi còn cần lòng thì sao? Nếu không ta phái đệ tử cho ngài đưa lại đây. Bên tia quang long đều có vài điều đâu. Không, không cần. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, nàng sợ Phong Tiểu Hoàng có bóng ma tâm lý, tốt xấu ứng luôn còn cần nó hỗ trợ chống rau. Nga, tư đương chủ có chút mất mát gật gật đầu, trong lòng một bên tính toán trở về đảo nhiều ít hố đủ trôn. Đúng rồi, ta đến là có thể cho lão nhân cho các ngươi họa vài đạo âm phụ. Tani đi những cái đó sát chết thượng tiên khí cùng còn sót lại sinh cơ. Các người có thể đem nó cùng nhau chôn xuống. Gia tốc hư thối, phương tiện vùi lấp. Này phương pháp vẫn là ứng luân chôn phong tiểu hoàng thời điểm, dùng biện pháp. Từ đường chủ tức khắc trước mắt sáng ngời, vô đùi nói, thật tốt quá, vậy làm phiên bạch. Đạo hữu. Hắn có chút chần chờ rốt cuộc lúc trước lão nhân là làm cho bọn họ mặt hóa ra Diêm La pháp thân. Không ngừng là hắn, hợp với chúng đệ tử cũng vẫn luôn, tưởng tượng đến đi theo chân chính Diêm La. Học lâu như vậy đổi quỷ, đều cảm thấy có điểm huyền huyễn. Vân Tiểu nhìn ra hắn chần chờ, vì thế trực tiếp giải thích nói, Lão Nhân còn không xem như chân chính Diêm La, chúng ta tại hạ giới có cái người quen, hiện tại chỉ là tạm thay hắn nắm giữ Diêm La lệnh mà thôi. Thì ra là thế. Tư đương chủ thân sắc quả nhiên thả lỏng không ít, hắn còn tưởng rằng bạch đạo hưu dùng cái gì phương pháp làm bộ thành người sống, nguyên bản hắn thật sự chính là người sống A. Tư đương chủ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, cũng không có nhiều đãi, trực tiếp đứng dậy nói, Thời gian không còn sớm, ta vội vàng trở về nhặt xác. Ách, thu tài liệu. Liền không nhiều lắm quấy giày thượng sư, cáo tử. Hảo. Vân Tiểu gật gật đầu, đứng dậy đem người đưa đến truyền tống trận. Vừa nghĩ chính mình kia 10 năm quy hoạch cũng là thời điểm, chạy nhanh viết ra tới. Nàng vừa định về thư phòng, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nào đó vẫn luôn không nói gì người, lại lần nữa hóa thân ôm một cái hùng dính đi lên. Một tay vòng qua nàng bên hông, đem nàng cả người đều vòng ở trong lòng ngực cũng không biết từ nào móc ra một khối hồng lục giao nhau bánh quy, đưa tới nàng bên miệng, bánh quy ăn sao. Hắn hỏi đến nghiêm trang, như cũ là kia trương có chút đạm mặt mặt, chỉ là giờ phút này hai mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm nàng ngôi. Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt lại lần nữa ra nẻ một cái trước mắt, thở dài một hơi nói, tổ sư ra, ngươi nửa giỡn người phương thức, có thể hay không đổi một đổi. Mỗi lần đều y bánh quy, tưởng làm bộ không biết ngươi tính toán đều không dễ dàng hảo sao Một lát. Liên ngọt từng cái. Lan. Vì khuất. Rõ ràng tối hôm qua nói tốt, đồng ý thích, vì cái gì không cho ngọt. Vân tiểu cũng cảm thấy có chút đau đầu, cũng không biết tổ sư ra đối yêu đương này bà chữ cái nào tự sinh ra hiểu lầm. từ đêm qua bắt đầu, liền dính nàng không bỏ. Chỉ nghĩ hướng bên người nàng gấu nhìn chuẩn cơ hội tựa như ôm một cái hùng giống nhau ám tỏa tỏa triển lại đây, đổi pháp tắc muốn ôm và hôn môi nga không la ngọt ngào. Không đồng ý còn không được bởi vì thật sự đầy không khai. Vô luận nàng như thế nào giải thích, quan hệ muốn chậm rãi chỗ, luyện ai muốn từng bước một tới. Hắn còn đúng lý hợp tình tỏ vẻ, chính mình là từng bước một đi tới, vô dụng bất luận cái gì thuật pháp cái loại này. Vân Tiểu, quả thực lo dịp quỷ tài. Sau lại nàng thật sự là không có biện pháp, liền tùy hắn đi. Dù sao ôm ôm, cũng thành thói quen. chương 235 toàn dân giáo dục Thiên sư đường suốt hoa 2 tháng thời gian cũng chưa đem kia đôi trời dáng cơ sở dữ liệu sửa sang lại hoàn thành huyền môn học viện cũng đã nên đón nhóm thứ hai học viên bởi vì vân tiểu 10 năm quy hoạch nguyên nhân lần này khai giảng không chỉ có huyền môn học viện còn có đệ nhất đệ nhị đệ tam phân viện ba cái phân viện phân biệt ở mấy cái đại môn phái bên trong vân tiểu trải qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện muốn nói nhân giới so với cái khác hai giới tới nói duy nhất ưu thế chỉ có một đó chính là dân cư vô luận là tiên giới vẫn là minh giới Mọi người số thêm lên đều không có nhân giới một nửa. Mà dân cư ý nghĩa cái gì? Dân cư chính là tài phú A. Này vốn dĩ chính là một cái huyền huyễn thế giới, như vậy vì cái gì muốn cố định tu hành chỉ giới hạn trong huyền môn đâu? Rốt cuộc huyền mạch loại đồ vật này, trừ bỏ nàng, chính là mỗi người đều có. Nói cách khác kỳ thật mỗi người đều là huyền môn tiềm lực cổ, chỉ có trước tiên toàn dân tố chất mới có thể tăng lên cả người giới năng lực. Cho nên nàng cảm thấy giáo dục việc này không thể giới hạn trong huyền môn bên trong mà là hẳn là phát triển trở thành hạng nhất toàn dân giáo dục, kỳ thật các môn phái vốn dĩ liền thường xuyên bên ngoài tiếp thu một ít tư chất không tồi tiểu hải tử, từ nhỏ thu vào môn phái chung, trở thành huyền môn đệ tử. Chẳng qua huyền môn thu đồ đệ từ trước đến nay tùy ý, tư chất loại đồ vật này cũng không phải một chốc một lát có thể thấy rõ. Nói tóm lại các môn phái tuyển đồ luôn luôn, tùy duyên, cơ bản thuộc về xem thuận mắt, đối phương cũng đồng ý nói, liền sách một cái trở về. Hiện tại chỉ là thay đổi một chút chiêu sinh phương thức gia tăng một chút chiêu sinh lượng mà thôi, đến là thập phần dễ dàng. Đến nỗi mặt khác muốn học, lại bất hạnh không có phương pháp người, bọn họ hoàn toàn có thể đem huyền môn một ít cơ sở bình thường thuật pháp truyền lưu đi ra ngoài, in ấn một ít có thể tự học huyền thuật. Chỉ cần học thành sau, thông qua môn phái khảo thí, cũng có thể gia nhập môn phái. Thậm chí có cơ hội khảo nhập huyền môn học viện, tiếp xúc càng thêm cao thâm huyền thuật. Vân tiểu đưa ra yêu cầu này sau, thân kỳ chính là huyền môn cư nhiên không có một cái phản đối, ngược lại mỗi người vẻ mặt hưng phấn. Đi ngược chiều tăng học viện sự, tỏ vẻ ra 12 vạn phần nhiệt tình. Thậm chí các trưởng môn còn chủ động đưa ra, tiến hành lần thứ 2 giáo viên tư cách khảo thí. Đem nhị ban tam ban bốn ban ưu tú đệ tử, một đám sách ra tới tham gia, thậm chí liền bài thi đều hỗ trợ chuẩn bị tốt. Vân tiểu ngay từ đầu còn lo lắng, như vậy có thể hay không gia tăng môn phái hoạt động phí tổn. Rốt cuộc nhiều chiêu một người, môn phái chi tiêu liền lớn hơn nữa. Ngắm lại chính mình phái trung kia hai chỉ, nàng thật sâu cảm thấy đệ tử. Không phải như vậy hảo dưỡng. Thẳng đến, các môn phái trưởng môn thường thường cho hắn gửi tới một ít không thể hiểu được bạn. Với hỏi mới biết được, những cái đó cư nhiên là phổ cập vỡ lòng giáo tài chia hoa hồng. Những cái đó cơ sở giáo tài trong đó có một hai vốn là nàng tùy tay viết, hợp với lao nhân đều vẽ hai bổn đồ sách. Lúc trước chỉ là vì mở rộng toàn dân huyền thuật giáo dục, vẽ một ít vừa có tranh vừa có chuyện nhập môn cấp huyền môn chi thức, làm vỡ lòng giáo tài, cũng không nghĩ tới muốn bản quyền phí linh tinh. Không nghĩ tới các phái lại đem này đó sao chép hàng trăm hàng ngàn sách, các nơi thành chấn nơi nơi bán ra, bán cũng không quý, cũng liền vài đồng bạc một quyển mà thôi. Không nghĩ tới này một bán liền bán thượng trăm vạn sách, thậm chí còn một lần để cao giấy giới. Các môn phái ngoại ý muốn kiếm được đầy buồn đầy chén. Thật sự ngượng ngùng độc chiếm, cho nên rút ra một bộ phận, cho hắn cùng lao nhân gửi lại đây. Kết quả vân kiểu tê tính toán, phát hiện bọn họ gửi lại đây bạc. So nàng mấy năm nay cực cực khổ khổ khai giảng giáo. Khai huấn luyện ban kiếm tiền, còn muốn nhiều thượng mấy chục lần không ngừng. Vân tiểu cùng lao nhân bị này bút trời dáng tiền của phi nghĩa sợ ngây người, thiếu chút nữa không bảo vệ cho đạo tâm, đổi nghề bán thư đi. Có thể thấy được mà biết, đẩy mười mấy quyển sách đi ra ngoài các môn phái, sẽ phú thành bộ dáng gì. Vân tiểu ngay từ đầu còn không hiểu, vì cái gì sẽ như vậy được hoàn nên. Rốt cuộc thế giới này tuy rằng huyền môn hưng thịnh, nhưng là bình thường bá tánh nhật tử, vẫn là so hiện đại xã hội muốn lạc hậu rất nhiều. Này đó ba cánh tuy nói có huyền môn tu sĩ trợ giúp, sinh hoạt so nàng hiểu biết cổ đại lịch sử, hảo quá rất nhiều. Rất ít cái gì thiên thai linh tinh, rất ít phát sinh. Rốt cuộc mấy chương phủ mấy cái thuật pháp có thể thu phục thiên thai, huyền môn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ba tánh sinh hoạt đến còn xem như tốt, nhưng dù vậy, này đó bận về việc sinh hoạt người, cũng sẽ không mỗi người chủ động đi mua cùng quyển sách xem đi. Nàng đối chính mình viết thư tuy rằng có tin tưởng, nhưng cũng không có tự lại đến, mỗi người đều hái xem nóng nỗi. Rốt cuộc còn có rất nhiều người, căn bản không biết chữ đâu. Nhưng là sau lại nàng tinh tế tưởng tượng, lại minh bạch lại đây, có lẽ này đó sách, liền cùng từ điển tân hoa giống nhau, tuy rằng không nhất định mặt trên tự toàn nhận thức, nhưng phạm là muốn học biết chữ người, vẫn là nhân thủ đều sẽ bị một quyển. Hơn nữa có này bổn từ điển tân hoa lúc sau, các môn phái mở rộng khởi cái khác huyền môn thuật pháp tới, liền càng thêm phương tiện. Chứ bỏ một ít sắc thật yêu cầu nhập môn phái, thâm nhập học tập mới có thể học được thuật pháp ở ngoài. Giống nhau cơ sở dẫn khí nhập nói linh tinh sách, cơ hồ đã phủ kiến phố lớn ngõ nhỏ. Còn bởi vì huyền môn như thế hành động, dục sinh một loạt tân chức nghiệp. Giấy và bút mực này đó liền không nói, các thành trấn thậm chí còn xuất hiện một ít, huyền khảo hơn luyện ban. Một ít không môn phái dù nói, chuyên nghiệp giáo thụ huyền học nhập môn cơ sở, học thành sau bao khảo nhập môn phái, không vào không cần tiền cái loại này. Vân tiểu đối nhân giới học tập nhiệt tình, tỏ vẻ thực vui mừng. Huyền môn đệ tử chính lấy một cái không thể hiểu được phương thức nhanh chóng tăng trưởng, hướng tới nàng sở chờ mong toàn dân giáo dục phương hướng, cực nhanh chạy vội. Lệnh nàng đều có chút chờ mong 10 năm sau nhân giới bộ dáng, vui mừng muốn trở về nhiều ra mấy chương bài thi đâu. Vân thượng sư, chính là nơi này. Phía trước dẫn đường từ đường chủ dừng lại, chỉ vào phía trước một mảnh xanh un tươi tốt mặt cổ, vẻ mặt trầm trọng mở miệng nói. Phía sau vài vị trưởng lão cũng ngừng lại, đồng dạng là có chút trầm trọng bộ dáng. Vân tiểu sử suốt lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mắt mặt cỏ Từ đương chủ sáng sớm liền đưa tin cho nàng nói thiên sư đường đã xảy ra chuyện ngự khí kiếp tiêu một cái khẩn trương nàng vội vàng thông qua truyền tống trận đuổi lại đây bọn họ lại khẩn trương hề hề đem nàng đưa tới nơi này nàng mọi nơi quét một mảnh trước mắt mặt cỏ theo bản năng nói nơi này có cái gì không tầm thường nàng lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại nhìn về phía mặt cỏ chính giữa một gốc cây phá lệ giòn lục thực vật tiên thực vừa mới mới không chú ý Tế vừa thấy mới phát hiện, kia chính giữa lục cây, quanh thân ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt tiên khí. Chỉ là kia hơi thở thập phần đạm bạc, không nhìn kỹ căn bản cảm giác không ra. Hơn nữa này tiên cây trừ bỏ càng giòn lục một ít, lớn lên cùng bốn phía cỏ dại không có gì khác nhau. Nàng tiến lên hai bước, tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện thật đúng là chính là tiên khí. Chính là nơi này vì cái gì sẽ có tiên thực. Nghe được nàng buột miệng tốt ra, trước mắt vài vị trưởng lao trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng, mang chút khẩn trương hỏi, "Vân thượng sư Này thật là tiên thực sao? Thật là. Nàng khẳng định gật đầu. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Lấp trưởng cái thứ nhất nhịn không được, tiến lên hỏi, Vân thượng sư có không nhìn ra, này tiên giới có cái gì âm mưu? A? Ý gì? Chương 236 tiên mạch tiên thực. Chúng các trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên. Ta xem chính là cùng lần trước những cái đó tiên nhân là một đám, không chừng còn đánh cái quỷ gì chú ý. Không sai không nói một tiếng lặng lẽ loại cây tiên thực ở chỗ này, cũng không biết có tính toán gì không. Không chuẩn là tưởng tại đây thiết cái gì trận pháp, hoặc là hư ta huyền môn khí vận linh tinh, chỉ là còn không có hoàn thành, chúng ta mới nhìn không ra tới. Rất có khả năng. Bất quá ta đến là chưa từng nghe qua lấy tiên thực vì trận thuật pháp. Ta xem bọn họ cố ý ném xuống như vậy một viên tiên thực, là tưởng tọa sơn quan hổ đấu, khiến cho người khác bần nghiệm, hư ta huyền môn đoàn kết. Hừ, nay chờ hành vi quá âm hiểm. Còn tưởng rằng chúng ta là trước đây huyền môn sao vô sỉ vây công không thành cư nhiên còn chơi loại này bị ổi ám chiêu quả thực uổng vì tiên nhân quả thực phát dổ quả thực cầm thú không bằng quả thực trung trưởng lão càng mắng càng hăng say một bộ muốn dùng nước miếng chết đuối kia cây tiên thực ra thức chỉ kém không ở trên mặt viết thượng tiên giới cả đời hắt mấy cái chữ to vân tiểu tư tử này tiên thực rốt cuộc làm sai cái gì Các người đối tiên giới bóng ma tâm lý là có bao nhiêu đại a huy. Vân Thượng Sư, từ đương chủ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nàng nói, ngài cảm thấy, này tiên thực sẽ là tiên giới người nào ném ở chỗ này. Vân tiểu chỉ cảm thấy một đầu hát tuyến, than một tiếng nói, không phải tiên giới ném xuống tới. Cái gì? Trung trưởng lão đồng thời sửng suốt, đó là như thế nào tới? Là nó chính mình từ trong đất mọc ra tới a Này không nhiều rõ ràng sao? Vài vị trưởng lão càng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được. Tiêu lấp trưởng càng là theo bản năng nói, nhưng... Đây là tiên thực, không phải nói tiên thực chỉ lớn lên ở tiên giới sao. Lý luận thượng là như thế. Vân Tiểu gật gật đầu, duỗi tay xem xét này tiên thực lá cây, này tiên thực cùng phía dưới thổ địa kết hợp đến thập phần chắc chẽ, thật là chính mình mọc ra tới. Tiêu lấp trưởng cũng nói được không sai, tiên thực đích xác chỉ lớn lên ở tiên giới, trừ phi. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới hỏi, này núi rừng là địa phương nào? Vì cái gì ta cảm thấy có điểm lạ mắt? Ngọn núi này liền ở thiên sư đường mặt sau, lẽ ra nàng bố hộ sơn đại trận thời điểm, ở thiên sư đường bốn phía đều đi qua, đối phụ cận hẳn là quen thuộc mới là, nhưng nơi này xác thật là nàng lần đầu tiên tới. Nga, đây là tiên táng sơn. Tư lương chủ thuận miệng giải thích nói, lần trước chư viêm chuyện đó sau, vân thượng sư không phải cho ta vài đạo âm phù sao. Ta liền đem những cái đó tiên nhân vô dụng thịt. Ách tiên thân, tạm thời táng ở sau núi hố động bên trong Ai biết thật sự quá nhiều, càng đôi càng cao liền xếp thành hiện tại như vậy. Bọn họ trôn trôn, trên núi cư nhiên chính mình mọc ra thụ, lại còn có bởi vì tiên thân nguyên nhân, lớn lên đặc biệt mau. Hơn nữa có kia âm phủ, không đến mấy tháng còn liền thật xếp thành một ngọn núi, giống như vậy sơn, mặt sau còn có vài tòa đâu. Vân tiểu, hóa ra các nàng hiện tại đứng ở một đống tiên nhân sắc chết thượng, có chút thấm người là chuyện như thế nào. Nếu cái này mặt trôn đều là tiên nhân nói, kia hẳn là liền không sai. Nàng quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới than một tiếng, vẻ mặt khẳng định nói, này dưới chân núi, hẳn là vừa mới ra đợi một cái tiên mạch. Tiên mạch. N. O. Vài vị trưởng lão châm miệng một lời kinh hô ra tiếng, đôi mắt mở to, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Nguyên bản cho rằng thượng giới lại ném thứ gì xuống dưới, tưởng làm sự tình. Tựa như phía trước nuốt thiên thú cùng hồn nguyên châu giống nhau, không nghĩ tới này dưới chân núi cư nhiên giải quá một cái tiên mạch. Vân Kiểu cũng cảm thấy có chút châm trọng, nam thiên đỉnh phế đi như vậy lại kính, lại là chảo linh mạch, lại là hồn nguyên châu phẹ hồn gì đó. Đường đường đế quân còn không biết xấu hổ hạ giới tấn công huyền môn. Mục đích chính là vì dưỡng ra một cái tiên mạch. Kết quả bọn họ cái gì cũng chưa làm thành không nói, chính mình sau khi chết sắp chết, lại ngoài ý muốn dưỡng ra một cái. Trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không cho bọn hắn điểm can đuốc. Kỳ thật cẩn thận ngắm lại, này tiên mạch đột nhiên mọc ra tới, cũng không phải không có đạo lý Ứng luân ra tay quá nhanh, là trực tiếp đem những cái đó tiên nhân hồn phách lôi ra tới. Đừng nói phản kháng, nam thiên đế quân chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Cho nên bọn họ thân thể, tiên khí, nguyên đan linh tinh, đều là hoàn chỉnh, kinh mạch bên trong khả năng còn vận chuyển tiên khí. Tiên nhân huyết nhục bên trong, tự nhiên ẩn chứa cực đùng tiên khí, một hai cái tiên nhân còn hảo, cố tình một chút liền ngã xuống mấy trăm cái tiên nhân. Hơn nữa thiên sư đường nhân thủ không đủ, ngay tại chỗ vừa lấp, cho nên tiên thân đều đôi ở cùng nhau. Lại có lao nhân họa kia vài đạo âm phù chấn trụ, hội tụ ở bên nhau tiên khí lượng là thập phần kinh người. Này đó tiên khí lại toàn phản hồi tới rồi thổ nhuộm bên trong, không sinh ra tiên mạch đều không bình thường. Qua ngay từ đầu khiếp sợ sau, chúng trưởng lão cũng tiếp nhận rồi nhân gian mọc ra tiên mạch sự thật. Chỉ là ánh mắt phía trước ngưng trọng lại càng sâu, tư đường chủ vẻ mặt lo lắng mở miệng nói, Vân Thượng Sư, này tiên mạch xuất hiện ở nhân gian, có thể hay không? Không tốt lắm. Ngươi là lo lắng đưa tới thượng giới ước Vân Tiểu trực tiếp vạch trần bọn họ lo lắng, chúng trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu. Một cái dùng để dưỡng tiên mạch hồn nguyên châu cũng đã dẫn tới Nam Thiên Đế quân tự mình chạy tới đoạt lại. Hiện tại một cái chân chính tiên mạch xuất hiện ở huyền môn, thượng giới những cái đó tiên nhân còn không điên. Lần trước bởi vì đề cập đến minh giới âm hồn, cho nên mới dẫn tới Minh Vương hiện thế, tự mình ra tay. Tiên giới cái khác thiên đình tự nhiên cũng không dám nói cái gì, cũng không ai chú ý tới huyền môn, nhưng lần này tiên mạch lại là thật thật tại tại lớn lên ở nơi này. Bọn họ cũng không dám khẳng định giống nam thiên đế quân như vậy tiên nhân, còn có bao nhiêu. Điểm này đến là không cần lo lắng. Vân Tiểu lắc lắc đầu nói, này tiên mạch vừa mới ra đời, nhưng nơi này là phàm giới. Là không thích hợp tiên mạch sinh trưởng, nó hiện tại là bởi vì những cái đó sát chết thượng tiên khí cung cấp nuôi dưỡng, mà âm phủ tác dụng còn có 2 ngày, thời gian vừa đến cái này mặt tiên khí liền toàn tan. Tiên mạch không chiếm được tiên khí phụng dưỡng ngược lại, không dùng được bao lâu, liền sẽ băng tán. Băng tán sau kia sẽ như thế nào? Từ đường chủ khẩn trước hỏi. Lớn nhất khả năng Vân Kiểu tinh tế nghĩ nghĩ, mới ra tiếng nói, sẽ trực tiếp thay đổi thành mấy cái Linh Mạch đi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Linh Mạch hảo, Linh Mạch bọn họ thích. Đúng rồi. Vân Tiểu đột nhiên đề nghị đến, các ngươi lần trước không phải nói huyền môn học viện đệ tử quá nhiều, sang năm khả năng muốn xây dựng thêm sao. Chờ Linh Mạch sinh thành, trực tiếp ở này đó trên núi xây dựng thêm là được. Cái nào trường học còn không có mấy cái bãi tha ma truyền thuyết? Chú ý này hảo. Có trưởng lão lập tức đánh nhịp, thiên sư đường đệ tử vốn dĩ liền nhiều. Hơn nữa năm nay học viện nhiều rất nhiều nhập học tân đệ tử. Một ít phòng học đã ngồi không được, vốn dĩ liền nhu cầu cấp bách xây dựng thêm. Hơn nữa linh mạch cả đời, nay trong núi khẳng định linh khí nồng đậm, thực lợi cho đệ tử tu vi. Chúng trưởng lão đã bắt đầu nghĩ lại, muốn kiến nhiều ít gian phòng học. Các người nếu là lo lắng này tiên mạch bị người phát hiện Hai ngày này tại đây bốn phía bố mấy cái trận pháp đó là... Vân Tiểu bổ sung nói, linh mạch tiên mạch loại đồ vật này nhất tam hiểu ẩn thẳng rồi, người bình thường thật đúng là không dễ dàng nhận thấy được, càng đừng nói tiên mạch, này đó tiên thực linh tinh, trực tiếp nổ chính là... Nhổ. Từ đương chủ sửng sốt, xem xét trên mặt đất kia cây tiên thực, có chút tò mò hỏi, Vân Thượng Sư, cũng biết đây là cái gì tiên thực? Chính là Thảo A. Vân Tiểu buột miệng thốt ra, tiên giới cỏ dại mà thôi. Gì? Vân Kiểu xem xét vẻ mặt mộng bức mấy người liếc mắt một cái, các ngươi sẽ không cho rằng đây là cái gì quý trọng tiên thảo đi. Sao có thể? Cái nào quý trọng tiên thảo, không cần trường cái mấy chục thượng trăm năm, lúc này mới mấy tháng. Không tu linh ý gì mọi người. Loại này cảm thấy thẹn cảm là chuyện như thế nào? Bọn họ thật cẩn thận che lâu như vậy, đã ảo tưởng ra tiên giới một trăm loại âm mưu tiên thực, nguyên lai chỉ là một cây cỏ dại sao. Một lát. Vân Thượng Sư. Tư đương chủ biểu tình một túc Nghiêm Trang tiến lên một bước nói, ta cảm thấy, nếu việc này đã xong, lại mau đến giảng bài thời gian, ta lớp học còn có khóa, đi trước một bước. Hán tiếng nói vừa dứt, những người khác ánh mắt sáng ngời lập tức cũng đứng dậy. Thượng sư, ta cũng còn có luyện khí ban khóa, cũng đến đi trước. Còn có ta thượng sư, chúng ta phủ tù bàn cũng có khóa. Nói rất đúng giống chúng ta trận tù ban không khóa giống nhau, ta cũng đi trước. Chúng ta bậc tính ban. Vai vị trưởng lão sôi nổi ra tiếng từ biệt. Mỗi người vẻ mặt sốt ruột đi học bộ dáng, xoay người vô cùng lo lắng liền trở về đuổi, không đến một lát đi được sạch sẽ. Đi mau đi mau. Lại không đi vân thượng sư chính là gia linh y giải bài thi, khảo nhận dược liệu cái loại này. Vân Tiểu. chương 237 có người mất tích. Từ định ra huyền môn 10 năm quy hoạch, đề cao huyền thuật trình độ, mở rộng toàn dân giáo dục sau. Vân Tiểu gần nhất đã lâu nhàn xuống dưới, trừ bỏ một vòng 2-3 lần đi thiên sư đường trước khóa ngoại, không còn có cái khác sự tình. Hơn nữa theo Nam Thiên Đế quân xuống ngựa, tiên giới hảo tưởng cũng thu liệm không ít, phòng trường vội quát phân Nam Thiên đỉnh tàn lưu thế lực, căn bản vô tâm tư tính kế huyền môn. Nhân giới cũng nên đón khó được thái bình. Ngay cả thiên sư đường nhận được ủy thác đều càng ngày càng ít, lần trước từ đường chủ còn cùng nàng oán giận nói, đệ tử gen luyện cơ hội càng ngày càng ít, làm nàng ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào tăng lên một chút đệ tử thực chiến năng lực. Thậm chí ở tiếp nhận rồi lão nhân đại lý Diêm La thân phận sau, thập phần tức thời, Ngạnh Lôi kéo lão nhân thường thường phái cái âm sai hoặc là quỷ vương gì đó ra tới hiện trường dạy học lão nhân còn một lần trở thành thiên sư đường nhất chịu học sinh hoan nghênh giáo viên hơn nữa lão nhân này một phen hành động còn dẫn tới tu linh vương cũng tới hứng thú thường thường cũng sẽ phái mấy cái yêu hồn tới xem xem náo nhiệt kết quả vô luận là huyền môn đệ tử vẫn là âm sai quỷ vương giao lưu lúc sau tu vi thật đúng là đều có tăng trưởng chậm rãi liền cái khác diêm la cũng gia nhập tiến bảo thiên sư đường còn vì thế Chính là làm ra một cái cái gì hai giới hữu hảo giao lưu đấu pháp lôi đài. Ở thiên sư đường thiết một phương lôi đài, vô luận là người hay quỷ, đều có thể thiết lôi khiêu chiến. Trong lúc nhất thời hai giới lưu tới chắc chẽ, hiện tại huyền môn học viện đệ tử, không quen biết mấy cái âm sai đều không gọi tu hành. Vân Tiểu biết đến thời điểm, thiên sư đường nội cũng tùy ý có thể thấy được, các quỷ vực thừa dịp đất trống, làm chứng ra tới lưu đạt giao lưu âm sai. Nàng đến là cũng không ngăn cản, chỉ là nhắc nhở lão nhân. Là thời điểm đem kho hàng kia đôi có thể che chắn âm khí pháp phù tác nghiệp bán đi. Học viện đệ tử, nhất định đại lượng yêu cầu. Nàng sấn đêm tính toán một chút gần nhất nửa năm qua thu vào, tức khác cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm giác nếu giá hàng không dâng lên nói, tương lai vài thập niên đều có thể ngủ ngon đâu. Nếu không có người mỗi ngày ăn vạ nàng trong phòng không đi nói. Vân Tiểu quay đầu xem xét bên cạnh một bên cắn bánh quy, một bên ám tỏa tỏa tới cọ lại đây kéo tay nàng người nào đó, than một tiếng, tổ sư ra. Đã khuya. Ân. Người nào đó hồi đến nghiêm trang, lòng bàn tay lại không chút nào hàm hồ xoay lại đây, từ nàng tay đế tế đi vào, từng cây chui vào nàng chỉ gian, thẳng đến 10 ngón tay đan vào nhau. "Nên ngủ." Vân Tiểu lại lần nữa nhắc nhở. Hắn như cũng một bộ đạo nhân nói, "Ta không cần đi vào giấc ngủ." Vân Tiểu khẽ miệng vừa kéo, "Ngươi không cần, ta muốn a." "Ngươi đã chế thế này không trở về tháp, thích hợp sao?" Lại lần nữa nhìn thoáng qua mỗi đêm đều ý đồ chết an vạ nàng trong phòng. Nỗ lực muốn đem yêu đương nói tự tỉnh lực rớt, thậm chí tưởng một bước đúng chỗ người nào đó. Hít sâu một hơi, thật tính toán cùng hắn tâm sự nhân sinh đạo lý. Một cổ nồng đậm âm khí lại đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, quen thuộc thanh âm tức khắc vang lên, "Vân sư muội, ngươi có thể hay không giúp sư huynh một cái tịch đẳng vẻ mặt sốt ruột bay tiến vào, vừa nhấc đầu lại thấy được ngồi ở trước bàn, cái kia vẻ mặt lạnh nhạt người. Hắn thuốt ra mà ra nói, tức khắc tạm một chút, ngẩn người mới phản xạ có điều kiện ôm quyền hành lễ, gặp qua sư tổ. Dạ huyên không có đáp lời, chỉ là trên người khí lạnh càng trọng, thậm chí tịch đằng còn cảm giác chút như có như không. Sát khí. Không không không. Nhất định là hắn ảo giác, tuy rằng không rõ vì cái gì như vậy phòng, sư tổ còn sẽ ở vân sư muội trong phòng, còn cùng sư muội tệ ở cùng trương ghế trên. Nhưng là một người từ nhỏ bị sư phụ tẩy não, sư tổ có bao nhiêu nhiêu bức người, hắn cảm thấy sư tổ làm như vậy nhất định là có chính mình đạo lý. Ân, Tuyệt đối đúng vậy. Tịch đằng sư minh. Vân Kiểu sướng sốt, bởi vì minh giới cùng nhân giới làm việc và nghỉ ngơi bất đồng, cho nên hạ giới người muốn đi lên nàng, giống nhau trước sẽ ở ban ngày chuyển cái tin lên tiếng kêu gọi. Giống tịch đăng như vậy đột nhiên tới, trừ phi là có việc phát sinh, là xảy ra chuyện gì sao. Vân Tiểu theo bản năng rút ra chính mình tay, đứng dậy cho hắn nói ly trà. Tịch đăng nháy mắt liền cảm thấy phòng trong lạnh hơn một ít, nhưng hắn từ trước đến nay thần kinh thô, cũng không có nghĩ nhiều, tiếp nhận trà liền ngồi ở hai người bên cạnh, là có kiện việc gấp. Hắn uống một ngụm, biểu tình càng thêm suốt ruột nói, ta minh phần cảnh một vị huynh đệ không thấy. Cùng hắn quen biết bằng hưu nói, ba ngày trước hắn là nghe quỷ vực âm sai nói, nhân giới thiết cái gì đấu pháp lôi đài, âm hồn cùng huyền môn đệ tử đều nhưng đi trước luận bản, nhất thời tò mò mới đến nhân gian. Chỉ là cho tới bây giờ cũng vẫn luôn không trở về. Đích xác có như vậy một cái lôi đài. Vân tiểu gật gật đầu nói, Lão nhân kia bọn họ làm ra tới, chỉ là này lôi đài bảy ngày mới khai một lần. Nếu hắn là ba ngày trước mới thượng giới nói, rất có khả năng còn không có bắt đầu so đâu. Không chuẩn còn lưu tại thiên sư đường. Ta cũng nghe nói qua cái này quy củ. Tịch đăng thần sắc lại càng thêm khẩn trương, liếc mắt một cái suốt rồi nói, nhưng là hôm qua trông coi hồn đèn đệ tử nói, vị này huynh đệ hồn đèn đột nhiên sinh ra dị động, hơi thở thập phần mỏng manh làm như muốn tắt, Cái gì? Vân tiểu cả kinh, âm hồn hồn đèn cùng người sống hồn đèn bất đồng. Người sống hồn đèn tắt, đó là ngã xuống mà âm hồn hồn đèn này đây một tia hồn khí vì dẫn, tắt liền ý nghĩa, hồn phi phách tán, hắn định là gặp nguy hiểm, cho nên sư phụ mới mệnh ta chạy nhanh đi lên tìm người. Tịch đăng càng nói càng sốt ruột, chúng ta vẫn luôn lại liên hệ không thường hắn, vân sư muội, ngươi ở huyền môn bên trong người quan nhiều, có không hỗ trợ tìm một chút vị này huynh đệ thân ở nơi nào? Hảo, ngươi huynh đệ gọi là gì? Vân tiểu gật gật đầu, vội vàng hỏi, lạc khai nguyên. Vân tiểu trực tiếp móc ra đưa tin phủ đầu tiên là hỏi hỏi thiên sư đường chủ quản lôi đài trưởng lão lại trực tiếp ở học viện đưa tin trong đàn hỏi một vòng có hay không gặp qua một người kêu là khai nguyên trưởng lão nhưng kỳ quái chính là căn bản không ai nghe qua người này thậm chí trông coi giới môn trưởng lão tự mình đi xem xét một lần xuất nhập cảnh danh sách cũng đều hoàn toàn không có tìm tên này không có khả năng a tịch đăng cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng ngày đó có vài cái huynh đệ tận mắt nhìn thấy đến hắn xuyên qua giới môn đi vào nhân gian Như thế nào sẽ không đi qua Thiên sư đường. Thiên sư đường danh sách hẳn là không có vấn đề. Vân Điểu trầm tư một hồi mới tiếp tục nói, hiện giờ không có tên của hắn, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn cố ý mai danh nhận tích, hoặc là hắn căn bản là không tới qua Thiên sư đường. Kỳ thật nàng càng có khuynh hướng để nhị loại, rốt cuộc đi trước Thiên sư đường giới môn, đều là các vực diêm la tự mình khai, minh giới kia đầu càng là từ quỷ phán tự mình gác, quỷ phán có sinh tử phán nơi tay, mai danh nhận tích loại sự tình này rất khó phát sinh đang cũng nghĩ đến điểm này càng thêm sốt ruột vậy phải làm sao bây giờ nếu không ta hỏi một chút cái khác môn phái đệ tử có hay không gặp qua đi nói xong nàng trực tiếp đưa tin một chút các phái trưởng môn đem Minh giới có âm hồn mất tích sự nói một chút vốn dĩ người Minh hai giới quan hệ mới vừa thiết lập quan hệ ngoại giao không lâu việc này tự nhiên khiến cho toàn bộ huyền môn coi trọng hợp với bị đưa tin đánh thức trưởng môn cũng lập tức bỏ dậy tỏ vẻ lập tức đưa tin đệ tử tìm người Nga không đúng là tìm hồn Hai người đành phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả, Vân Kiểu đang muốn hiểu biết một chút cái này lạc khai nguyên tình huống. Đột nhiên đưa tin phủ lại truyền đến một tiếng thật cẩn thận, lại mang theo chút do dự cùng khẩn trương thanh âm. "Vân thượng sư, ngài ở sao?" "Vân Kiểu, nay cờ gờ nói chuyện phiếm chuyên dụng lời dạo đầu là cái quỷ gì?" Chương 238 tụ tập xin giúp đỡ. Vân Kiểu túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong tay đưa tin phủ sáng lên một cái đường tự. Này chứng minh đưa tin kia phương là đường gia gia chủ đường nghị. Hơn nữa vẫn là trò chuyện riêng, chỉ là nghe thanh âm này rõ ràng so đường nghị tuổi trẻ rất nhiều, nàng tức khắc phản ứng lại đây, đường thần. Vân thượng sư, là ta. Bên kia lập tức kinh hỉ trả lời. Đường nghị đưa tin phủ như thế nào sẽ ở người nơi đó. Vân tiểu trầm giọng hỏi. Ta sấn cha ta ngủ rồi, trộm ra tới. Hắn không phát hiện. Đường thần mang chút kiêu ngạo ngữ thanh trả lời, hoàn toàn không có hàng ngày hố cha tự giác. Vân thượng sư, ta có thập phần quan trọng sự tìm ngài. Ngươi có thể hay không hiện tại mở ra một chút, đường ra chuyển tống đến Thanh Dương trận pháp. Việc này chỉ có thể rác mặt nói. Vân Tiểu có chút vô ngữ ngẩn đầu xem xét tịch đằng, như thế nào một cái hai cái, đều đột nhiên quan trọng sự, còn đều tuyển buổi tối tới nói, là tưởng khai bàn mặt trực sao. Nghĩ các môn phái trưởng môn, yêu cầu chút thời gian mới có thể hồi phục, nàng móc ra một trường pháp phù, hóa thành một đạo linh quang mở ra sau điện chuyển tống pháp trận, lúc này mới ra tiếng nói, Hảo, ngươi lại đây đi. Đưa tin phủ thượng đường tự lúc này mới tối sầm đi xuống, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, vẻ mặt khẩn trương hề hề đường thần liền vội vàng đi đến, làm như vì địa thấp, còn cố ý xuyên một thân hắc ý gì không giống như là lại đây nói sự, đảo như là lại đây trộm đồ vật Nhìn thấy vân kiểu tức khắc trước mắt sáng ngời, gọi một tiếng, vân thượng sư, đảo mắt lại nhìn đến bên cạnh giả uyên, suy nghĩ một chút mới nhớ tới, đối phương hình như là bọn họ sư tổ, lập tức lại ôm quyền hành lễ, gặp qua tiền bối. Dạ huyên như cũ không lý, chỉ là nhìn về phía vân kiểu càng thêm trầm, hình như có tràn đầy hoán nghiệm bừng lên. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy dã nam nhân, đại đêm thượng tới tìm ngươi. Ngươi vừa mới cư nhiên còn đuổi ta đi. Vân kiểu bị hắn xem đến có chút phát mau, đành phải bắt tay đưa qua, giống vừa mới như vậy mười ngón tay đan vào nhau, lúc này mới đem người nào đó sắp nổ tung mao lại thuận trở về. Qua tay đem vừa mới liền khen ngược trà, đưa tới phía bên phải mặt bàn, ý bảo đường thần ngồi xuống. Đường thần lúc này mới đi qua ngồi xuống, khả năng bởi vì đều ngồi nguyên nhân, đến là không ai phát hiện hai người bản hạ động tác nhỏ. Người như vậy đem tìm ta gì sự. Theo lý thuyết đường thần là đường nghị nhi tử, nàng đã dạy các phái trưởng môn, danh nghĩa cùng hắn cha cùng thế hệ. Giống nhau có việc cũng là thông qua hắn cha truyền tới nàng này, ngay cả lần trước phục chân cũng là hắn cha tới nói, đường thần chủ động tìm nàng đến là lần đầu. Đường thần tiếp nhận nàng đưa qua trà, mang chút cố kỵ nhìn bên cạnh tịch đằng liếc mắt một cái. Có thể là bởi vì nhận ra hắn quỷ tu thân phận, biểu tình tức khắc có chút do dự. Hắn là ta sư minh. Vân Kiểu giải thích một câu, không quan hệ, người nói thẳng chính là. Đường thân nắm thật chặt bên cạnh người tay, lúc này mới hít sâu một hơi, từ bên cạnh người túi bên trong móc ra một viên hạt trâu, đặt ở trước người trên bàn. Mấy ngày trước ta đi lan thiệp thu phục một con đoán quỷ thời điểm, ở kia đoán quỷ trên người nhặt được vợ ấy. Vân tiểu tinh tế vừa thấy, phát hiện đó là một con toàn thân thuần trắng hạt trâu mặt trên còn có từng điều màu xám hoa văn, thứ này có cái gì đặc biệt sao? nàng cầm lấy hạt châu, cảm ứng một chút, phát hiện thập phần bình thường, mặt trên cũng không có linh khí tiên khí linh tinh hơi thở, vì thế lại thả trở về. Nay thuật nhìn giống như là một viên, phẩm chất không phải thực tốt ngọc châu. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Đường thân mày nhăn đến càng sâu, nhìn về phía châu ánh mắt tràn đầy đều là kiên kỵ, làm như nhìn cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, thẳng đến ta huyết không cẩn thận tích ở mặt trên. Vân Kiểu thấy hắn đột nhiên ngừng lại, theo bản năng hỏi, như thế nào này châu thị huyết sao? Kia đến không phải. Là này hạt châu bên trong hắn lắc lắc đầu, biểu tình có chút sốt ruột, làm như không biết như thế nào giải thích. Một lát cắn răng một cái nói, ta làm mẫu một lần thượng sư liền minh bạch. Hắn một tay còn đáp ở bên cạnh tịch đằng trên vai, lại đem một cái tay khác ruối lại đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, thỉnh thượng sư đem tay cho ta một chút. Nói cũng không đợi Vân Kiểu trả lời, liền có chút sốt ruột ruối tay đi kéo nàng tay. từ từ. Vân Tiểu cả kinh, vừa muốn nói gì, cũng đã không còn kịp rồi. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện người nào đó, đột nhiên sắc mặt tối sầm, dương tay một cái tắt liền theo đường thần vươn lòng bàn tay trụ đi xuống. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng vang, mặt bàn tức khắp nước, trực tiếp vỡ thành vụ gỗ. Trước mắt thân ảnh càng là chợt lóe trực tiếp biến mất ở trước mắt. Khi ta chết sao? Vân Tiểu, ta trên tay còn nắm cái giấm đàn A, vẫn là lao đản cái loại này. Nàng phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên ngoài tường lại phát hiện mặt trên cũng không có nhiều ra một cái yêu cầu moi ra tới bóng người, ngay cả ngồi ở đối diện tịch đằng đều không thấy. gì? bọn họ người đâu? cư nhiên không có bị tổ sư gia đánh ra đi. nàng mọi nơi nhìn nhìn, cũng chưa tìm hai người, chỉ hảo xem hướng người bên cạnh. tổ sư gia. gia huyên trên mặt như cũ nghiễm tức giận, lại vẫn là quay đầu xem ngắm góc tường liếc mắt một cái. kia. a. vân tiểu nhìn nhìn trống không một vật góc tưởng, ngay sau đó bên kia không gian lại đột nhiên ngó lên vừa mới biến mất tịch đẳng cùng đường thần xuất hiện ở góc tường chỉ là tịch đẳng lúc này lại là vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình phảng phất nhìn thấy gì khiếp sợ sự vật mà đường thần che lại một con trật khớp tay sao lại thế này vân tiểu vây vây tay một bên ý bảo đường thần lại đây tiếp nhận một bên hỏi các ngươi là truyền tống đến kia sao mới vừa còn ở bên cạnh bàn đâu đường thần có chút nghĩ mà sợ nhìn dạ huyên liếc mắt một cái vẫn là đã đi tới vừa muốn giải thích bên cạnh tịch đẳng lại vẻ mặt kinh ngạc nói Không phải, Vân sư muội, chúng ta vừa mới tới rồi một cái khác địa phương, kia chỗ cảnh sát ta chưa bao giờ gặp qua. Truyền thống, Vân tiểu sửng sốt, cũng không phải tịch đẳng vẻ mặt khó xử, làm như không biết như thế nào giải thích, nói thẳng, sư muội ngươi đi một lần liền biết, nếu không, một phương giới tử không gian mà thôi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh vẻ mặt bất mãn giả tuyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, định ở đường thần trên người, còn tưởng kéo ta tiểu đồ đệ, nằm mơ. Đường thần không ngọn nguồn đánh dùng mình, chỉ có hắn biết vừa mới đối phương trụ kia một chút, có bao nhiêu khủng bố, nếu không phải vừa vận chuyển tống vào Hà Châu, cư nhiên hắn này tay liền không chỉ là chặt khớp mà thôi, phòng chừng người đều phải phế. Giới tử không gian. Vân Điểu sướng sốt, hợp với nỗi xương đều đã quên, theo bản năng nhìn về phía Tổ sư ra nói, cái gì kêu giới tử không gian? Gia Uyên giơ tay lên, vừa mới Đường thần mang đến Hà Châu liền từ góc tưởng chỗ bay lại đây, hắn xoay chuyển trong tay Hà Châu nói, chính là vậy ấy. Nơi này đều có một phương thiên địa, tuy nói ở tam giới bên trong, rồi lại độc lập với tam giới ở ngoài. Hắn ánh mắt híp lại mị, làm như nghĩ tới cái gì, tạm dừng một chút lại tiếp tục nói, đây là cũng coi như là một loại luyện khí thủ pháp, cùng luyện chế túi chữ vật tương tự, chỉ là bên trong không gian lớn hơn nữa, hơn nữa nhưng dung vật còn sống sinh tồn, đều có một phen độc lập thiên địa. Vân Tiểu Cà Kinh, này giải thích như thế nào nghe, rất giống là cái gì huyền huyễn trong tiểu thuyết Tùy thân không gian đâu. Nguyên lai like đây là cái vai chính chuẩn bị bàn tay vàng A. chương 239 siêu đại không gian. Vân tiểu tức khắc đối này Hạt Châu có vài phần hứng thú, không nghĩ tới như vậy tùy thân không gian thật sự tồn tại. Tinh tế nhìn một lần nói, đường thần, này Hạt Châu chỉ có ngươi có thể dẫn người đi vào sao. Vân thượng sư, là đường thần vừa định gật đầu. Không cần. Giả huyên lại trước một bước mở miệng nói, thủy diệt tấn ký là được. Nói chỉ thấy hắn tay gian bạch quang trận lóe. Hạt châu phía trên đột nhiên bị sinh sôi bức ra một giọt huyết, nghĩ đến chính là đường thần nhận chủ kia tích. Mơ tưởng mượn cơ hội kéo ta tiểu đồ tôn tay. Ngay sau đó mấy người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí một đuổi, đã đứng ở một mảnh rừng rậm bên trong. Bốn phía là một tảng lớn cây cối cao to, rất xa còn có thể nhìn đến sơn dãy núi được khởi, nhìn như là vô biên vô hạn. trong rừng ẩn ẩn còn có thể nghe được các loại dã thú giống lên một tiếng. Vân tiểu bị trước mắt hết thể sợ ngây người, này tùy thân không gian cũng quá lớn đi. Nơi này sắp lột sắc thành bí cảnh. Giã huyên đột nhiên mở miệng nói. Bí cảnh. Ba người cả kinh, nhìn trước mắt liếc mắt một cái nhìn không tới đầu rừng rậm, tích đang nhịn không được mở miệng hỏi. Sư tổ, ngài ý tứ là nói, này phương không gian là có thể khuyết trương lớn lên sao. ân, Hắn lên tiếng, cũng không có nhiều giải thích, ánh mắt đảo qua trong rừng, làm như nghĩ tới cái gì, mày hơi hơi nhíu lại. Vân kiểu tinh tế nhìn thoáng qua này phương không gian. Này nhưng cùng nàng trong ấn tượng tùy thân không gian có chút khác nhau à, rõ ràng so với kêu ít tiểu thuyết chung, cái gì linh tuyển, đồng ruộng muốn cao cấp nhiều. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường thần, giống loại này nịch thiên bàn tay vàng, hắn vì cái gì muốn nói cho hắn, lại còn có đại buổi tối lặng lẽ tới. Nàng trong lòng nghi hoặc, vì thế liền trực tiếp hỏi. Đến là đường thần sững sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc nói, không phải thượng sư thông truyền các phái nói, gặp được bất luận cái gì khả nghi chỗ nhất định phải mau chóng đăng báo sao Nàng có nói như vậy quá sao? Nói xong hắn chỉ chỉ lâm phía bên phải vị trí nói, thượng sư ngài mau xem nơi đó liền thập phần khả nghi. Vân kiểu sừng suốt, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ thấy rừng cây chi gian dài quá một mảnh màu đỏ thực vật, không giống phàng thảo, hơn nữa trong lúc còn mê mạn một tầng màu trắng sương mù. Không đúng, kia không phải sương mù. Nàng tế vừa thấy, tức khắc kinh ngạc một chút, tiên khí. Nàng lúc này mới phát hiện, nay toàn bộ bí cảnh bên trong. Tràn đầy không phải linh khí, mà là thượng giới tiên khí. Không sai, chính là tiên khí. Đường thần vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói, tiên giới vừa mới tấn công qua thiên sư đường, lập tức liền xuất hiện loại này tiên giới không gian, nào có như vậy xảo sự. Ta cảm thấy này nhất định là tiên giới âm mưu, chính là hướng về phía ám toán chúng ta huyền môn tới. Nay tuy rằng xem như cái bảo bối, nhưng nào có huyền môn tiền đồ quan trọng, không chuẩn đây là mùi đâu. Cha ta kia ru một đầu nhất định không thể tưởng được như vậy thâm không chuẩn liền ở giữa tiên giới âm u, ta lại sợ rút dây động rừng, cho nên mới cố ý đưa tới thượng sư nơi này tới. hắn vẻ mặt đáng giận tiên giới, mơ tưởng phá hư ta huyền môn đại đoàn kết kiên định biểu tình. vân tiểu, tịch đằng, đột nhiên có loại nhân phẩm bị so không bằng ảo giác là chuyện như thế nào? thực xin lỗi, bọn họ quá hẹp hỏi. nói huyền môn có phải hay không đạt cái gì, chống lại tiên giới toàn dân hoạt động. lần trước thiên sư đường tiên mạch cũng là, thiên sư đường các trưởng lão. Đừng nói là kinh hỷ, mỗi người đều là vẻ mặt, tưởng đem tiên mạch hồ hồi tiên giới trên mặt giá thức. Vân Thượng Sư, ngươi cảm thấy này rốt cuộc là tiên giới cái gì âm hưu? Ách Vân Kiểu cứng đờ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cái này tạm thời ta cũng nhìn không ra tới. Đúng rồi, ngươi nói thứ này là thu phục oán quỷ thời điểm tìm được. Không sai. Hán gật gật đầu, mày tức khắc nhíu lại, nghĩ tới cái gì thâm thanh nói, đó là một đám oán quỷ, tổng cộng có mấy chục cái đi, năng lực còn thập phần lợi hại. Gia phế đi rất lớn kính, mới đưa bọn họ thu phục Vốn định ngày mai sáng sớm liền đi thiên sư đường, thỉnh cái âm sai huynh đệ hỗ trợ thu hồn. Này hạt châu chính là từ phụ cận tìm được. Ấn. Giao cho âm sai dẫn vào địa phủ, so siêu độ gì đó muốn mau đến nhiều. Đang muốn muốn tế hỏi, bên cạnh người đưa tin phủ lại đột nhiên sáng. Từ đường chủ mang theo chút sốt ruột thanh âm, từ bên trong chuyển tới, vân thượng sư, có không thỉnh ngươi tốc tới một chuyến thiên sư đường, minh giới tu linh vương đích thân tới. Nói là tới tìm ngươi vừa mới muốn tìm cái kia âm hồn. Hảo, ta lập tức lại đây. Vân tiểu đáy lòng châm xuống, tức khắc có loại dự cảm bất tưởng, nhìn trước mắt như cũ vẻ mặt tức giận hai người, các ngươi trước cùng ta đi thiên sư đường lại nói. Nghĩ nghĩ lại cố ý đi tranh thiên điện, đem ngủ mơ mơ mảng mảng lao nhân kêu lên. Mới nhích người hướng tới truyền tống trận đi đến, vừa muốn tiến trận, thấy được phía sau đại hình cùng sủng. Nàng đem người kéo đến một bên, thấp giọng nói, tổ sư ra, ngài cũng đừng đi Vì sao? Hắn hữu mày tức khắc liền ninh lên, dựa vào cái gì dã nam nhân có thể đi. Không vui. Thiên sư đường người quá nhiều. Nàng giải thích nói, hơn nữa chúng ta một hồi liền trở về. Ngươi không phải còn phải làm bánh quy sao? Dạ huyên xem xét trận pháp chung người, lại nhìn nhìn trước người tiểu đồ tôn, không có động, biểu tình như cũ đã mạc, nhưng trong mắt không ngọn nguồn mang theo chút bị vứt bỏ hủy khuất cảm. Vân tiểu mạc danh trái tim mềm nún theo bản năng tiến lên một bước, tới gần trước người người, ôn nhu nói. Ngươi ngoan ngoãn, nói, nhìn không được trực tiếp nhớ khởi mũi chân, hướng tới hắn rũ xuống đầu, bá kỷ hôn một cái. Vừa mới còn vẻ mặt không vui người, nháy mắt toàn thân cứng đờ, đôi mắt đột nhiên mở to, ngay sau đó kêu nghịch thiên dung nhan thượng, như là nổ tung cái gì phấn hồng bom giống nhau, bắt đầu tức tốc biến hồng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhiễm hồng cả khuôn mặt. Thổ sư, nàng lời nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên thai vẹo một tiếng, trước mắt bóng trắng trật lóe, vừa mới còn trong người trước người trực tiếp biến mất đến vô tích vô tung, chỉ dư mỗi người đứng ở tại chỗ, đôi tay còn vẫn duy trì ôm người tư thế. Vân tiểu, không phải phía trước còn mỗi ngày lại nàng trong phòng, la hét muốn ngọt nào sao? Như thế nào này sẽ tới là chạy. Có tà tâm, không thật gan. Vân tiểu một đầu hát tuyến, hoàn toàn không chú ý tới trong trận đột nhiên thạch hóa ba người. Tịch đẳng, lão nhân, vừa mới nha đầu là, làm cho bọn họ mặt, đùa dỡn tổ sư ra sao? Vệ đút, vệ đút. Đường thần, cảm giác đã biết cái gì khó lường sự tình, có thể cầu trương mất trí nhớ phù sao. Thiên sư đường đèn đuốc sáng trưng. Vân tiểu mấy người tiến đại điện, quả nhiên nhìn đến tu linh vương vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở bên trong. hắn bên cạnh người còn có mặt khác bốn đạo âm hồn, an mặc thống nhất màu đen áo dài, thân hình không giống bình thường âm hồn trong suốt. ẩn ẩn đã con ngưng tụ thành thật thể xu thế, bên cạnh người cũng mang theo vũ khí, hẳn là quỷ tu, hơn nữa tu vi không thấp. Rui trật hinh. Tịch Đăng nháy mắt nhận ra kia âm hồn chung, cầm đầu âm hồn, lập tức bước nhanh đi vào. Tịch Đăng. Bốn người cũng nhận ra hắn, vội vàng đứng dậy xuống tới, ngươi như thế nào cũng lên đây. Chính là có chuyện gì? Là sư phụ nói lạc huynh đệ hồn đèn có gì, làm ta tới tìm một chút hắn. Tịch Đăng giải thích. Hắn tiếng nói vừa rước, bốn người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, trong mắt nảy lên chút bi thương cùng phẫn nộ biểu tình. Làm sao vậy? Tịch Đăng trầm giọng hỏi. Câm đầu dụ trật nàng nắm thật chặt bên cạnh người tay, một lát mới trầm giọng nói, "Tịch đằng, Lạc huynh đệ hồn đèn." "Diệt?" "Cái gì?" Tịch đằng đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. "Chương 242: Giới bất hòa." Bốn người trong mắt bi vẫn càng đậm, có một người càng là nhịn không được quay đầu tràn đầy tức giận, nhìn về phía trong điện từ đường chủ nói, "Lạc huynh là bởi vì tới ngươi Thiên sư đường đánh lôi, mới tao ngộ bất chắc, việc này Thiên sư đường cần thiết cho chúng ta một cái giao đái. Chư vị an tâm một chút lầm táo. Từ Đường chủ trấn an một câu, lại là sốt ruột lại là mờ mịt, đành phải xin giúp đỡ dường như nhìn về phía đi tới Vân tiểu. Vân tiểu hướng tới Từ Đường chủ cùng Tu Linh Vương chào hỏi, nhìn bốn người liếc mắt một cái, lúc này mới bắt đầu hiểu biết tình huống. Từ Đường chủ cẩn thận giải thích một lần, bốn người này cùng tịch đẳng giống nhau, là minh giới minh phần cảnh quỷ tu. Cũng là vì vị tiêu Tiêu Lạc Khai Nguyên âm hồn mà đến. Đối phương là với ba ngày trước từ tu linh giới lại đây. Chính là từ đường chủ lặp lại tra quá quỷ môn ký lục, xác thật không có người này ngày qua sư đường ký lục. Kỳ quái chính là, thu linh giới bên kia lại có hắn ký lục. Nói cách khác lạc khai nguyên đích sát thượng giới, chỉ là không có tới thiên sư đường. Vân tiểu cũng có chút không minh bạch, minh giới các vực tuy rằng 7 ngày sẽ khai một lần quỷ môn, nhưng là địa điểm đều là cố định, thống nhất đều là đến thiên sư đường, không có khả năng chạy đến địa phương khác. kia lạc khai nguyên là như thế nào mất tích? Từ đường chủ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhưng có xem xét quá lưu ảnh thạch. Giới cửa có lưu ảnh thạch, có thể ký lục ra vào âm hồn ảnh tượng. Từ đường chủ mày nhăn đến càng sâu, lưu ảnh thạch chỉ có thể bảo tồn trong vòng 3 ngày ký lục, chúng ta vừa mới đã tra qua, không có 3 ngày trước. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Dù chật trực tiếp ra tiếng nói, quỷ môn xuất khẩu, chỉ có thiên sư đường này một cái, lạc huynh đệ sao có thể không có tới quá nơi này? Ta xem ngươi chính là ở rào biện. Không ngừng là hắn. Trong điện người đều cảm thấy, việc này quá mức trùng hợp. Cho nên chứng cứ đều dường như chỉ hướng về phía thiên sư đường. Vân Tiểu Nhữ Mày Nhăn, còn không có tới kịp nghĩ lại. Bên cạnh đường thần đột nhiên chỉ vào bốn người trong tay vũ khí nói, gì, người này vũ khí thượng đánh dấu, đến là có chút quen mắt. Bốn người sửng sốt. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới cái gì, nhưng người kéo ra bên người túi chữ vật nói, ta thu kia chỉ hoán quỷ thời điểm, ở phụ cận cũng phát hiện một phen kỳ quái vũ khí mặt trên cũng có cái này ấn ký. Ta thuận tay nhặt trở về, chính là cái này. nói hắn móc ra một phen màu đen chương kiếm, kia kiếm toàn thân đen nhánh, mặt trên ẩn ẩn còn mê mạn nồng đậm âm khí. thân kiếm thượng xác định có cùng bốn người vũ khí thượng giống nhau như lúc đám mây hình ấn ký. không đợi nàng thấy rõ, bốn người đột nhiên đột nhiên mở to hai mắt, dẫn đầu dụ chật trực tiếp kinh hô ra tiếng, đây là lạc huynh đệ kiếm. hắn thần sắc biến đổi, vẻ mặt phẫn nộ vọt đi lên, trực tiếp xách lên đường thần cổ áo đầu nói. Ngươi đối lạc huynh đệ làm cái gì? Ngươi làm gì? Cái gì lạc huynh đệ? Đường thân sứng sốt, trực tiếp méo cái quyết thoát khỏi hắn tay nói, ta chưa thấy qua. Này rõ ràng chính là ta minh phần cảnh huynh đệ vũ khí. Dù chật càng thêm phẫn nộ rồi, chỉ vào trên tay hắn trường kiếm nói, kiếm ở hồn ở. Trừ phi hồn phi phách tán, nếu không này kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng người khác tay. Đường thân sứng sốt, theo bản năng giải thích nói, ta chỉ là thu một con âm hồn, cũng không có đánh tan hồn phách của hắn ngươi nói dối. Một cái khác quỷ tu cũng tiến lên một bước, càng thêm phẫn nộ nói, lạc huynh đệ là minh phần cảnh người, người sao có thể thu được hắn. Nói trực tiếp liền rút ra phía sau đại đao, một bộ muốn động thủ. Đường thần cũng phát hỏa, móc ra pháp khi nói, ta nói ta không có. Mắt thấy hai người, liền phải đánh lên tới. Vân Kiểu trực tiếp rôi tay, một người nao đầu chụp một chút, xảo cái gì. Hào hào nói. Sư muội, Tịch đăng vẻ mặt sốt ruột, kia chính là bọn họ minh phần cảnh người. Hiện tại không phải tranh thời điểm. Vân Tiểu Quét bốn vị quỷ tu liếc mắt một cái nói, trước đêm người tìm được lại nói, Đường Thần, ngươi thu kia chỉ oán quỷ hiện tại nơi nào? A, Đường Thần sướng suốt, trực tiếp mở miệng nói, ở cự này vài trăm dặm ngoại lan thiệp, kia oán quỷ năng lực có chút kinh người, ta đem hắn phong ấn một chỗ giếng cổ bên trong, đã giao đại phụ cận người, không cần tới gần nơi đó. Nàng lấy lòng càng sâu, mau dẫn đường đi lan thiệp. Hảo Đường Thần cũng hiểu được, lập tức gật đầu mấy người cũng không có chân chờ, trực tiếp cùng nhau ra cửa. Lan thiệp khoảng cách Thiên Sư đường chỉ có trăm dặm tả hữu khoảng cách, cũng coi như là tương đối phồn hoa tiểu thành trấn. lấy hiện tại Huyền Môn phát đạt giao thông, chỉ là 15 phút tả hữu công phu, mấy người liền đến đường thần theo như lời giếng cổ chỗ. Chỉ là lúc này, giếng cổ phía trên phong ấn đã phá, bốn phía chỉ còn lại một tia cực đạm âm khí. đừng nói cái gì hoán quỷ, liền tan hồn đều không có lưu lại. Tại sao lại như vậy? Đường Thần sửng sốt. Có chút không dám tin tưởng, kia chỉ hoán quỷ năng lực kinh người, hơn nữa hắn đối với trận pháp không quen thuộc, hoa ba ngày thời điểm mới thành công phong ấn. Lúc này mới chạy trở về không đến một đêm thời gian, phong ấn như thế nào liền phá? Lạc huynh đệ. Bốn người đứng ở không giếng cổ bên cạnh, trên người tức giận rốt cuộc gáp chế không được, trực tiếp liền rút ra trong tay chúng pháp khí chỉ hướng đường thần nói, là người giết chúng ta minh phần cảnh huynh đệ. Ta không có. Ta chỉ là đem kia hoán quỷ phong ấn, cũng không có hạ tử thủ. Đường thần gấp giọng giải thích nói, hơn nữa ta đêm nay mới chạy trở về. Hắn lời này vừa ra, mấy ngày càng thêm phẫn nộ rồi, lạc huynh đệ hồn đèn, cũng là đêm nay mới vừa tắt. Ngươi còn nói không phải ngươi. Thật sự không phải. Đường thần trong lúc nhất thời căn bản tìm không ra biện giải tử. Bốn người không nghĩ lại nghe hắn giải thích, toàn thân âm khí đại thịnh, không quan tâm liền phải động thủ. Vân Tiểu Mày nhăn lại, trực tiếp móc ra một trương phòng ngự phù, dáng ở còn có chút mộng bức đường thần trên người tức khắc chung quanh một đạo kim quang sáng lên, trực tiếp chặn mấy người công kích. Thiên sư Đường muốn bao che hung thủ sao? Mấy người càng thêm tức giận, tràn đầy tức giận trường hướng Vân Kiểu đám người. Các ngươi bình tĩnh một chút. Vân Kiểu nhìn bốn người liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới một cái quỷ khẩu mất tích sự có thể chuyển biến thành hai giới ngoại giao quốc tế đại sự, nếu là Đường thần nói, hắn vừa mới liền sẽ không chủ động lấy ra kia thanh kiếm. Bốn người sững sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại như cũ cơn giận còn xuất lại chưa tiêu liền tính không phải hắn, cũng là các ngươi huyền môn làm. Chưa chắc. Vân tiểu trực tiếp lấy ra, vừa mới đường thần mang đến hạt châu. Đường thần ở phong ấn thời điểm, không chỉ phát hiện kia thanh kiếm, còn có thứ này. Mà nó vô cùng có khả năng là tiên giới chi vật. Lại là tiên giới. Từ đường chủ kinh hô một tiếng, trên mặt nhiễm tức giận. Hợp với bên cạnh tu linh vương cũng nhíu nhíu mày. Bốn người trên mặt hiện lên chút do dự thần sắc, lại cũng không có trực tiếp tin tưởng. Một người tức giận nói. Đơn như vậy một quả hạt châu cũng không đủ để chứng minh cùng các ngươi không quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào là huynh đệ chết, người này đều thoát không được căn hệ. Mấy người đồng thời trường hướng về phía đường thần. Việc này còn cần một ít thời gian tới điều tra rõ, không bằng Vân Kiểu đang muốn đề nghị, cho bọn hắn điểm thời gian. Mấy người trộm trong tay vũ khí, lại phát ra màu đỏ con mang, mặt trên kia đám mây ấn ký, đột nhiên sáng lên. Bốn người đồng thời sắc mặt biến đổi, hợp với tịch đẳng cũng mày nhăn lại, là sư phụ hồi phòng tín hiệu. Đi. Nói xong trực tiếp miết quyết, làm như gặp cái gì khẩn cấp tình huống giống nhau, liền cùng Vân Kiểu lên tiếng kêu gọi đều không kịp, xoay người liền trở về minh giới. Những người khác cũng không có dừng lại, chỉ còn lại một câu, chúng ta chắc chắn trở về lấy lại công đạo. Liền xoay người biến mất. Vân Kiểu, lão nhân, Đường thần, Tư đương chủ, sự tình còn chưa nói xong đâu. Trực tiếp đi rồi là chuyện như thế nào? Chương 241 minh phần cảnh người. Mọi người vẻ mặt một bức Lão nhân đành phải xoay người nhìn về phía bên cạnh Tu Linh Vương, "Tu Linh lão đệ, ngươi xem việc này." Tu Linh Vương than một tiếng, mang chút khó xử nói, "Bạch huynh, việc này, sợ là ta cũng giúp không được rồi." "Nhưng này rõ ràng là cái âm nhu a." Lão nhân sửng sốt, lập tức giải thích nói, "Tu Linh lão đệ, ngươi cũng biết tiên giới đám kia tôn tử, ai, cái này ta đương nhiên minh bạch." Tu Linh Vương gật gật đầu, than một tiếng, nhìn nhìn phía trước kia mấy người rời đi phương hướng nói, Nhưng là ai làm mất tích không phải bình thường âm hồn, mà là minh phần cảnh quỷ tu đâu. Nơi đó sự, liền tính ta chờ muốn hỗ trợ, cũng là hưu tâm vô lực à. Ba người sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, minh phần cảnh có cái gì đặc thù sao? Đâu chỉ là đặc thù. Tu Linh Vương lại lần nữa than một tiếng nói, việc này đừng nói là ta không làm chủ được, liền tính là ta chủ minh vương tới, phòng trừng cũng là không hảo nhúng tay. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, minh phần cảnh có như vậy ngữ bức, không nói tịch đẳng quê quán sao. Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào? Minh phần cảnh ở minh giới chỗ sâu nhất. Mà nơi đó tu linh vương rừng rừng, nhìn mấy người liếc mắt một cái, mới hoan thanh nói, tới gần ma giới. Ma giới. Ba người cả kinh, lão nhân càng là buột miệng thốt ra nói, không phải nói ma giới chi môn đã bị phong ấn, tam giới lại vô ma tộc sao. Thật là như thế. Tu linh vương than một tiếng, lúc này mới giải thích nói, nhưng là minh giới từ trước đến nay cùng ma giới tương liên, bị phong ấn ma môn liền ở minh giới. Chỉ là ma tộc không tản, thường xuyên sẽ muốn phá giới mà ra. Cho nên ở minh giới chỗ sâu nhất, có chỗ tịnh ma nơi, chưa bao giờ có bất luận cái gì cô hồn sinh linh dám tùy ý tới gần, nơi này đó là minh phần cảnh. Các vị khả năng có điều không biết. Tu Linh Vương mang chút kiêu ngạo cùng sùng bái nói, ma môn tuy phong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có việc gì, thường xuyên sẽ có ma tộc sẽ bằng vào các loại thủ đoạn từ phong lớn ra tới. Hơn nữa kia phụ cận ma khí nồng đậm, sẽ ăn mòn một ít không cẩn thận xâm nhập cô hồn Làm này nhập ma. Sau lại ma khí càng ngày càng nhiều, nguy hiểm cho đến minh giới. Thẳng đến vạn năm trước có một vị chân tiên, đột nhiên đi vào minh giới, hắn am hiểu phong ấn phương pháp, dẫn dắt một đám quỷ tu tự nguyện trấn thủ minh phần cảnh. Minh Vương cảm động mấy người nghĩa cử, cho nên miễn trừ minh phần cảnh quỷ tu luân hồi chi khổ, làm cho bọn họ chuyên tâm đối phó với địch. Minh phần cảnh quỷ tu, vẫn là ta minh giới anh hùng. Nguyên nhân chính là có bọn họ ở, tam giới mới có thể thái bình. Đó là một chỗ tam giới đều không nhân chạm vào địa phương, việc này chưa nói là ta, liền tính là cái khác các vực diêm la cũng không sẽ ra mặt. Tu Linh Vương nói xong nhìn ba người liếc mắt một cái nói, cho nên đều không phải là tại hạ không cho bạch huynh thời gian, mà là việc này ta chờ, thật sự không thể thế minh phần cảnh làm chủ. Hắn có thể mang theo bốn người trước tìm được thiên sư đường sắc tình huống, đã xem như không dễ dàng. Nguyên lai like là như thế này, khó trách vừa mới tịch huynh cũng vẫn luôn không có mở miệng. Bọn họ vì tam giới không bị ma tộc xâm lấn, vẫn luôn chấn thủ ở minh phân cảnh, ra tới lại chết ở người một nhà trong tay. Loại sự tình này ai đều sẽ không nghĩ ra. lão nhân trầm mặc sắc mặt càng thêm sốt ruột, chỉ là kêu bốn người liền như vậy đi rồi, bọn họ căn bản không có thời gian tới điều tra rõ. Hơn nữa xem vừa mới mấy người ngữ khí, bọn họ là nhận định đường thần là hung thủ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tu Linh Vương lắc lắc đầu, trừ phi là minh phần cảnh chủ tự mình đáp ứng. Nếu không việc này ai cũng nói không nên lời. Bất quá nghe nói kia cảnh chủ luôn luôn bên bực người mình, phòng trừng cũng sẽ không nghe người ta giải thích. Vân tiểu sửng sốt một chút, làm như nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi, Tu Linh Vương, xin hỏi kia minh phần cảnh chủ, có phải hay không, kêu Long Thường. Vân Đạo hữu như thế nào biết? Tu Linh Vương cả kinh, Long cảnh chủ tên thật, đích xác kêu Long Thường. Nga Vân Kiểu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, kia việc này liền dễ làm, chúng ta đây liền đi một chuyến minh phần cảnh đi không ngừng tu linh vương liền lão nhân cũng là cả kinh nha đầu mới vừa nàng không nghe thấy sao không nói đối phương đang ở nổi nóng hiện tại tìm đi thích hợp hay không minh phần cảnh nhưng nơi nơi đều là mà khi a yên tâm vân tiểu vô vô vai hắn xuống giọng xuống nói để người vấn nhất đem tổ sư ra cũng mang lên hảo đi lão nhân nháy mắt yên tâm có tổ sư ra ở hắn tùy thời chuẩn bị nằm thắng kia ta cũng đi đường thần lập tức cũng dơ lên tay Việc này nhân ta dựng lên, ta đi theo bọn họ giải thích rõ ràng. Ngươi liền tính. Vân Tiểu trực tiếp cự tuyệt, bọn họ đối với ngươi thành kiến quá lớn, đi ngược lại phiền thoái. Nói xong, Vân Tiểu cũng không có nhiều đái, giao đái từ đường chủ cùng đường thần vài câu, liền cùng lao nhân hồi Thanh Dương đi. Nếu Vân Tiểu không đoán sai nói, vị kêu minh phần cảnh chủ, chính là Vân Thanh Sư Thúc trong miệng Đại Sư Minh, tịch đẳng sư phụ, nhà nàng Đại Sư Bá. Thúc, dù sao là Thanh Dương đệ tử. Tuy rằng nàng vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì Văn Thanh cùng Nguyên Giang hai vị sư thúc vừa nghe Long sư thúc tên, liền vẻ mặt táo bón biểu tình. Đặc biệt là Văn sư thúc, lần trước rõ ràng là trộm từ Minh Giới Lưu trở về, cũng không biết Long sư thúc đối hắn làm cái gì. Một bộ thân thể bị rút cạn mệnh tâm dạng, Lý trí nói cho nàng, tốt nhất ly vị này Long sư thúc xa một chút. Nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, kia là khai nguyên sự, cần thiết muốn làm cái rõ ràng minh bạch, nếu không này nổi nấu trăm phần trăm muốn khấu ở Huyền môn trên đầu. Đến lúc đó minh giới cùng nhân giới hữu hảo quan hệ liền sẽ bị đánh vỡ, không chừng còn sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Chỉ là trước đó, Vân tiểu cảm thấy cần thiết trước tìm ứng luân tâm sự, xác nhận một chút kia lạc khai nguyên hồn phách có phải hay không thật sự hồn phi phách tán, còn có hay không lưu lại tàn hồn gì đó. Việc này cũng chỉ có ứng luân có thể làm tới rồi. Vì thế, Vân tiểu một hồi đến Thanh Dương, giao đái lao nhân chuẩn bị một chút, liền thẳng đến sau núi. Thân kỳ chính là, không ngừng là ứng luân tổ sư ra cư nhiên cũng ở sau núi. Hơn nữa hai người khó được không có đánh nhau, song song đứng ở ứng luân đáp cái kia lều tranh tử, một người đứng ở một đầu, như là vừa mới nói xong chuyện gì, một cái cười đến vẻ mặt ngốc nít, một cái lánh đến đầy mặt lạnh nhạt. Mà hai người cách đó không xa, một cái thật lớn long ảnh, xúc ở đất trồng rau bên cạnh run bẩn bật. Vân Tiểu sửng sốt một chút, vẫn là đi qua, tổ sư ra, ngươi như thế nào ở chỗ này. Cái kia lạnh một khuôn mặt thân ảnh, tức khác sừng sốt. Ánh mắt chuẩn xác dừng ở vân kiểu trên người, đột nhiên cũng không biết nghĩ tới cái gì, tuyệt sắc trên mặt bắt đầu một chút nhiễm hồng, dây lát chi gian liền hồng thành phiên gia tinh, làm như dây tiếp theo liền phải hồng tạng. Thấy hắn không trở về lời nói, vân Tiểu cũng không để ý, tiến lên vài bước đang muốn mở miệng, bên cạnh ứng luôn lại một vui sướng hướng tới nàng đánh lên tiếp đón. Nha, tiểu đồ đệ, ngươi hôm nay tự mình tới hái rau a. Hắn một bên chào hỏi, một bên hướng tới nàng chạy vội qua đi, vừa muốn nhảy xuống liều tranh. Ta cùng ngươi nói mấy ngày nay nhất tiên chính là phiên ra, nếu không ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên răng rắc một thanh âm vang lên, dưới thân liều tranh làm như lọt vào cái gì trọng áp giống nhau, tức khác chém thành hai nửa. Ừ. Ứng luân một chân dâm không, trực tiếp một đầu tài đi xuống, gặp một miệng bùn. Ngoa tào Ứng luân tuy rằng đất bằng quăng ngã thói quen, nhưng rõ ràng lúc này đây không ở hắn thói quen trong vòng. Xoay người trường hướng phía sau người nào đó, giả huyên, ngươi làm gì? vì cái gì dám lạn ta lẻo, ta thật vất vả mới đắp lên. hử gia huyên thanh âm lạnh lùng, bằng không, dám ngươi, ứng luân, xem như ngươi lợi hại. vân tiểu, quả nhiên không thể trông cậy vào này hai người hòa bình ở chung sao? tiểu hoàng, thật đáng sợ, tưởng chuyện thế. chương 242 không gian bí cảnh. ứng luân, có chuyện này tưởng thỉnh ngươi rút một chút. vân tiểu đi qua, đem lạc khai nguyên mất tích, hồn đèn tắt sự nói một lần. tiểu đô đệ y tứ. Muốn cho ta giúp ngươi tìm cái hồn phách Ứng luôn một bên cho chính mình nhéo cái đi chấn quyết Một bên thi pháp đem sụp rất lều tranh hoàn nguyên Quét quét áo giải hỏi Không sai Vân Tiểu gật gật đầu Ta đi qua đường thần phong ấn hắn địa phương Cũng không có phát hiện nó tàn hồn Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào không Nàng trực tiếp xoay người ở lều ngồi hạ Dạ huyên lúc này đến là không có ngăn cản Chỉ là bất động thanh sắc đến gần rồi một chút Lại gần một chút Thẳng đến hai người gian lại vô khe hở. Lúc này mới ám tỏa tỏa rối tay vòng qua trước người người, hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm bên cạnh người người, sắc mặt càng đỏ một ít. Này đến là đơn giản, gọi cái âm hồn mà thôi, chỉ cần nó còn có một tia tàn hồn thiện tại thế gian, đều có thể chịu lại đây. Ứng Luân không thế nào để ý trả lời, bất quá loại sự tình này rất nhàm chán, còn không bằng trồng rau tự tại. Ai nha, ta nói tiểu đồ đệ a, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, này tam giới sự ngươi lý nó làm gì? Dù sao lăn lộn tới lăn lộn đi. Đều là có chuyện như vậy. Ngươi cần gì phải quản, không bằng cùng ta hồi minh giới loại tỏi A ta cùng ngươi nói. Nếu là có ta kỹ thuật, thêm ngươi cung cấp hẳn giống, chúng ta tuyệt đối có thể lục biến toàn bộ minh giới. Chờ khi đó A, ai muốn cùng ngươi lục biến minh giới? Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, mắt thấy hắn lại bắt đầu bá bá bá cái không ngừng, đành phải móc ra phía trước kia viên không gian hạt châu, Đưa qua nói, đây là ở phong ấn cái kia âm hồn thời điểm tìm được, mặt trên hẳn là còn có đối phương hơi thở. Ngươi nhìn xem có thể hay không đem tàn hồn thú nhận tới. Con ở bá bá giảng, Kết Phượng Lục biến minh giới kế hoạch lớn ứng luân một đốn, vẻ mặt không tình nguyện lại vẫn là tiếp nhận kia Hạt Châu, một bên thi pháp một bên nói thầm nói, như thế nào các ngươi hôm nay một cái hai cái đều tới tìm ta gọi hồn, gọi hồn nào có loại tỏi thú vị. Đều? Ý gì? Gì? Ứng Luân kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói, này không tìm đều là một cái hồn sao? Này Hạt Châu thượng hơi thở cùng dạ huyên ngươi vừa mới cho ta giống nhau như ca tổ sư gia vân tiểu sừng sốt có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía bên người càng rửa càng gần dạ huyên các ngươi tổ tôn hai làm cái gì bên kia ứng luân đã vẻ mặt không vui đoán giận lên gọi hồn gì đó rất mệt các ngươi còn làm ta chịu hai lần tiểu đô đệ liên tính dạ huyên ngươi chừng nào thì cũng đối tam giới những việc này để bụng như vậy có ăn ý hai người các ngươi dứt khoát. hắn lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại làm như đã nhận ra cái gì đột nhiên quay đầu lại xem xét giả Huyên, lại nhìn nhìn vẫn tiểu, qua lại nhìn vài lần, cuối cùng chậm rãi cúi đầu định ở hai người không biết khi nào mười ngón tay đan vào nhau trên tay, nháy mắt như là minh bạch cái gì, đôi mắt đột nhiên trợ to, cả người giống như nhập nổi cá trạch giống nhau nhảy lên. Ngoa Tào, hắn một chút nhảy tới trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi, các ngươi, hắn chỉ vào giả Huyên, ngón tay run run, há mồm liền một đốn bá bá bá, không phải đâu? Dạ Huyên ngươi cái này lão cầm thú. Tiểu đồ đệ vẫn là cái hoa hoa đâu, ngươi này cũng hạ thủ được. Ngươi không phải ghét nhất nữ sao. Ngươi nha thật xấu khi nào tốt. Chính mình có bệnh còn thai họa tiểu hoa nhi, không biết xấu hổ lão ngu, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, thật mờ quá vô sỉ. So với kia cái ngu ngốc càng thêm vô sỉ. Này 3.000 luân hồi lão tử thật là nhìn lầm ngươi, quả thực một đóa hoa tươi cắm ở. Ai ra ngoạ tảo. Hắn chính mắng đến hứng khởi, ngay sau đó đã bị mặt hắt thành đáy nổi dạng huyên, trực tiếp dâm Cả người hàng thân bốn phía, phản phất đem thiên địa đều phải đông lại lên, băng cha dường như lời nói, từng câu từng chữ vang lên, ngươi lại nói một chữ. Ta bằng bản lĩnh thích thượng tiểu đồ tôn, ai cần ngươi lo. Hoa hoa vân tiểu. Cho nên nói, ứng luân trọng điểm là ở tuổi kém sao. 5 phút sau. dạ huyên rốt cuộc dịch khai dẫm lên chân, lạnh lùng ra tiếng, kết quả. Ứng luân lúc này mới thói quen tính ai ra đem chính mình từ trong đất ngoài ra tới, một bên xoa mặt một bên chưa từ bỏ ý định phiên khinh bị xem thường nói. Ân, cùng ngươi suy đoán giống nhau, liền ở nơi đó mặt. Cái gì bên trong? Vân Tiểu không có nghe minh bạch. Ngươi trong tay mà ta? Ứng Luân chỉ chỉ nàng tay phải. Giới tử không gian. Vân Tiểu nhìn về phía trong lòng bàn tay hạt châu, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi là nói là khai nguyên hồn phách ở trong không gian mặt, là tan hồn. Ứng Luân cho chính mình méo cái thuật pháp, đem trên người bùn đất run sạch sẽ. Lúc này mới trả lời nói, Dạ huyên vừa mới nói, có một cái sắp sinh thành tân bí cảnh. Làm ta theo hơi thở cha cha bên trong, có này đó tàn hồn sói mòn tới rồi bên trong, trở thành hồn dẫn. Hồn dẫn? Ý gì? Giới tử không gian cần phải có hồn dẫn, mới có thể hoàn toàn trưởng thành vì bí cảnh. Dạ huyên tiếp một câu, xoay người đi rồi trở về, lúc này không ám tỏa tỏa, Quang Minh chính đại hóa thân ôm một cái hùng ôm nàng eo, hồn dẫn vào cảnh, đến thừa thiên đạo, vạn linh thuận sinh. Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo, như như mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể phiên dịch thành tiếng phổ thông sao. Tổ sư gia, ngươi có biết hay không? Chính là bởi vì nói chuyện quá tiết kiệm, cho nên người khác mới xem không hiểu ngươi giáo tài nguyên kiện a. Dạ Huyên, <cười> ha ha ha ha ha, ứng luân không chút khách khí làm cho Dạ Huyên mặt cùng Tiêu ra tiếng. Tiêu ngươi tự bế, Tiêu ngươi trang bức, lạc đơn vị đi. mắt thấy Dạ Huyên sắc mặt lại có biến thành đen su thế, ứng luân lúc này mới sờ sờ mặt, đình chỉ tiếng cười, mở miệng giải thích nói, tiểu đồ đệ, Dạ Huyên ý tứ là nói, giới tử không gian nguyên bản chỉ có thể dung vật chết muôn cất chứa có linh chi vật, liền yêu cầu được đến thiên đạo tán thành, rốt cuộc chỉ có ở thiên đạo dưới mới có muôn vàn sinh linh ra đời. Có hồn dẫn liền có thể đến thiên đạo tán thành. Vân Tiểu sửng sốt. Có thể nói như vậy? Ứng Luân lại lần nữa ngồi trở lại lều nội, tiếp tục giải thích nói, cái gọi là hồn dẫn, kỳ thật chính là rơi dụng tàn phách, chỉ cần đem sinh linh tàn phách dẫn vào, thiên đạo tự nhiên liền sẽ thừa nhận này phương thiên địa. Đến lúc đó bên trong vạn vật đều có thể sinh trưởng, thả tuần hoàn lập lại cùng tam giới không thể nghi ngờ. Bất quá đầu tiên, cái này bí cảnh bên trong yêu cầu tiên sinh thành một phương hoàn chỉnh tiên địa, Thích hợp sinh linh sinh trưởng, nếu không sở hữu vật còn sống đều không thể sinh tồn. Kêu muốn như thế nào mới có thể sinh thành hoàn chỉnh tiên địa? Đương nhiên là ngũ hành chi khí. Ứng luân giải thích nói, kim thổ hỏa khí hậu thiếu một thứ cũng không được, cuối cùng còn cần một cái quan trọng, sinh linh sinh trưởng cơ hội. Tiên mạch. Vân Tiểu nghĩ tới không gian chung nhìn thấy tiên khí, trực tiếp buột miệng thốt ra. Ai nha nha, tiểu đồ đệ quả nhiên thông minh. Một đoán liền chung. Ứng Luân ha hả cười, nhìn về phía đối phương ánh mắt tất cả đều là ngoa ngoe dục dịch, ngươi như vậy thông minh đầu nhỏ, cùng ta hồi minh giới loại tỏi thật tốt, làm gì muốn xen vào này đó phá sự đâu. Không cần học nào đó cầm thú a. Quả thực là phát rổ, mặc đến nhân tính lao bất tu, cư nhiên. Mắt thấy Ứng Luân lại bắt đầu đa dạng tìm đường chết, Vân Tiểu khẽ miệng vừa kéo, lập tức ngắt lời nói, kia lạc khai nguyên tàn hồn chính là hồn dẫn sao? Nga, kia hẳn là không phải. Ứng Luân dừng ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy nệnh bước, lắc lắc đầu nói, cái này tàn hồn hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. chương 243 đi trước biên giới. Tiểu đồ tôn có điều không biết, này tàn hồn chi gian, kỳ thật cũng là không giống nhau, cũng không phải sở hữu đều có thể làm hồn dẫn. Ứng Luân nhìn nàng một cái, tiếp tục giải thích nói, thế gian vạn vật đều có này hồn, lại không phải mỗi người đều có phách. Chỉ có khai linh trí chi vật mới có thể xưng là hồn phách, mà bí cảnh yêu cầu lại không phải này đó hồn phách, mà là những cái đó ngây thơ tán giật tàn hồn. Như vậy liền tính là có sinh linh ở kêu bí cảnh bên trong ra đời, cũng chỉ là chưa từng khai trí sinh linh mà thôi, chỉ có như vậy địa phương, mới kêu bí cảnh. kia nếu là có linh trí hồn phách đâu? Sẽ thế nào? Vân Tiểu theo bản năng hỏi. Vậy không phải bí cảnh. Ứng Luân trực tiếp buộc miệng thốt ra nói, nếu bên trong có người hồn, vậy có Luân Hồi. Thiên đạo sẽ trực tiếp đem này phương thiên địa, dung nhập tam giới bên trong, biến thành trong đó một bộ phận. Pham la luyện chế bực này không gian bí cảnh, đều là vì một đã chi tiện, nưu đổ bên trong tài nguyên mà thôi. Nhân ra lại không phải ngốc, sao có thể sẽ chủ động đem như vậy địa phương, nộp lên cấp thiên đạo. Vân Tiểu gật gật đầu, đã hiểu. Nói cách khác, này giới tử không gian vốn là một mảnh tư hữu cá nhân thổ địa, nếu đem có linh trí hồn phách dẫn vào bên trong, vậy ý nghĩa nộp lên cấp quốc gia. Cho nên ta nói. Các ngươi muốn tìm cái kia hồn phách, hoặc là là ngoại ý muốn bị thu vào bên trong, hoặc là chính là luyện này bí cảnh người, thật sự xuẩn. Ứng Luân tiếp tục nói, này giới tử không gian cho tới bây giờ còn không có biến thành chân chính bí cảnh, phòng trừng cũng là vì người hồn tàn phách nguyên nhân. Hiện giờ này bí cảnh cũng coi như là phế đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại bộ dáng. Tiểu đô đệ, muốn hay không ta giúp người đem kia tàn hồn lôi ra tới. Vân Tiểu gật gật đầu, đương nhiên muốn lôi ra tới nàng tới mục đích chính là vì tìm được lạc khai nguyên hồn phách phiền với ngươi ứng luôn làm một cái có yêu thích minh vương thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin cậy trực tiếp cầm lấy trong tay hạt châu cũng không biết là như thế nào thao tác chỉ là tay giàn có cái gì hiện lên ngay sau đó liền nhìn đến hắn từ hạt châu xả ra một sợi non dài giống như xương khói giống nhau nửa trong suốt đồ vật hắn nhẹ buông tay ngay sau đó kia lũ xương khói liền chậm rãi hội tụ có hình người bộ dáng chỉ là cực không ổn định Như thế nào đều không thể ngưng tụ hoàn toàn. Tinh tế vừa thấy đến là ẩn ẩn có thể biện đường ra tới, an mặc cùng phía trước kia bốn cái minh phần cảnh quỷ tu giống nhau trường bào. Vân tiểu chưa bao giờ gặp qua như vậy nhược tàn hồn, nhìn so với lúc trước hàn thư càng ngược, thậm chí trên người đều không cảm giác được cái gì âm khí, hơn nữa càng lúc càng mở nhạc, hắn đây là sắp tan. Bên cạnh tổ sư ra đột nhiên ra tiếng, dương tay nhéo cái quyết, ngay sau đó kia xương khói giống nhau tàn hồn quanh thân. Liền xuất hiện một vòng trong suốt giống như bọt khí giống nhau đổ vở, đem nó bọc lên, tàn hồn lúc này mới đỉnh chỉ tiêu tán. Vân tiểu mày hơi hơi nhăn lại, nguyên bản nàng còn muốn cho ứng luân đem hồn tìm ra, hảo hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, càng đừng nói là hỏi, này hồn có thể hay không cứu tới còn khó nói. Ứng luân, ngươi có biện pháp xử nó hồn phách hoàn nguyên sao? Nàng theo bản năng nhìn về phía ứng luân. Ném âm trong sông là được. Ứng luân buộc miệng thốt ra nói, Âm trong sông cái dạng gì hồn đều có thể lớn lên trở về Lại là âm hà Sự đều làm âm hà làm Muốn minh vương gì dùng Vân tiểu mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái Có đôi khi thật đúng là làm không rõ Ứng luân rốt cuộc là minh vương Vẫn là hà vương Như thế nào trừ bỏ ở bờ sông loại tỏi Chính là đem âm hồn hướng trong sông ném Cố tình người nào đó hoàn toàn không có tự giác Như cũ nghiêm trang bá bá bá nói Ta cùng ngươi nói Giống như vậy hồn Ta ném lên tặc có kinh nghiệm Chỉ cần đi vào minh giới, bọn họ nghe ta loại tỏi vị, liền sẽ chính mình bay tới bờ sông tới. Ta đều không cần động thủ, chỉ cần đá một chút là được. Thật sự, đặc biệt phương tiện. Tiểu đồ đệ ngươi có nghĩ học. Ta không cần. Vân Tiểu đánh gây hắn nói, móc ra một trương thu hồn phù, đem trước mắt liền ngưng tụ đều làm không được tàn hồn thu vào bên trong. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta có việc đi trước, chờ thêm mấy ngày ta nhiều đưa ngươi chút hẳn giống. Nói xong kéo bên cạnh tổ sư ra liền hướng dưới chân núi đi. Di, này liền đi rồi. Ứng luân còn không có bá bá xong, đối phương đã không thấy bóng người, đành phải vội vàng hô, ngươi còn không có hái rau đâu. Phiên ra không cần, còn có dưa chuột, đậu que, súp lơ hiểu biết hạ a. Đúng rồi đừng quên hạt giống, ta muốn tỏi, độc đầu cái loại này. Minh giới, minh phần cảnh. Vân tiểu đã là lần thứ ba đi vào minh giới, cũng coi như là minh giới khách quen. Nhưng minh phần cảnh rõ ràng cùng cái khác quỷ vực hoàn toàn bất đồng, nơi này âm khí nồng đậm trình độ là cái khác địa phương hoàn toàn không thể so. Thậm chí hợp với quỷ đều vương thành phòng trừng đều không có nơi này âm khí như vậy nồng đậm. Khó trách lúc trước Văn Thanh sư thúc muốn đem Hàn sư huynh đưa đến nơi này tới khôi phục. Tới Minh rối sau, bọn họ trước vòng một đoạn đường, đi một chuyến tu linh vương nơi đó, hỏi rõ ràng minh phần cảnh phương vị. Tu linh vương đến cũng trưởng nghĩa, trực tiếp khai quỷ môn đưa bọn họ đưa đến minh phần ngoại cảnh trả lại cho bọn họ một chản dẫn đường quỷ đèn, nói chỉ cần đi theo đèn đi là có thể tìm mình phân thành. Chỉ là nơi này tuy rằng âm khí nồng đậm, âm hồn lại phá lệ thiếu. Các nàng một đường đi tới, nhìn đến âm hồn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa càng đi minh phần cảnh chỗ sâu trong đi, bốn phía âm hồn liền càng ít, bọn họ đi rồi không đến 30 phút, liền lại nhìn không tới bất luận cái gì âm hồn. Đến là bốn phía càng thêm tối tăm, ẩn ẩn còn có thể nghe được một ít kỳ quái tiếng vang, đầy trời âm khí bên trong. Dường như còn bí mật mang theo một cổ lệnh người không thoải mái hơi thở. Tổ sư ra, những cái đó nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Đã thay đổi một chương ra cửa chuyên dụng mặt dạ huyên, nắm thật chặt tay nàng nói, tán giật ma khí mà thôi, đừng lo. Ma khí? Quả nhiên là cùng ma giới tương tiếp địa phương sao. Thật đúng là có ma khí. Chỉ là đã rơi dụng phòng trừng không dùng được bao lâu cũng sẽ biến mất. Vân Tiểu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở lão nhân một câu. Nhiều dán mấy trương ngăn cách phủ. Các nàng dù sao cũng là người sống, ở âm khí như vậy trọng tử địa, đích xác yêu cầu nhiều chú ý một ít. Ba người liền như vậy đi theo quỷ đèn, lại đi rồi nửa khắc trung bộ dáng, phía trước mới ẩn ẩn có ngọn đèn dầu quang mang, trước mắt xuất hiện một tòa quỷ thành. Kỳ quái chính là, trong thành ngọn đèn dầu, không giống cái khác quỷ thành giống nhau, là xanh mượt quỷ đèn, mà càng như là thế gian ngọn đèn dầu, phát ra hoặc bạch hoặc màu vàng quang. Nay thành tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Đem âm u quỷ vực chiếu đến một mảnh sáng ngời, chỉ là trong thành. Ngoài ý muốn an tĩnh. Người nào? Bọn họ vừa muốn vào thành, Lương đạo thân ảnh lại đột nhiên hạ xuống, chắn bọn họ trước mặt. Hai người vừa thấy chính là quỷ tu, ăn mặc một thân thống nhất hắc y, trong tay cầm vũ khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ba người. Lão nhân tiến lên một bước trầm giọng nói, chúng ta là Huyền môn Thanh Dương phái đệ tử, vì Lạc Khai nguyên đạo hữu mất tích một chuyện mà đến, cầu kiến minh phần cảnh chủ. Chương 244 gặp qua sư thúc Các ngươi chính là những cái đó mưu hại Lạc huynh đệ huyền môn người trong." Bên trái Hắc Y Liệp Quỷ Tu, vẻ mặt phẫn nộ trường hướng ba người, trong tay vũ khí càng là căng thẳng, một bộ muốn xông lên giá thức. Hai vị hiểu lầm, Lạc đạo hữu việc có khác kỳ quặc, tuyệt đối không phải huyền môn việc làm. Lão nhân vội vàng giải thích nói, "Chúng ta đã tìm được hắn tàn hồn, cho nên mới tới nơi đây. Lạc huynh đệ không có chết." Hai người sửng sốt một chút, tức khắc đôi mắt đều là sáng ngời. Lão nhân gật gật đầu, "Việc này rất trọng đại." Hai vị đạo hữu, có không mang ta trở đi gặp cảnh chủ. Có lẽ là nghe được Lạc Khai Nguyên cũng không có hồn phi phách tán, hai người thái độ tức khắc chuyển biến tốt đẹp một ít, thu hồi trong tay vũ khí, do dự một hồi liền sần khai thân nói, vài vị trước tùy chúng ta vào thành đi, mang các ngươi đi cảnh chủ phủ. Mấy người lúc này mới theo đi lên, trong thành sắc thật không lớn, chỉ có một cái phố nối thẳng đến tận cùng bên trong. Chỉ là lúc này trên đường trống rỗng một mảnh, căn bản không có nửa cái quỷ ảnh. Hai vị đạo hữu Này trong thành vì sao như thế an tĩnh? Lao nhân nhịn không được hỏi. Lập tức chính là phệ hối ngày, Ma Vân trước tiên bục phát, cảnh chủ hòa chúng huynh đệ toàn ra khỏi thành đi xử lý, lúc này cũng không ở trong thành, chỉ dư đôi ta tại đây thủ thành. Bên trái quỷ tu thuận miệng đáp. Ma Vân. Lao nhân sững sốt một chút, gì đông đông. Quỷ tu quay đầu lại nhìn mấy người liếc mắt một cái, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta minh phần cảnh mỗi 100 họp thường niên có một ngày phệ hối ngày, ngày này biên giới ma khí sẽ tăng vọt. Hình thành ma vân, từ phong ấn thấm lại đây minh giới. Cho nên các huynh đệ muốn trước đêm này đó ma khí đánh tan, để tránh chúng nó len lỏi nhập minh giới, ảnh hưởng âm hồn. Thì ra là thế. Lao nhân gật gật đầu, khó trách phía trước tịch đẳng cùng kia bốn cái quỷ tu đi được như vậy cấp, phòng trừng cũng là vì ma vân trước tiên buộc phát sự. Hai gã quỷ tu đưa bọn họ một đường đưa tới tận cùng bên trong một tòa to rộng phủ đệ trước, so với trong thành đều nhịp kiến trúc, này tòa rõ ràng muốn tinh xảo hoa mỹ nhiều trước cửa còn lập hai chỉ giống nhau như đúc sư tử bằng đá, sư tử phía sau lập hai căn thô to của đá, chủ thượng điêu khắc hai đối thạch long, kỳ quái chính là lòng trong miệng phân biệt hàm chứa hai viên long châu, long thân uốn lượn hướng về phía trước, du hướng trung gian vông bức tấm biển, chỉ thấy kia tấm biển phía trên dùng thiếp vàng chữ to, đoan đoan chính chính viết Huyền môn chính tông. gì? nhìn đến bảng hiệu vân tiểu cùng lão nhân đều đồng thời sửng sốt một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía dẫn đường hai cái quỷ tu. nga. Chúng ta cảnh chủ nhập đạo là lúc, cũng là xuất từ huyền môn, cho nên mới sẽ có nảy bốn chữ. Quỷ tu giải thích một câu, nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, bất quá cảnh chủ nhập đạo là lúc huyền môn, cùng các ngươi hiện tại nhưng không giống nhau. Quỷ tu vội vàng bỏ thêm một câu, làm như sợ bọn họ kéo thấp cảnh chủ cấp bậc, cho nên liều mạng muốn đem bọn họ phân chia ra giống nhau. Bọn họ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp theo hai người vào bên trong phủ, đi tới đại sảnh bên trong. Cảnh chủ phòng trừng còn cần nửa canh giờ mới có thể giải quyết ma vấn sự, các ngươi trước tiên ở này chờ đi. Hai người chỉ chỉ trong sảnh ghế dựa nói. Đa tạ hai vị đạo hữu. Hai người cũng không có ở lâu, đem người đưa đến, trực tiếp liền xoay người tiếp tục trở về thủ cửa thành. Nguyên bản cho rằng phải đợi thật lâu, vân tiểu hợp với đồ ăn vật đều móc ra tới đưa cho tổ sư ra. Kết quả không đến 15 phút công phu, bên ngoài lại đột nhiên âm khí đại thịnh, hơn nữa xem này nồng đậm trình độ, tới nhân số còn không ít. Hẳn là trong thành người đều đã trở lại. Quả nhiên, ngay sau đó, ba cái thân ảnh liền từ thính ngoại đi đến. Mặt sau hai cái đến là quen thuộc, đúng là tịch đằng hòa hảo lâu không thấy hàn thư. Đi tuất đằng trước lại ngoại ý muốn là cái thập phần tuổi trẻ nam tử. Cùng với nó quỷ tu bất đồng, hắn một thân thuần trắng trường bào, ở đây trời âm khí minh giới phá lệ rõ ràng, dáng người thon dài, ngũ quan càng là tuấn lãng vi phạm. Tuy rằng không bằng tổ sư gia như vậy người tiên, cũng không giống ứng luân như vậy kinh diễm nhưng cũng là cái loại này đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm gương mặt. Hắn làm như nghe qua cửa thành trước quỷ tu thuyết minh quá tình huống, cho nên thẳng hướng tới đại sảnh phương hướng mà đến. Mới vừa tiến đại sảnh, Vân Tiểu còn không có tới kịp chào hỏi, hắn phía sau người lại trước một bước vọt lại đây. Vân Sư muội một đạo hắc ảnh vèo một chút liền bay tới ba người trước mặt, vẻ mặt hương phấn nói, các ngươi như thế nào tới? Là tới đón ta sao? Thật tốt quá, ta thương đã hảo đến không sai biệt lắm không bằng ta hiện tại liền tùy các ngươi hồi ưu lăng được đi, hồi nhân gian cũng đúng. Nói xong, còn đối với hai người, động kinh dường như chớp nổi lên đôi mắt. Hàn, Sư Minh, ý gì? Mắt rút gần đến là bên cạnh tịch đằng bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hàn Sư Minh, ngươi mới vừa có thể ngưng tụ âm khí đâu, nơi nào xem như hảo. Chiếu như vậy tốc độ, không nói trăm năm, không hoa cái bảy tám chục năm công phu, là khôi phục không được. Không. Hàn thư lại vẻ mặt kiên định nói: Ta hảo, ta tuyệt đối hảo. Thích sư đệ, ngươi không hiểu, chính là sư huynh ngươi thật thể, còn kiên trì không được nửa canh giờ. Ta thật sự hảo, không tin ta ngưng cho các ngươi xem. Nói, hắn toàn thân âm khí một đùng, hắn nguyên bản phiêu trăng hồn ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng thật, thân hình cũng chậm rãi hạ xuống, mắt thấy liền phải đạp lên thực địa. Các ngươi xem, ta thật. Phút, hắn lời nói còn chưa nói xong, cả người như là bị chọc phá khí cầu giống nhau. Trên người âm khí nháy mắt một tán, thân thể lại biến thành nửa trong suốt bộ dáng so vừa mới tiến vào khi càng thêm phiêu trăng. Vân Tiểu. Lao nhân. Tịch đẳng Cái quỷ gì? Nếu không phải trước mắt gương mặt này không thay đổi, bọn họ thật đúng là nhận không ra, đây là lúc trước kia trầm ổn yên tĩnh giống cái thư sinh dường như hàn thư. Lúc này mới mấy năm công phu, hắn đây là chịu cái gì đả kích? Như thế nào liền tính tình đều thay đổi? Người đó là Tiểu Sư Đệ trong miệng cái kia. Vân Sư Điệt. Một đạo trong sáng nam âm ở trong sảnh văng lên. Vân Tiểu phản ứng lại đây, cũng đoán được cái này phá lệ tuổi trẻ nam tử là ai, mở miệng chào hỏi, Long Sư Thúc. Long thường ngẩn người, làm như đối bọn họ xưng hô có chút không thói quen, cười cười lại quay đầu nhìn về phía Lao Nhân, Bạch Sư Điệt. Lao Nhân lập tức cũng tiếp một câu, gặp qua Long Sư Thúc. Hán gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới định ở từ đầu đến cuối, ngồi ở ghế trên không nhúc nít người, không biết vị này chính là. Vân Tiểu sừng sốt. Nghĩ đến tổ sư ra giống như không thế nào thích cùng này đó sư thúc tương nhận, vì thế thuận miệng giải thích nói, hắn cũng là huyền môn người trong, quý thần đạo hữu. Dù sao mặt giống nhau, nàng dứt khoát dùng quý thần tên. Nga. Long thường lên tiếng, cũng không có hỏi nhiều, trong mắt lại hiện lên một kia. Thất vọng. Hắn xoay người nhìn về phía phía sau hai người nói, tịch đằng, hàn thư âm khí không xong, người trước dẫn hắn hồi tụ âm trận nghỉ ngơi. Là, sư phụ. tịch đằng không có chân chờ. Hướng tới vân tiểu mấy người gật đầu ý bảo một chút, liền đỡ phiêu hồ hồ hàn thư đi ra ngoài. Long thường lúc này mới ở trong sảnh chủ vị ngồi hạ, nhìn về phía ba người cười đến vẻ mặt hiền lành nói, ta nghe thủ thành huynh đệ nói, các ngươi tìm về lạc khai nguyên tàn hồn. chương 245 vân kiểu suy đoán, đúng vậy, đáng tiếc chỉ tìm được rồi hắn một kia tàn hồn. Vân tiểu gật gật đầu, móc ra kia trương thu hồn phủ, đưa qua. Long thường dừng một chút, túi đầu nhìn về phía trên tay nàng pháp phù cũng không biết có phải hay không ảo giác, cảm thấy hắn sắc mặt giống như cương một chút, trong mắt hiện lên một kia cái gì, một lát mới nâng lên tay phải, vươn hai ngón tay nắm nàng đưa qua đi phủ, cơ hồ là ở tiếp nhận mấy mắt, hắn liền thả ra bên trong tàn hồn, trong sảnh tức khắc xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, đơn bạc sắp trong suốt, phảng phất một tuổi liền sẽ tản ra giống nhau, này xác thật là lạc khai nguyên tàn hồn, long thường tiến lên hai bước, tinh tế phân biệt một phen, mày lại càng nhăn càng sâu, một lát mới trầm giọng nói. Chỉ là hắn hồn phách tán giật đến tận đây, liền hồn hình cũng vô pháp ngưng tụ, sợ là lại nhiều âm khí đều không thể tu bổ hồn phách của hắn. Không nhất định phải dùng âm khí tu bổ hắn tàn hồn. Vân Tiểu nhắc nhở nói, không cần âm khí, long thường ngẩn người, hay là ngươi còn có khác biện pháp, đem nó để vào âm hà bên trong là được. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu nói, đây là Minh Vương nói, hắn nói âm hà là Minh giới hồn hà, bên trong có luân hồi chi lực, có thể chữa trị hết thể bị hao tổn hồn phách. Long thường mang chút do dự nắm thật chặt bên cạnh người tay, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua trong sảnh tàn hồn, một lát mới như là quyết định dường như gật gật đầu nói, đã là minh vương theo như lời, nói vậy đều không phải là hư ngôn. Người tới, hắn lập tức gọi một người quỷ tu tiến vào, chỉ chỉ trong sảnh mơ hồ tàn hồn nói, đêm này tàn hồn, tốc tốc dẫn đi gần nhất âm hà. Là, cảnh chủ. Quỷ tu lập tức nhéo cái câu hồn phát quyết. Vân tiểu nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở nói, đúng rồi Long sư thúc. Âm hà tuy rằng có thể chữa trị hồn phách, nhưng là một khi nhập hà, sẽ tẩy tận trên người hắn sở hữu trước kia quá vãng. Hơn nữa khả năng hồi không được đầu, chỉ có thể tiến vào luân hồi. Không sao, nhanh đi. Long thường không có chân chờ, làm như sốt ruột cứu tàn hồn, chỉ là vội vàng phất phất tay, làm kia quỷ tu đem kia tàn hồn dẫn ra đi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất, mới quay đầu lại giải thích một câu, hắn đã là tàn hồn, liền tính không như vậy suy yếu, phòng trừng cũng sẽ không nhớ rõ phía trước sự. Này cùng nhập không vào âm hà không quan hệ. Vân tiểu tế tưởng tượng, cũng là, lúc trước hàn thư tàn hồn có thể so hiện tại cái này mạnh hơn nhiều, còn không phải làm theo mất chi nhớ. Thiếu kia ti âm hồn, trong phòng lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Long thường lúc này mới xoay người ngồi trở lại chủ vị, lại biến trở về vừa mới kia hiền lành bộ dáng, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía ba người nói, hai vị sư điệt, các ngươi có thể mang tàn hồn tới đây, nói vậy đã đã điều tra xong, lần này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vân Kiểu sừng sốt, lại vẫn là thành thật lắc đầu nói, cụ thể đã xảy ra cái gì, chúng ta tạm thời còn cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là cùng tiên giới có quan hệ. Các ngươi không có tìm được hung thủ. Long Thường mang chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, nhưng ta như thế nào nghe nói, là một vị huyền môn đệ tử đem hắn đả thương, còn Phong ở một chỗ giếng cổ. Không phải. Lão nhân có chút sốt ruột trả lời, đường thần chỉ là đi thu hán quỷ, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chờ chúng ta trở về thời điểm, Phong ấn đã phá. Long sư thúc, ngươi tin tưởng chúng ta, Đường thần không có khả năng làm loại sự tình này." Long thượng trầm mặc một lát, tinh tế phất bình trường bảo thượng nếp hỗn, lúc này mới mang chút ý cười nhìn về phía hai người nói, "Các ngươi cùng ta cùng xuất từ Thanh Dương một mạch, theo lý thuyết đều là người trong nhà, ta nên tin tưởng các ngươi." "Chẳng qua." Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thính ngoại, biểu tình trầm rãi nghiêm túc lên, một lát mới trầm giọng nói, "Việc này đề cập đến ta Minh Phần cảnh huynh đệ. Này Minh Phần cảnh mấy ngàn quỷ tu, thủ cảnh nhiều năm." Mỗi người đều lấy huynh đệ tương xứng, lẫn nhau gian càng là có thể giao thác tánh mạng. Bọn họ xưng ta một tiếng cảnh chủ, hiện giờ huynh đệ xảy ra chuyện, ta tự nhiên đến phải cho bọn họ một hợp lý công đạo. Mà không phải một câu lời nói xuông. Chính là, kia trong không gian mặt thật sự có tiên khí A. Thấy Long Sư Thúc Dường như hoàn toàn không có tin tưởng bọn họ lời nói bộ dáng, Lão Nhân càng thêm xuất ruột, Long Sư Thúc, không biết tiên giới những người đó. Lão Nhân! Vân tiểu nhìn bạch ruột liếc mắt một cái. Ngăn trở hắn đến cầu nói. Long thường nói được đích sắc không sai, quan hệ họ hàng về một phương diện, nhưng nhân ra lạc khai nguyên thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vẫn là ở bọn họ địa bàn thượng, về tình về lý đều phải tra cái rõ ràng. Nếu chỉ bằng vào các nàng nói mấy câu liền đại sự hóa nhỏ, hắn cái này cảnh chủ đích sắc vô pháp xuống phía dưới mặt người công đạo. Vân thiểu lại lần nữa nhìn về phía chủ vị người trên, nghĩ đến chính mình một đường tới nay suy đoán, như cũ dùng kia vạn năm bất biến nghiêm túc biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long sư thúc có từng nghe nói qua Hồn Nguyên Châu. Hồn Nguyên Châu, Long thường nhiễu như mày, làm như không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này, lại vẫn là hảo tính tình nói. Có điều nghe thấy, nghe quỷ vừa âm hồ nói, lần trước tiên giới bởi vậy sự còn nháo ra chút sự tình. Ân, hơn nữa sự tình còn không nhỏ. Vân tiểu đem Nam Thiên đỉnh vây công Thiên sư đường tiền căn hậu quả, nhất nhất nói cái rõ ràng. Long thường cũng như một cái hoàn mỹ trường bối, lặng lặng nghe xong xuôi dưới, một lát mới ra tiếng nói. Ngươi là nói này hồn nguyên châu là dùng để dưỡng tiên mạch dùng, không sai, lại còn có yêu cầu muôn vàn âm hồn tới dưỡng. Vân tiểu nói, long thường ánh mắt tức khắc lạnh lãnh, tiên giới việc này đích xác làm được không phức hậu. Minh vương có này quyết định, cũng thuộc bình thường. Hán than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân tiểu, như cũ hiền lành cười nói, chỉ là ta không rõ này hồn nguyên châu sự, cùng lạc khai nguyên hồn tán có liên hệ sao? Có. Vân tiểu biểu tình càng thêm nghiêm túc, gàn từng chữ một nếu ta đoán được không sai, lúc trước chúng ta tìm được kia viên hồn nguyên châu là còn không có dưỡng thành tiên mạch thuộc về bán thành phẩm, mà này giới tử trong không gian tiên mạch nàng trực tiếp móc ra kia viên hạt châu nói là thành phẩm. nàng tiếng nói vừa dứt, không ngừng là long thường, hợp với bên cạnh lão nhân đều hít ngược một hơi khí lạnh. nha, nha, nha đầu, ý của ngươi là nói, này trong không gian có một cái tiên mạch, hơn nữa vẫn là dùng người hồn luyện thành, không sai. vân tiểu gật đầu. Nàng cũng là nghe được Minh Vương nói, này giới tử không gian đã phê đi, không thể lại trưởng thành vì bí cảnh sau mới nghĩ đến. Thực rõ ràng này không gian chủ nhân, mục đích chính là vì dưỡng thành bí cảnh. Nhưng là này không gian lại ngoài ý muốn có người hồn, đã bị thiên đạo thừa nhận, hoặc là vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì như bây giờ, hoặc là trực tiếp biến thành tam giới một bộ phận. Nguyên bản nàng cho rằng, cái này vào nhầm người hồn là lạc khai nguyên. Cho nên ngăn trở này không gian tiến hóa. Nhưng là tế tưởng tượng. Này giới tử không gian như thế chân quý, được xưng vai chính chuẩn bị bàn tay vàng. Liên tính là vào nhầm một người hồn, không gian chủ nhân, cũng nên sẽ nghĩ mọi cách, đem này dẫn ra tới mới là Vì cái gì muốn tử bỏ này phương không gian? Kỹ thuật này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương là không cẩn thận rơi xuống. Nhưng này không gian lập tức liền phải trưởng thành vì bí cảnh, này chứng minh không gian chủ nhân đối này thập phần dụng tâm. Như vậy dụng tâm chế tạo bả bối, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ném? Thứ hai, không gian sớm tại Lạc Khai Nguyên hồn phách tiến vào phía trước, cũng đã đã không có trưởng thành hy vọng. Không gian chủ nhân đã sớm biết này không gian dưỡng phế đi, cho nên ném liền ném. Chính là hảo hảo không gian vì sao sẽ đình chỉ sinh trưởng? Chư phi, bên trong đã sớm đã có khai linh trí hồn phách, hơn nữa này đó hồn phách vẫn là hoàn toàn vô pháp xử lý nguyên nhân căn bản. Nói cách khác, không gian tiên mạch là dùng hồn phách dưỡng ra tới. Chương 246 thành phẩm không gian. Lạc Khai Nguyên sự quá mức trùng hợp, vừa vẫn mất tích 3 ngày, vừa vẫn lưu ảnh thạch không có ảnh tượng, vừa vẫn lạc khai nguyên truyền tống sai rồi địa phương, vừa vẫn thu hồn không phải người khác, là lần trước huyền môn đại bị quán quân đường thần, cũng là nhân giới sẽ không dễ dàng từ bỏ người. nay hết thể xảo dường như đều là vì người, minh hai giới nháo phiên chuẩn bị, đem một cái đối không gian chủ nhân tới nói đã phế đi, nhưng đối người khác tới nói là trí bảo giới tử không gian, lợi dụng đến như vậy hoàn toàn, không nghi ngờ một chút đều thực xin lỗi chính mình chỉ số thông minh. Phòng chứng đối phương duy nhất không nghĩ tới chính là, đường thần đem như vậy một phương, có thể dẫn tới hạ giới mỗi người thèm nhỏ dại không gian, không chút do dự nộp lên cho vân Tiểu. Sự này hoàn mỹ châm ngỏi kế hoạch, ngay từ đầu liền lộ ra manh mối. Nếu nhân giới không biết này không gian tồn tại, nếu đường thần đối không gian sinh một kia tham nghiệm, người mình hai giới kết, phòng chứng vĩnh viễn đều không giải được. Muốn chứng minh có phải hay không, rất đơn giản. Vân Tiểu đứng lên, tiến lên hai bước, đem trong tay hạt châu đưa cho ghế trên long thường nói. Long Sư Thúc, phiền thoái ngươi hỗ trợ đem này không gian bên trong tiên mạch rút ra, nhìn xem bên trong có hay không hồn nguyên châu. việc này liền rõ ràng. Ngươi muốn rỡ xuống này không gian. Long thượng Cả Kinh, không phải không tin nàng suy đoán, rốt cuộc chính hắn đều cảm thấy tiên giới không mấy cái người bình thường. Chỉ là như vậy một phương không gian, liền như vậy hủy đi, có phải hay không có chút đáng tiếc. Liên vi hướng hắn chứng minh, việc này không phải huyền môn việc làm sao. Là, Vân Tiểu vẻ mặt đương nhiên gật đầu. Long Thường Thần sắc mạc danh nhìn nàng một cái, ngươi thật sự bỏ được. Bên cạnh Lão Nhân cũng có chút do dự, lôi kéo Vân Tiểu nói, nha đầu, nếu không nghĩ lại biện pháp khác, thì như không cần hủy diệt không gian cái loại này. Không cần. Vân Tiểu biểu tình bất biến, trầm giọng giải thích một câu, nếu thực sự có hồn nguyên châu, nơi đó mặt định còn có khắc tàn hồn, càng sớm lấy ra càng tốt. Chính là lớn như vậy giới tử không gian, nhưng không dễ đến a. Long Thường cũng bỏ thêm một câu. Vân Tiểu đột nhiên mang chút mạc danh ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nghiêm trang nói, cái gọi là giá trị, chẳng qua là người cho vật phẩm định nghĩa mà thôi. Lại chân quý đồ vật, đều sẽ có cái đỉnh tuyến giá trị, nhưng là, sinh mệnh lại là vô giá. Vân Tiểu thẳng tắp nhìn về phía hai người, gàn từng chữ một, đối với ta tới nói, này giới tử không gian, ở hồn nguyên châu những cái đó có khả năng còn tồn tại sinh mệnh trước mặt, không đáng một đồng. Đương nhiên, bạc cùng giờ mở bờ ngoại trừ. Long thường lão nhân, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, không ngọn nguồn dâng lên một cổ hổ thẹn cảm. Đúng vậy, bọn họ tưởng cái gì đâu. Nếu bên trong thật sự có hồn nguyên châu, kia ý nghĩa có mấy vạn hồn phách còn xuất lại, nhiều như vậy hồn phách, như thế nào liền không thể so kẻ hèn một viên hạt châu quan trọng. Là ta tưởng kém. Long thường nghiêm sắc mặt, trực tiếp vươn tay nói, chỉ là này không gian lớn như vậy, tiên mạch loại nhập đã lâu, lấy ta chi lực, muốn rút ra, phỏng trừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vừa muốn đi tiếp kia hạt châu, Vân Tiểu vươn tay lại đột nhiên vừa chuyển, đem hạt châu trực tiếp đưa cho người bên cạnh. "Quý thần, tới rút một chút. Tiếp cái trông không long thường, như thế nào có loại bị xem thường ảo giác?" Hắn chưa nói không giúp a. Vẫn luôn không nói gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở ghế trên uống trà, gặm điểm tâm bánh quy nhỏ, yêu nhàn giống như tới Du Xuân Nam tử, xem xét đưa qua hạt châu, cũng không có phản đối, trực tiếp đem trong tay bánh quy nhỏ, bình tĩnh nhét vào trong miệng. Lúc này mới tiếp qua đi. "Hảo. Chờ một chút." Long Thượng này sẽ là thật sự muốn hỗ trợ, đứng dậy khuyên nhủ, "Này giới tử trong không gian đã có pháp tắc chi lực, mạo muội hủy diệt sẽ khiến cho không gian sụp đổ, còn có khả năng sẽ ương cập toàn bộ Minh phân thành, không bằng vẫn là ta." "Bá Kỷ." Hắn lời nói đến một nửa, lại thấy kia nam tử đột nhiên tay gian căng thẳng. Kia viên đã có pháp tắc chi lực không gian châu, trực tiếp đã bị niết đến dập nát. Chỉ nghe được xèo xèo một chói vang. Năm điều bất đồng nhan sắc quang mang liền từ hắn tay gian bay ra tới, đó là không gian trung ngũ hành chi lực. Mà cái kia tiên mạch lúc này đã bị đối phương trộm trong tay, thuần trắng sắc một cái, lớn lên giống như tia chớp giống nhau, chi lạp lạp vàng ở trong tay đối phương liều mạng vật mèo, tựa hồ muốn chạy trốn thoát, lại như thế nào đều không thể thoát ly đối phương lòng bàn tay. Long thường, cái quỷ gì? Nói tốt không gian sụp đổ đâu? Chẳng lẽ lúc trước hắn học được công pháp thường thức là sai? Vẫn là sư tôn hô hắn không, sư tôn không có khả năng có sai, nhất định là cái này kêu quý thần nam tử, có cái gì đặc thù áp chế không gian thủ đoạn. Ân, nhất định đúng vậy. Tìm đến hồn nguyên châu sao? Vẫn tiểu tinh tế nhìn thoáng qua tổ sư ra trên tay tiên mạch, chỉ là bạch quang quá cường, lại là ở minh giới, tiên mạch càng thêm chói mắt. Nhất thời cũng phân không ra hồn nguyên châu ở tiên mạch kia một tiết. Đến là dạ huyên vừa nghe, trực tiếp đem một cái tay khắc thượng bánh quy cũng nhét vào trong miệng. Sau đó một tay bắt lấy tiên mạch đỉnh. Một tay nắm lấy mạch thân, sau đó như là tẩy vịn tràng dường như, một luốt rốt cuộc, ba người chỉ nghe được toàn bộ tiên mạch phát ra chi chi chi. Một trận kêu rên dường như tiếng vang, ngay sau đó đinh đang một tiếng ròn vang, một viên màu trắng hình tròn hạt châu từ tiên mạch trung rất ra tới, thu cục lăn ở trên mặt đất, là hồn nguyên châu. Lão nhân kinh hô một tiếng, này tiên mạch quả nhiên là dùng hồn phách dưỡng thành, hồn nguyên châu vừa ra tới, ra huyên trên tay tiên mạch, làm như mất đi dưỡng phân giống nhau. Ngáy mắt tôi sầm đi xuống, không đến một lát công phu trực tiếp tiêu tán. Long Thường sắc mặt tức khắc trầm trọng lên, dương tay méo cái quyết, trên mặt đất kia viên hạt châu tức khắc bị một tầng bạch quang bao vây lên, chậm rãi dâng lên bay tới hắn trước mặt. Long Thường rốt cuộc ở minh giới lăn lộn thượng và năm, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, này nguyên hồn châu trung tràn ngập âm hồn hơi thở, cùng với tận trời oán khí. Xem ra việc này, thật đúng là chính là tiên giới việc làm. Long Thường tiếp được hồn nguyên châu, tinh tế nhìn nhìn này hạt châu thượng trải rộng từng điều nhỏ vụn hoa văn không ngừng giao động đúng là những cái đó bị hút vào âm hồn biến thành hắn chỉ gian theo bản năng cọ sát hạt châu thượng hoa văn ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng long sư thúc này hồn nguyên châu hồn phách sắp tàn mất chạy nhanh thả về âm hà đi lao nhân vội vàng nhắc nhỏ nói ân long thường gật gật đầu chỉ gian tiếp tục xoa hạt châu thượng hoa văn vội vàng gọi một người quỷ tu tiến vào giao đại đối phương đem hồn nguyên châu tốc tốc ném vào âm giữa sông Lúc này mới nhắm mắt, một lát quay đầu nhìn về phía vân kiểu cùng lão nhân, càng xem liền càng vừa lòng. Ánh mắt mị mị, làm như quyết định cái gì, đột nhiên nhấc lên khỏe miệng, hướng tới hai người dơ lên một cái sán lạn đến có chút quá mức tươi cười. Trong nháy mắt cả người đều giống như nhiều chút cái gì, một bên cười một bên gật đầu nói, không tồi, hai người các ngươi. Không hổ là ta thanh dương đệ tử. Vân kiểu, lão nhân, hai người mặc danh run lên, đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lệnh là chuyện như thế nào. Chương 247 Minh Phần nội biến. Hai vị tiểu sư điệt quả nhiên giống như tiểu sư đệ theo như lời Long Thưởng tiến lên một bước, vươn tay làm như muốn làm cái gì. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến một trận đông đưa, giống như động đất giống nhau, toàn bộ Minh Phần thành đều lắc lư lên. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang, nguyên lai sạch sẽ sáng ngời đại sảnh, đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng âm khí, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Long Thưởng tức khắc sắc mặt biến đổi, chân mày cau lại, Ma Vân bạo động. Vân Tiểu Cùng Lao Nhân cũng là cả kinh, vừa định dò hỏi, một người quỷ tu đệ tử liền vội vàng đi đến, cảnh chủ, là Tây Sườn Phong Ấn xuất hiện dị thường, Ma Vân đã lan tràn đến ngoài thành 10 dặm. Sở hữu huynh đệ, tốc chạy đến sô tan. Long thường lập tức ra tiếng giao đái. Là. Quỷ tu lên tiếng, thân hình chợt lẽ liền đi ra ngoài, không đến một lát trong thành bóng người đông đưa, rất xa liền nhìn đến không ít quỷ tu hướng tới phía tây phương hướng mà đi. Long thường cũng gọi ra tiên kiếm, vừa muốn ra cửa. Long sư thúc, lão nhân cùng Vân Kiểu liên nhau, cũng tiến lên một bước mở miệng nói, không bằng ta chờ cũng cùng nhau tiến đến, có lẽ có thể giúp đỡ điểm vội. Long thường sửng sốt một chút, một lát vẫn là gật gật đầu, hảo. Nói hắn trực tiếp ra cửa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, thân hình một đốn xoay người nhéo cái quyết, tức khắc chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản tràn ngập âm khí đại sảnh, nháy mắt một thanh, lại khôi phục phía trước sáng ngời, hắn lúc này mới vừa lòng thu hồi tay. Đi theo ra cửa hai người sửng sốt một chút, Đại sảnh lại không có người, Long Sư thúc vì cái gì còn muốn xua tan bên trong âm khí. Tới không vội nghĩ lại, Long Thường đã ngự kiếm dựng lên, hướng tới phía tây bay qua đi. Vân Tiểu móc ra mấy trương khinh thân phủ, đưa cho lão nhân một trường, nghĩ nghĩ lại ở tổ sư ra trên người dán một trường, tuy rằng hắn cũng không cần. Ba người lúc này mới cùng nhau hướng tới phía tây bay qua đi. Trong thành quỷ tu, dường như đều đã thói quen như vậy đột phát sự kiện, hoàn toàn không cần trước đó tập hợp ngay ngắn chật tự hướng tới sự phát phương hướng bay qua đi. bọn họ bay không đến nửa khắc chung, liền thấy được phía trước phía chân trời xuất hiện một mảnh thuần hắc thiên địa, nơi xa đen đặc như mực ma khí, giống như một mảnh màu đen màn sân khấu giống nhau lan tràn lại đây, phảng phất một đầu dương nhanh múa vớt, cắn nuốt thiên địa màu đen cự thú. đây là ma vân. vân tiểu cùng lao nhân đều bị trước mắt một màn khiếp sợ tới rồi. tuy rằng lúc trước ở yêu giới xem qua một lần ma khí, nhưng trước mắt một màn này cùng lúc trước lại hoàn toàn không giống nhau. Nơi này ma khí trình độ cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái khái niệm, ma khí phảng phất đem phía trước thế giới một phân thành hai, bên này là bình thường minh giới, mà đối diện còn lại là một mảnh thuần túy hắc. Bạch huynh, Vân sư muội, các ngươi như thế nào cũng lại đây? Tịch Đăng bay lại đây, thực rõ ràng hắn cũng là tới trừ ma khí, chỉ là Hàn Thư lại không có cùng hắn ở một khối, nghĩ đến còn ở tụ âm trong trận tĩnh dưỡng. Tịch huynh. Lão nhân cũng vội vàng đánh một tiếng tiếp đón. Các ngươi ở cũng hảo đang hướng tới hai người cục lốc lời, thuận miệng nói, cũng không biết năm nay sao lại thế này, Ma Vân buộc phát đến so năm rồi đều phải thường xuyên, ly phệ hối ngày còn có hai ngày, này Ma Vân đã buộc phát bốn năm lần. Các ngươi tại đây, vừa vặn có thể giúp đỡ. Tích huynh, này Ma Vân muốn như thế nào đối phó? Lão nhân tức khắc có điểm phương, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối phó ma khí. Trực tiếp đánh tan là được. Tích đang giải thích một câu, đang định nói tỉ mỉ, phía trước lại đột nhiên chuyển đến ầm vang một tiếng vang lớn. Chỉ thấy cách đó không xa một đạo trói mắt bạch quang sáng lên, giống như dâng lên một mảnh quần sáng giống nhau, đứng ở phía trước, chặn kia phiến không ngừng lan tràn lại đây hát sắc ma vân. Quần sáng trung tâm, một người ngự kiếm ngừng ở trên không, quanh thân tiên khí lưu chuyển, khống chế được thật lớn quần sáng. Đúng là vừa mới phi ở phía trước long thường. Bắt đầu rồi. Tịch đăng rút ra sau lưng đại đao, quay đầu lại nhìn ba người liếc mắt một cái nói, bạch huynh, chúng ta minh phần cảnh huynh đệ, từ trước đến nay chia làm hai đội xua tan ma vân. Chúng ta cũng tách ra đi, người trước đuổi kịp bên trái đội ngũ. Hai người sừng suốt, tế vừa thấy, quả nhiên bốn phía đám ma tu, đã tự động chia làm hai đội. Tới rồi quỷ tu, thập phần có ăn ý ấn trước sau chỉnh tự, một cái hướng tả một cái hướng hưu bay đi. Lao nhân ứng một chút, vội vàng hướng tới bên trái phi xa hai bước. Theo ở phía sau vân tiểu, tự nhiên theo bản năng hướng hưu. Nhưng mặt sau tổ sư ra lại không chút nghĩ ngợi đi theo vân tiểu, hướng tới phía bên phải bay đi. Chờ đi bên phải tịch đằng. Gặp người đã phi xa, tịch đằng không thể không chuyển hướng bên trái, bay về phía bạch ruột. lão nhân. Từ từ, tổ sư ra cùng nha đầu đều đi bên trái, lưu hắn một cái nhược kê một đội như thế nào chơi. Tốt xấu phân hắn một cái có thể đánh á huy. Đi thôi, bạch huynh. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, làm như ghét bỏ lão nhân khinh thân phủ phi đến chậm, tịch đằng kéo lao nhân liền hướng tới bên trái đội ngũ mà đi. Không, vung ta ra, ta càng thích hợp kia một đội. Vân tiểu theo hiếu đội quỷ tu dừng ở ma vân trước mặt. thẳng đến giờ phút này, nàng mới trực diện chân chính ma khí. cho dù phía trước có long sư thúc thuật pháp ngăn cản, kia âm lạnh đến xương hơi thở, như ập vào trước mặt. kia hơi thở trung phảng phát hỗn hợp thống khổ, cô tịch, rét lạnh, thu bạo từ từ hết thể mặt trái cảm xúc, làm người tự đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh sợ hãi cảm. long thượng sư thúc thuật pháp như là một mặt lưới lớn, chắn hơn phân nửa ma vân, chỉ có ven lộ ra một mảnh nhỏ màu đen ma khí trong thành quỷ tu đó là dùng các loại thuật pháp công kích tới những cái đó lộ ra ma vân đại tràn ra ma khí bị rửa sạch hoàn toàn long thượng sư thúc thuật pháp võng liền sẽ có rút lại một phần lớn nhất hạn độ bảo đảm quỷ tu nhóm an toàn vân tiểu không khỏi đối không trung vị kia đại sư thúc dâng lên chút kính nể chi tình nhiều như vậy ma khí hắn lại lấy một đại chi lực chặn lại tới có thể thấy được hắn tu vi chỉ sợ xa so nguyên giang sư thúc bọn họ muốn cao thâm vân tiểu không có chân chờ móc ra một trương kim phủ dán ở trên người tăng mạnh quanh thân phòng ngự, lại ném ra mấy trương lôi phủ đánh tan vài sợi trùng quanh ma khí. Chỉ là kia ma khí thập phần khó chơi, hơn nữa lại vô hình vô trạng, rất nhiều thuật pháp công kích cũng chưa cái gì quá lớn hiệu quả. Nguyên lai nàng tưởng huyền môn đạo pháp đối ma khí vô dụng, nhưng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bên cạnh mặt khác quỷ tu cũng không sai biệt lắm. Thường thường toàn lực phát ra mười mấy đạo công kích mới có thể tiêu trừ một mảnh nhỏ ma khí, tương đối không trùng khổng lồ ma vân quả thực chính là như mối bỏ biển. Như vậy quá chậm. Vân Tiểu hơi hơi nhịu như mày, buông xuống trong tay phủ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Nàng pháp phù hữu hạ, chính mình lại là cái dùng một lần công kích thuộc tính. Trừ phi có cái gì phương pháp, có thể cho nàng một kích liền thanh trừ này đó ma khí. Nếu không lại nhiều pháp phù đều định không được. Chính tự hỏi, một đạo có chút quen thai nam âm tức khắp vang lên, là ngươi. Chính phía trước một người chính công kích tới ma khí quỷ tu đột nhiên quay đầu, mang chút bất mãn cùng cảnh giấc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước 248 song sinh trận pháp, vân tiểu sử suốt, tinh tế vừa thấy đối phương, lúc này mới nghĩ tới, ngươi là, dụ trật, ngươi này còn không phải là hôm qua đi thiên sư đường tìm lạc khai nguyên kia bốn cái quỷ tu chung một cái sao, ngươi cư nhiên theo tới minh phần cảnh tới. hắn vẻ mặt tức giận nói, lạc huynh đệ sự, còn không có tới kịp cùng các ngươi tính sổ, các ngươi lại có cái gì âm mưu ta là tới hỗ trợ. Vân tiểu trong lòng còn nghĩ đối phó ma vân biện pháp, thuận miệng trở về một câu. Ừ, các ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Hán quả nhiên không tin, một bên tiếp tục công kích tới ma khí, lại cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ngẫu nhiên cảnh giác quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt mơ tưởng ở trước mặt ta dở trò biểu tình. Vẫn hiểu tâm tư căn bản không ở đối phương trên người, chỉ là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt ma vân, trong đầu huyền môn chi thức bắt đầu không ngừng quét qua. Vô số công pháp trận hình nhất nhất hiện lên, liền muốn tìm một cái nhanh chóng hữu hiệu đối phó ma khí phương hướng. Chỉ tiếc nàng chi thức dự chữ chung, xác thật không có hạng nhất là hoàn toàn nhằm vào với ma khí. Đến là bên cạnh dụ trật, xem nàng vẫn luôn núp ở phía sau mặt, nửa ngày không có ra tay không nói, thậm chí còn bắt đầu khởi sướng lốc, Trong mắt bất mãn càng sâu, thật sự nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói, ngươi này cũng kêu hỗ trợ, ta liền biết các ngươi huyền môn không phải người tốt. Làm sao cố ý tới mình giới hỗ trợ? Chỉ là một ít ma khí liền dọa phá gan, muốn cho ngươi nhìn đến phong ấn ma môn, còn không trực tiếp dọa. Phong ấn Vân Tiểu đột nhiên trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Dụ Trật, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đa tạ nhắc nhở." A. Dụ Trật sững sốt, vẻ mặt một bức, đột nhiên tại hắn làm gì? Hắn mới vừa là đang mắng nàng nha. Vân Tiểu cũng đã ngồi xổm xuống, xuống, móc ra vài lần trận kỳ, một bên bày trận một bên tinh tế tính toán lên. Nàng như thế nào đã quên yêu giới cái kia phong ấn, kia chính là một cái phong ấn ma khí thượng vạn năm trận pháp. Ma khí sắc thật rất khó đối phó, bởi vì nó vô hình. Nhưng nếu đem phong ấn biến hóa một chút, lại cùng công kích trận pháp kết hợp lên đâu. Nàng trong đầu tức khắc hiện lên tảng lớn trận pháp, một bên tính toán một bên bắt đầu bố nổi lên trận. "Uy, ngươi đây là đang làm gì?" Thấy nàng trong tay đột nhiên bắt đầu hiện lên các loại quang mang, hắn nhìn nửa ngày, trừ bỏ ẩn ẩn biết là trận quan ngoại, hoàn toàn xem không hiểu là cái gì, dù chợt theo bản năng hỏi, ngươi lại có cái gì âm mưu? "Ta bày trận yêu cầu chút thời gian." Vân Tiểu Đầu đều không có nâng, trực tiếp không khách khí ra tiếng yêu cầu nói. Dụ trật, ngươi đem ma khí khống chế ở ta mười thức ở ngoài, không cần tới gần bên này mắt trận. Nói lại ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh dạ huyên nói, tổ sư ra, giúp ta nhìn mặt sau ma khí, đừng làm cho chúng nó lội tới. Ân. Dạ huyên gật đầu, có ta. Đến là dụ trật có chút bực bội, khí hồ hồ trở về một câu nói, ai muốn giúp ngươi a? Ngươi lại không phải ta minh phần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại thấy vân kiểu đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn về phía hắn, phiền toái ngươi. Dụ trật. Một lát. Hử. Hắn hử lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục đối phó nổi lên ma khí. Chỉ là theo bản năng đem bốn phía ma khí, đẩy đến mười thước ở ngoài. Tao Vì cái gì thân thể chính mình liền dựa theo đối phương yêu cầu làm A. Huynh đệ, chú ý một chút, đem ma khí đẩy sau mười thước. Tốt, Dụ huynh. Dụ trật cùng phụ cận huynh đệ đánh xong tiếp đón, quay đầu liền vẻ mặt hối hận. Dựa. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Vì sao muốn giúp cái này huyền môn người? Lạc huynh đệ sự còn không có điều tra rõ đâu. Hắn lại lần nữa nhìn nhìn mặt sau, như cũ ở bày trận người liếc mắt một cái. Tức giận bất bình hít vào một hơi, tính. Xem ở nàng là cái muội tử phân thượng, liền giúp một lần, còn không phải là khống chế ma khí sao. Hắn đến muốn nhìn, đối phương có thể làm ra chút cái gì tới. Hơn nữa nơi này ma khí nhiều như vậy, bọn họ nhiều lắm giúp nàng ngăn trở phía trước này một mảnh nhỏ, nếu ma khí vòng đến mặt sau. gì Đang nghĩ người tới, chỉ thấy kia nữ tu bên người nam tử, đột nhiên xoay người tùy ý dương lên tay. Làm như có cái gì hướng tới phía sau quét qua đi, chỉ thấy đã giao động tới rồi phía sau ma khí, khuyên khắc chi gian tất cả tan đi. Đừng nói là tới gần vân kiểu mười thước trong vòng, hợp với bốn phía âm khí, đều phản phất bị trở thành hư không, trực tiếp tại hậu phương thanh ra một cái nói tới. Dù trật, hắn vừa mới, là hoa mắt đi, tuyệt đối đúng vậy đi, sao có thể một kích liền thanh rất mặt sau sở hữu ma khí. Này hoàn toàn không quỷ nói. Nửa khác chung sau, Hảo vẫn luôn ngồi sổm trên mặt đất bảy trận vần kiểu đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hắn phương hướng nói, "Dụ đạo hữu, phiền toái tránh ra một chút." "A." "A." Dụ chợt vẻ mặt một bước, còn không có tử vừa mới hoa mắt trung phục hồi tinh thần lại, chỉ ngơ ngác hướng bên cạnh làm một bên bước, còn theo bản năng lôi đi bên cạnh một vị huynh đệ. "Cảm ơn." Vân tiểu lúc này mới đôi tay kết ấn, dẫn động trong cơ thể linh khí, kinh hoạt rồi trên mặt đất trận pháp. Quả nhiên nàng tồn trữ non nửa năng lượng điện, như là khai áp hồng thủy giống nhau, xôn sao dũng manh vào mắt trận bên trong. Quanh thân bạch quang đại lượng, trên mặt đất tức khắc xuất hiện màu trắng đường cong trận hình, hơn nữa bắt đầu điên cuồng hướng tới mặt đất kéo dài, trong chốc lát liền từ dụ chật vừa mới đứng thẳng vị trí xông ra ngoài, mang theo một cổ làm hắn đều kinh hãi hơi thở. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì vừa mới vân kiểu làm hắn tránh ra, vội vàng hướng về phía phía trước vinh đệ lớn tiếng nói: "Mau, lui ra phía sau!" đừng chống đỡ trận quang, mắt khắc quỷ tu sừng sốt, theo bản năng quay đầu lại, kia bạch quang cũng đã lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đi qua. Nhưng thần kỳ chính là, cũng không có đụng tới bất luận cái gì một người, dường như trước tiên liền tính toán hảo góc độ giống nhau. Kia quang chuẩn xác mạn qua phía bên phải sở hữu có ma khí tụ tập địa phương, thậm chí xuyên qua cảnh chủ ngăn cản thuật pháp, thâm nhập ma vân kia một đầu, thẳng đến trải rộng phía bên phải nửa bên ma vân. trận pháp rốt cuộc thành hình, bạch quang phóng lên cao trực tiếp đem nửa bên ma vân bao phủ ở trận pháp dưới chỉ thấy nguyên bản còn tùy ý ăn mòn dũng lại đây ma vân đột nhiên cứng lại làm như bị điểm huyệt giống nhau ngừng lại là phong ấn có người kinh hỉ ra tiếng hương phấn nói ma khí bị phong bế không thể động chúng ta có thể công đối phương lời nói còn chưa nói trên mặt đất trận pháp lại nhan sắc biến đổi thăng lên một mảnh lóa mắt kim sắc một cái thật lớn kim sắc trận hình đột nhiên từ bạch trận bay lên lên trong trận pháp phủ thoáng hiện tầng tầng lớp lớp phức tạp đến căn bản thấy không rõ cụ thể trận hình, chỉ thấy kia kim sắc pháp trận xuyên qua thật mạnh bị phong bế ma khí, càng ngày càng cao, càng cao càng lượng, thẳng đến hoàn toàn lướt qua lôi vân độ cao, lập với phía chân trời. Ngay sau đó, ầm ầm một trận tiếng sấm chi sắc, nháy mắt vang vọng toàn bộ minh phần cảnh, chỉ thấy kia kim sắc trận pháp dưới, đột nhiên giáng xuống muôn vàn đạo thiên lôi, giống như một trường đàn chéo lôi vong giống nhau, đồng thời hướng tới phía dưới ma khí bổ đi xuống. Tức khắc đem ma vân phân cách thành mấy ngàn thật nhỏ khối trận. Này còn không có xong, kia lôi rơi xuống sau, lại không có trực tiếp đánh vào trên mặt đất, ngược lại là bị trên mặt đất màu trắng trận quang hấp thu, sau đó lại là một trận ẩm ẩm ẩm sấm vang, trên mặt đất bạch trận cũng phát ra muôn vàn lôi quang, chỉ là lúc này là hướng tới phía trên mà đi. Cứ như vậy, bầu trời kim sắc trận pháp, cùng trên mặt đất màu trắng trận pháp, như là đánh bóng bàn dường như, người đem xét đánh xuống dưới, ta lại đem xét đánh đi lên. Tuần hoàn lặp lại, một lần lại một lần trà đạp trung gian ma vân. Đem đầy trời ma khí tức đến càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Dù trận, chúng quỷ tu. Đột nhiên cảm giác, không bọn họ chuyện gì đâu. Ô, ô, nửa khác chung sau. Toàn bộ hữu đội ma vân đã bị rửa sạch đến sạch sẽ. Liền ti ma mau cũng chưa lưu lại, vân tiểu lúc này mới điều động mắt trận. Dừng giữa không trung quốc đội bóng bàn giống nhau lôi quang. Hai cái trận pháp cũng tối sầm đi xuống. Tiểu sư điện, này trận pháp là người bố. Long thường không biết khi nào, cũng từ không trung hạ xuống. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Vân Tiểu Đối Vân Tiểu theo bản năng trở về một câu ân không tuổi Long Thường gật gật đầu Qua tay chỉ hướng như cũ Ma Vân mê mạn bên trái nói Tiêu lại đi bên trái lại bốn một cái đi Như vậy đối xứng một ít chương 249 chuyện tốt thành đôi Vân Tiểu đến là không có nghĩ nhiều Hiện giờ này Ma Vân chỉ thành một nửa ừ. Sự tình xác thật còn không có xong Vì thế nàng không có chân trở Trực tiếp xoay người liền đi bên trái Nguyên lai like còn ở công kích tới ma khí lao nhân Tức khắc ánh mắt sáng lên Tung ta tung tăng liền chạy vội tới Vẻ mặt vứt bỏ nhi đồng chua xót bộ dáng, Nha đầu, các người rốt cuộc lại đây Ta quá khó khăn Này đó, lao nhân lại đây rốt một chút Vân tiểu thuận thế chiều hắn vây vây tay Tuy rằng nàng trong cơ thể lượng điện dùng xong rồi Nhưng là kích hoạt trận pháp cũng không nhất định yêu cầu nàng linh khí Lao nhân cũng là có thể Nga, tốt Lao nhân thói quen tính đã đi tới Vân tiểu vừa định muốn bày trận Long Thường lại đột nhiên mở miệng nói, "Từ từ." Hán Tả Hữu nhìn nhìn, một lát mới quay đầu chỉ chỉ phía trước nói, "Nơi này thân cận quá, qua bên kia ba thước ngoại bày trận." Vân Điểu sững sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt Ma Vân, nơi này rõ ràng là Ma Vân chính giữa, hẳn là tốt nhất mắt trận mới là. Nhưng tưởng tượng Long sư thúc trấn thủ nơi này nhiều năm, nhất quen thuộc Ma Vân, vì thế cũng không có phản đối, xoay người đi ba thước ở ngoài. Long Thường lại thứ ra tiếng chỉ huy, "Phía trước, phía trước, lại đi phía trước một bước." không sai, lại bên trái một chút, đỉnh, liền kia, đừng cử động. Thẳng đến hai người tới rồi chỉ định địa điểm, Long Thường lúc này mới nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu đi, liền ở kia bày trận, ngàn vạn đừng núp nhích. Vân kiểu xem xét đã ở mấy chục thước ngoại ma vân, hơi nhữ như mày, tuy rằng không rõ vì cái gì nhất định phải ở cái này vị trí, lại cũng không có phản đối, nghiêm túc bắt đầu bố khởi phát trận, Mà Long Thường còn lại là canh giữ ở một bên, làm như ở hỗ trợ hỗ trận. Chỉ là biểu tình như cũ vẻ mặt ngưng trọng Có thể là bởi vì phía trước bố quá một lần nguyên nhân Vân Tiểu lần này bảy trận tốc độ đến là nhanh không ít Chính đến mắt trận hoàn toàn bố trí hoàn thành Mới quay đầu nhìn về phía bạch giọt nói Lão nhân, đem ngươi toàn thân linh khí rót vào mắt trận Toàn bộ Lão nhân kinh ngạc một chút Cái này trận pháp khởi động yêu cầu nhiều như vậy linh khí sao Thấy nàng gật đầu, cũng không có hoài nghi Thói quen tính tiến lên một bước Đem toàn thân linh khí rót vào mắt trận bên trong Ngay sau đó đồng dạng trận pháp lại lần nữa ở trên không xuất hiện, không đến nửa khắc chung công phu, muôn bản thiên lôi đem không trùng còn thừa ma vân phách đến không còn một mảnh. Thẳng đến ma khí hoàn toàn biến mất, đầy mặt ngưng trọng long thường sắc mặt mới đẹp chút, quay đầu lộ ra cái quen thuộc hiền lành tươi cười, thở phao nhẹ nhõm, vừa lòng hướng tới hai người gật gật đầu, "Không tồi, như vậy thuận mắt nhiều, ngươi trận pháp học được không tồi, không hổ là ta thanh dương đệ tử." Nói, hắn trên dưới đánh giá Vân Kiểu liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt mị mị tiến lên một bức cười đến càng thêm hiền lành nói vân tiểu sư Điệt, ta xem ngươi trận pháp tinh thông chính là này tu vi kém một chút không bằng lưu lại đi theo sư thúc tại đây tu hành ta bảo ngươi tu vi đại trướng, liền tính phi thăng thành tiên cũng là sắp tới vân tiểu mạc danh cảm thấy nơi nào quái quái vừa định muốn cự tuyệt phía trước đột nhiên truyền đến vang một tiếng vang lớn làm như cái gì va chạm thanh âm toàn bộ minh phần cảnh đều là một trận đông đưa có ma tộc xâm phạm biên giới cũng không biết ai kinh hô một tiếng Vân Tiểu theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, mắt phương ma vân đã biến mất, đối diện lại xuất hiện mười mấy căn phóng lên cao cột sáng, giống như là lao trụ giống nhau, thẳng tới phía chân trời. Đây là ma môn phong ấn. Nàng nguyên bản cho rằng ma môn là một phiên môn, nguyên lai like là này đó cột sáng sao. Vân Tiểu cả kinh, còn không có tới kịp nhìn kỹ, lại nhìn đến phía trước nhất hai căn cột sáng chi gian, đột nhiên xuất hiện một cái vết rách, có cái gì cả người đen nhánh đổ vật chính liều mạng từ bên trong chui ra tới. Kêu đồ vật thấy không rõ lắm là cái gì, dường như không ngừng ở biến hóa hình dạng, rõ ràng cách xa như vậy khoảng cách, tràn đầy thô bạo chi khí lại ập vào trước mặt. Mọi người mặc danh dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, chỉ cần đối phương thoát ly phong ấn khống chế, đó là sẽ không màng tất cả hủy thiên diệt địa. Đây là... Ma tộc. Hừ. Này đó xấu xí ma tộc, năm nay nhanh như vậy liền tới chịu chết. Long thường sắc mặt biến đổi, hư lệnh một tiếng, làm như từ bỏ cái gì ngụy trang giống nhau. Lộ ra đầy mặt chân thật ghét bỏ biểu tình. Tay gian chợt lóe gọi ra một đôi song kiếm, liền hướng tới đối diện kia chỉ sắp chui ra tới ma tộc bay qua đi. Chỉ thấy hắn đôi tay đồng thời xuất kiếm, trực tiếp ở trên không gọi ra song trọng kiếm trận, đầy trời kiếm quang phân biệt từ hai bên trái phải, hướng tới cái khe trung ma tộc công kích qua đi. Ma tộc bị công chung, phát ra một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia phảng phất có thể đánh sơ xác hồn phách giống nhau, hướng tới bên này truyền tới. Minh phần cảnh quỷ tu Dường như sớm đã thói quen loại công kích này, ở thanh âm vang lên mấy mắt, tả hưu hai đội trực tiếp sáng lên hai cái phòng ngự cách giới, đem mọi người toàn hộ ở bên trong, trực tiếp ngăn cách bên ngoài thanh âm, bên kia Long Sư thúc công kích càng thêm mãnh liệt. Chúng ta bất quá đi hỗ trợ sao? lão nhân nhìn xem xét bốn phía chỉ là đồng thời ngẩn đầu nhìn phía trước, lại không có di động một bước chúng quỷ tu, nhịn không được hỏi. Vị đạo hữu này có điều không biết, có thể là bởi vì vừa mới bày trận nguyên nhân. Bốn phía quỷ tu đối hai người đến là thập phần khách khí, vội vàng giải thích nói, cảnh chủ tu vi cao thầm, sẽ không có việc gì, hơn nữa hắn từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Chúng ta chỉ cần tại đây chờ là được. Như vậy sao? Hắn quay đầu tế vừa thấy, quả nhiên phát hiện ở Long Sư thúc công kích hạng, tiêu ma tộc hoàn toàn không có đánh trả chi lực, thậm chí còn ý đổ lùi về phong lớn bên trong. Vì thế yên tâm, cũng đi theo mọi người một hối, bắt đầu an tâm vây xem lên. Chỉ là càng xem liền càng cảm thấy này công kích nơi nào quái quái, ngay cả bên cạnh Vân Kiểu đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Chỉ thấy Long Sư Thúc cầm trong tay song kiếm, gọi ra lưỡng đạo Hỏa Long, phân hai cái phương hướng công kích qua đi, trên đường lại tiếp thượng lưỡng đạo kiếm trận công kích, liên tiếp hai lần đánh vào đối phương trên người, còn cứ gọi ra hai trọng khóa hồn trận vây khốn đối phương hành động, hợp với kiếm chiêu đều là hai bộ hoàn chỉnh liền chiêu. Từ vừa mới ra minh phần thành thời điểm, liền cảm giác được kia cổ quái dị cảm càng ngày càng nặng. Là nàng nào rất sao? Vì cái gì nàng cảm thấy Long Sư Thúc sở hữu công kích, đều là có đôi có cặp xuất hiện. Hợp với huy kiếm số lần, dường như đều là số chẵn, liền tính một kích hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả, hắn lại vẫn là sinh sôi tiếp thượng để nhị đánh. Long Sư Thúc không phải là. Đang nghĩ người tới, bên kia ma tộc đã bị Long Thường giải quyết, hợp với thân thể cũng bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành một trận khói đen biến mất. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Vân Tiểu cùng Lao Nhân tiến lên một bước, vừa định muốn qua đi. Vừa mới đáp lời kia quỷ tu lại đột nhiên rũi tay ngăn cản hai người. Từ từ, hiện tại còn không thể qua đi, còn có một con ma tộc đâu. Còn có. lão nhân sứng sốt bốn phía nhìn nhìn, lại không phát hiện nửa điểm ma khí hơi thở. Ở đâu đâu, không có à. Một hồi liền sẽ tới, dù sao còn muốn tới một con mới có thể kết thúc. Nam tu nghiêm trang nói. Bên cạnh mặt khác quỷ tu, cũng sôi nổi gật đầu, ngươi một lời ta một ngữ giải thích lên. Không sai. Cảnh chủ mỗi lần đều phải thu thập hai chỉ ma tộc mới có thể thu tay lại. Là nha, có khi chờ ma tộc đều phải chờ vài thiên đâu. Mấy ngày tính cái gì, ta vừa tới kế hội, chờ thêm nửa tháng đâu. Đều do năm nay ma vân buộc phát đến sớm, ta liền tụ âm phủ cũng chưa mang đâu, bằng không có thể biên trở biên tu luyện, liền không cần lãng phí thời gian. Ha ha ha! Con hảo ta mang theo, hai vị này mới tới đạo hữu, các ngươi vừa mới kia trận pháp không tồi, một mình ta miễn phí đưa các ngươi một trường. Hoặc là. Vân tiểu lão Nhân. Long Sư Thúc đây là có. Cưỡng bách chứng đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. chương 250 thấu cái số nguyên. Toàn bộ minh phần cảnh tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Phía trước Long Thường đôi tay giao nhau ôm cánh tay ngự kiếm lập với trời cao. Chờ tiếp theo chỉ ma tộc. Phía dưới tả hữu hai đội người. Sườn ngay tại chỗ ngồi xuống. Hai hai một tổ. Đả tọa đả tọa. Tu luyện tu luyện. Mỗi người đều là vẻ mặt thói quen đến đương nhiên bộ dáng Vẫn kiểu lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới đi theo Long Sư thúc lại đây thời điểm, bên phải đội ngũ căn bản không có di động một chút. Thậm chí không có rửa sạch xong rồi bên kia Ma Vân, lại đây hỗ trợ ý tưởng, kỳ dị vẫn duy trì hai bên nhân số cân bằng. Nay quả thực chính là trọng độ cưỡng bách chứng thời kỳ cuối đi. Tới, bên cạnh có người phát ra một tiếng kinh hô. Quả nhiên phía trước hai cái cột sáng chi gian cái khe lại lần nữa chuyển đến một trận di động, trung gian không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, hướng bên này xông ra một khối làm như có cái gì đang muốn xé rách không gian vọt vào tới. Rõ ràng là vạn phần khẩn trương khủng bố tình cảnh, hồn đàn lại phát ra một trận tiểu phạm vi hoan hô. Thật tốt quá, lần này đệ nhị chỉ ma tộc cư nhiên tới nhanh như vậy. Là nha, con tưởng rằng lại phải đợi mấy tháng đâu. Lúc này ma tộc quá hiểu chuyện, rốt cuộc thành đôi, có thể trở về lấy tụ âm phủ. Ta xem lần sau còn phải mang cái đệm, ta mau tu thành thật thể, đã tọa thời điểm lão cảm thấy mông ngầm ước. Ha ha ha ha. Ta quỷ thành thân mật tiểu thúy, cho ta làm cái tình yêu đệm, nhưng mềm mại. Lan. N. Mắt thấy chúng nam tu, thu phủ thu phủ, thu đệm thu đệm, mỗi người vẻ mặt vui mừng, tính toán dẹp đường hồi phủ giá thức. Vân Tiểu. Lao nhân. Trọng điểm là ma tộc có được hay không xong, mà không phải Long Thường An Nguy sao. Long Sư thúc phía trước rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì á huy. Vân Tiểu khỏe miệng chịu chiều, tận lực xem nhẹ hoan thiên hỉ điệu mọi người, ngừng đầu nghiêm túc nhìn về phía ma môn phong ấn. Trung gian không gian vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, làm như có cái gì đang ở không ngừng va chạm phong ấn, bốn phía đông đưa liền không có bình ổn quá, trung gian cái kia bị thượng một con ma tộc xé mở vết rách cũng bắt đầu chiều bốn phía lan tràn, có màu đen bóng dáng từ trào ra, chỉ là không chung nổi lên cũng càng ngày càng sinh sản, giống như là. Long thường đã bắt đầu công kích, đầy trời kiếm quang lại lần nữa sáng lên, hai cái thật lớn kiếm trận nháy mắt xuất hiện ở trên không. Từ từ, vân kiểu tức khắc đáy lòng chầm xuống, Trực tiếp xúc động khinh thân phủ bay qua đi, Long sư thúc, không cần. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, Long thường kiếm trận rơi xuống, tức khắc hóa thành lưỡng đạo kiếm vũ hướng tới phong ấn chỗ hổng rơi xuống. Kia nói bài trừ hắc ảnh tức khắc bị đánh tan, bên hai lại chuyển đến thứ lạc một tiếng giòn vang, kia chỗ hổng tức khắc bị căng lớn vài phần. Ngay sau đó chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt từ bên trong vọt ra, có bốn năm đạo lao thẳng tới hướng về phía Long thường, mà mặt khác mấy chỉ lại ở điên cuồng gặm thực kia cái khe Chúng nó tưởng phá hư phong ấn Vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở Nhưng phía trước nhất long thường bị 4-5 cái ma tộc quân lấy Căn bản không kịp ngăn cản Giang giác Một tiếng giòn vang Chỉ thấy hai căn cổ sáng chi gian không gian Đột nhiên bố thượng giống như mạng nhện giống nhau vết rách Như là một mặt bị đánh nát pha lê giống nhau Nước mở tung tới Lộ ra bên trong một mảnh hoàn toàn bất đồng Cùng minh giới xích hồng sắc thế giới Phong ấn Nắc. Ngay sau đó Che trời lấp đất ma tộc từ bên trong chen trúc mà ra vô biên hắc ám toàn diện xâm nhập minh giới. Từng chương chưa bao giờ gặp qua, quang xem một cái đều cảm thấy nhìn thấy ghê người nhanh tranh quái vật, giống như hồng thủy giống nhau hướng tới mọi người phát lại đây. Bọn họ đều đã đoán sai, mặt sau tới căn bản không phải một con ma tộc, mà là một đám. Bọn họ đã sớm đã canh giữ ở phong ấn bên kia, mục đích không phải vì ra ngoài, mà là muốn hủy diệt ma môn phong ấn. Vân Tiểu có loại muốn mắng nương xúc động. Tào! Tiêu ngươi thấu số chán, này sẽ lật xe đi. Vừa mới còn hoan thiên hỉ địa, chuẩn bị đánh xong kết thúc công việc chúng quỷ tu, cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cho dù là bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy ma tộc, sôi nổi gọi ra vũ khí, mắt thấy đầy trời ma tộc liền phải nhằm phía mọi người. Thiên địa huyền môn, vạn pháp thủy nguyên, ngũ hành về một, chu đổi ma môn. Phía trước đột nhiên vang lên long sư thúc niệm chú thanh âm, hắn quanh thân xuất hiện một đạo chói mắt kim quang, bước lui chen chúc mà nhập ma tộc. Hắn đem toàn thân tiên lực nhắc tới cực đến Hình thành một đạo kim sắc Quang Bình, đem đại bộ phận ma tộc bước trở về phong ấn bên trong. Chúng quỷ tu cũng cùng dư lại mấy chỉ ma tộc chiến tới rồi một hối. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, tuy rằng Quang Bình có thể tạm thời ngăn cản ma tộc, nhưng nhưng vẫn còn vô pháp thay thế tổn hại phong ấn. Hắn một bên muốn ngăn trở đầy trời ma tộc, một bên lại muốn đem này áp chế hồi phong ấn bên trong. Hơn nữa nơi này là minh giới, vốn dĩ liền đối hắn tiên pháp có áp chế. Bị ngăn trở ma tộc, cũng bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên long thường kết giới. Long thường há mồm liền hộp ra một đống máu, Quang Bình cũng bắt đầu lập loại lên. Long sư thúc. lão nhân kinh hô một tiếng, thói quen tính quay đầu nhìn về phía vân tiểu, nha đầu, làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái hiện tại trên người một kia linh khí đều không có, căn bản giúp không được gì. Long sư thúc kiên trì không được bao lâu, cần thiết mau chóng chữa trị phòng ấn. Vân tiểu quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa của sáng, xúc động khinh thân phù hướng tới bên kia bay qua đi. Cùng hắn đoán giống nhau nơi xa kia mười mấy sông thẳng phía chân trời cổ sáng kỳ thật là từ một tầng tầng phong ấn trận pháp hình thành mười mấy cổ sáng một chữ bài khai trung gian khoảng cách đều có một phen quy luật ma tộc phá hư chỉ là chính phía trước hai cái cột sáng chi gian một chỗ phong ấn nhưng mặc dù là như thế kia vỡ vụn địa phương như cũ có hướng tới hai bên lan tràn đến toàn bộ phong ấn xu thế ta đi phía trước nhìn xem vân tiểu giao đái một tiếng trực tiếp phi gần vừa định muốn nhìn kỹ kia cổ sáng thượng phong ấn tìm ra chữa trị phương pháp lại phát hiện mặt trên trận hình hết sức xa lạ, là nàng trước kia hoàn toàn không có gặp qua. Hơn nữa chỉ là liếc mắt một cái, trong đầu lại truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, phảng phất có cái gì đâm thẳng hướng linh hồn chỗ sâu trong, căn bản vô pháp nhìn thẳng, đừng nói là lý giải. nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm lún, tức khắc liền có chút đứng thẳng không xong. đột nhiên trước mắt chợt lạnh, một bàn tay phục ở hai mắt phía trên, ngăn cách kia cổ mạc danh đau ý. đừng nhìn, vẫn luôn đi theo phía sau dạ uyên, tiếp được người. Thuận thế đem tiểu đồ tôn ôm vào trong lòng ngực, trầm giọng nói, đây là thần mang. Vân tiểu sứng sốt, chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo truyền tiến vào, tức khắc xua tan trong đầu đau đớn, có chút mở mịt ngầm đầu, tổ sư ra. gia huyên từ trước đến nay đã mạc ánh mắt đu nhu, túi đầu thập phần tự nhiên cọ cọ cái chán của nàng nói, này đã không phải ngươi có thể đối phó, nghe lời, giao cho ta. Nói xong, hắn đột nhiên hướng tới không chung nơi nào đó dương lên tay. Nguyên bản còn ở nỗ lực ngăn cản ma tộc Long Thường chỉ cảm thấy tay phải không còn, nguyên bản trộm trong tay tiên kiếm, đột nhiên không chịu khống chế bay đi ra ngoài, trực tiếp dừng ở phía dưới dạ huyên trong tay. dạ huyên toàn thân kim quang đại lượng, nắm lấy trong tay kiếm, xoay người hướng tới phía bên phải vung lên. ngay sau đó, một đạo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kiếm khí, mang theo phảng phất có thể bổ ra thiên địa khí thế, hướng tới đám tiên nhanh tranh ma tộc chém qua đi. ma tộc căn bản không kịp phản ứng, dây lát chi gian liền toàn bộ biến mất ở kiếm quang bên trong, liền tra đều không có dư lại. Bốn phía truyền đến răng rắc một trận vang, mặt đất phát sinh một trận so với phía trước muốn mãnh liệt mấy trăm lần đồng đưa, lấy Vân Kiểu cùng Dạ Uyên đứng thẳng địa phương bắt đầu, toàn bộ mặt đất như là bị cái gì sinh sôi chặt đứt giống nhau, một phân chi nhị, trực tiếp vỡ ra một cái sâu không thấy đáy thật lớn vết rách. Ma tộc đoàn diện. Vân Kiểu. Lão nhân. Chúng quỷ tu. Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Toàn trường an tĩnh như gà, thẳng đến Một tiếng tựa khóc tựa cười, tựa kinh tựa hỉ, còn biến đổi âm điệu mang theo run, bách chuyển thiên hồi thành âm vang lên. Sư Tôn chương 251 Sư Tôn là ta. Nguyên bản còn phi ở giữa không chung long thường, phong giống nhau quát xuống dưới, ngừng ở ba bước xa vị trí, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước dạng bên. Cũng không biết có phải hay không quá mức kích động, toàn thân đều run nhẹ nhẹ lên, trong mắt ẩn ẩn có ướt át một lát trực tiếp bùn một chút quỳ xuống, hành một cái đại lễ. Đệ tử, gặp qua Sư tôn Dạ huyên đến là không có gì phản ứng, liền đầu đều không có hồi, chỉ là nhìn phía trước phong ấn chỗ hồng, có chút ghét bỏ nhữ như mày. Long thường lại giống như đã thói quen, ngáy mắt như là ứng luân bám vào người giống nhau, thao thao bất tuyệt kể rõ nổi lên chua sót. Sư tôn, ngài rốt cuộc tới xem đệ tử. Ta liền biết ngài nhất định sẽ đến. Sư tôn, nghe tiểu sư đệ bọn họ nói, ngài vạn năm tiến đến quá một lần tiên giới, đệ tử liền biết ngài nhất định cũng tới minh giới. Sư tôn. Đệ tử may mắn không làm được mệnh, thành công tại đây thủ giới vào năm, cũng đem sư tôn sở thụ tâm pháp luyện đến đại viên mãn. Sư tôn, hiện giờ ma tộc càng ngày càng không an phận, những năm gần đây nhiều lần phạm giới, lần này liền đệ tử đều có chút khó có thể ứng phó. Bất quá có sư tôn ở, kẻ hèn ma tộc tự nhiên không nói chơi. Sư tôn, đệ tử, Long Thưởng còn muốn nói cái gì, lại thấy giả huyên đột nhiên hướng tới hắn nghen diện đã đi tới, hắn thức khắc nổi tâm một trận kích động. Sư tôn nhất định có cái gì quan trọng chỉ thị. Sau đó, hắn trực tiếp từ bên cạnh người đi qua. Đừng nói là dừng lại, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, như là hoàn toàn không có nghe được hắn liên tiếp độc thoại giống nhau. Long thường. Mặc danh cảm giác nơi nào bị chắt một đao. Không không không, nhất định là hắn thanh âm quá tiểu. Sư tôn không nghe thấy, nhất định không phải không nghĩ để ý đến hắn. Hắn vừa định muốn xoay người đuổi theo đi, lại thấy dạ huyền đột nhiên xoay người bước nhanh lại đi rồi trở về. Long thường nội tâm vui vẻ, quả nhiên sư tôn vẫn là đau hắn. Sư, hắn lời nói còn chưa nói xong, gia huyên lại thứ lướt qua hắn, bước nhanh đi tới vân tiểu, kéo đối phương trong tầm tay đi bên nói, có thể đi trở về. Sắp đến cơm trưa thời gian, chạy nhanh tìm được gỗ mục Long thường, lại một đau. Đến là vân tiểu ngẩn người, chỉ chỉ phía trước đã khai cái đại động phong ấn nói, từ từ, tổ sư ra này phong ấn lần này mà tộc là bị thanh sạch sẽ, nhưng tổng không thể lưu cái động ở chỗ này đi. Gia Huyên cao mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua tổn hại phong ấn. Lúc này mới một tay kết ấn, nháy mắt đánh ra một bộ phức tạp khó biện pháp quyết. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kim quang liền hướng tới cổ sáng chi gian vỡ ra phong ấn đại động bay qua đi. Nguyên bản giống như bị đánh nát pha lê giống nhau phong ấn, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ một tấp tức, tức khép lại, không đến một lát công phu đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặt sau kia xích hồng sắc ma giới địa vực cũng biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn lúc này mới buông xuống tay, quay đầu nhìn về phía tiểu đồ tôn. Hảo. Vân Kiểu, đột nhiên cảm thấy chính mình bằng cấp còn chờ đề cao. Long Thường, Sư Tôn, ta ở chỗ này a. Minh Phần Thành, cảnh chủ phủ. Bởi vì khai quải nguyên nhân, một hồi ma tộc quy mô xâm lấn tam giới thai họa, liền như vậy giải quyết. Không ngừng là chúng quỷ tu nhóm, hợp với Vân Kiểu cùng lão nhân, đều có chút cảm thấy không dễ chịu. Nam thắng gì đó, nam nằm. Liền không nghĩ thắng đâu. Nhưng tuy rằng ma tộc đã bị giải quyết, nhưng vẫn là có chút kế tiếp sự tình không có xử lý. Tỷ như phong ấn phủ cận những cái đó còn không có tới kịp tiêu tán ma khí. Nếu là không kịp thời giải quyết, chờ chúng nó hội tụ lên, liền sẽ hình thành tân ma vân. Trong thành đại bộ phận quỷ tu, cũng không có trở về thành, ngược lại phân tán đi trải vớt rõ ràng những cái đó ma khí đi. Long thường lúc này đến là không có cùng đi, ăn bài một phen, liền vội vàng đuổi trở về. Vẻ mặt hương phân hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến. Vừa muốn tiến đại sảnh, cũng không biết là nhìn thấy gì, mày nháy mắt thâm nhăn một lát làm như thật sự nhịn không nổi, đột nhiên dưới chân vừa chuyển, đi bước một đi tới lão nhân trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng nói: Bạch sư điện, đừng núc đích. A! Lão nhân hoảng sợ, theo bản năng cứng đờ, hắn lại đột nhiên giơ tay duỗi tới rồi lão nhân đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đem lão nhân phía bên phải tóc mái phía trên một cây ngốc mao dùng sức đè ép đi xuống, mới vừa buông lỏng tay kia ngoan cấu ngốc mao lại thứ lập lên, long thường giữa chán gân xanh nháy mắt tạc khởi, lại lần nữa duỗi tay áp xuống đi. Liên tiếp đè ép rất nhiều lần, cuối cùng thậm chí dùng tới thuật pháp, mới thành công đem lão nhân kia ti tóc đè ép đi xuống. Hắn lúc này mới vừa lòng nhẹ nhàng thở ra, "Ân, thuận mắt nhiều." Vân tiểu. Bạch Duật. "Ngươi nhà cưỡng bách chứng là có bao nhiêu nghiêm trọng á huy?" Long. Long sư thúc, bị ngàn cân thuật pháp ép tới không dám ngẩng đầu lão nhân, sắp khóc, "Có cái này tất yếu sao?" "Như thế nào không cần phải?" Long thường mày nhăn lại, nghiêm trang dạy bảo nói, các ngươi làm huyền môn chính tông thanh dương đệ tử muốn thời khắc bảo trì ta thanh dương phong phạm, chúng chi các ngươi vẫn là sư tôn thân thụ đệ tử, càng không thể có nhục ta thanh dương vị danh. đây là ngươi vì cưỡng bách chứng tìm lý do. long thường lại lần nữa nhìn lão nhân liếc mắt một cái, thẳng đến xác định kia căn ngốc mao sẽ không lại lần nữa nhết lên, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay, còn thuận tay rút đi rồi lão nhân đỉnh đầu mấy cây tân sinh tóc đen, phút cuối cùng còn ngạnh đem lão nhân kéo đến bên kia ngồi xuống. Bảo trì đại đường một bên ngồi hai cái cân bằng, mới vẻ mặt trịnh trọng ôm quyền hướng tới dạ viên hành lễ. Đệ tử Long Thường, gặp qua sư tôn. Không hề ngoài ý muốn, đối diện người như cũ không có nửa điểm đáp lại. Long Thường vẫn luôn vẫn duy trì hành lễ tư thái, sắc mặt cứng đờ, thật sự nhịn không được đẩy đẩy bên cạnh lao nhân, hạ giọng nói, bạch sư điệt, sư tôn hán. Có phải hay không mất chi nhớ? Mất chi nhớ? Lao nhân sửng sốt một chút, ý gì? Từ vừa mới trừ ma bắt đầu sư tôn liền vẫn luôn không để ý tới ta, giống như căn bản không quen biết ta giống nhau. Long thường vẻ mặt sốt rồi nói, liền xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Long sư thúc không cần lo lắng. Lão nhân vẻ mặt tự nhiên an ủi nói, ngươi yên tâm, tổ sư ra cũng không phải nhầm vào ngươi, hắn liền cái khác sư thúc cũng là không để ý tới. Phải nói trừ bỏ nha đầu, tổ sư ra liền không lý quá những người khác, hắn đều thói quen. Hoàn toàn không bị an ủi đến, còn bị cắm một đao là chuyện như thế nào. Sư Tôn Long Thường chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, lần này là đệ tử lỗ mãng, mới có thể làm ma tộc phá phong mà ra, còn thỉnh Sư Tôn thứ lỗi. Đối diện người, như cũ không có phản ứng. Nay vạn năm tới, ma tộc vẫn luôn muốn xâm nhập mình giới, này phụ cận ma khí cũng càng ngày càng nhiều, đệ tử rất sớm trước liền tưởng hồi báo Sư Tôn, chỉ là vẫn luôn thoát không khai thân. Tiếp tục gặm bánh quy nhỏ chung. Gần mấy ngàn năm tới, phệ hối ngày thời gian cũng lần nữa trước tiên, Sư Tôn, đệ tử suy đoán. Mà dưới bên trong phòng trừng có cái gì dị biến, mới có nảy hiện tượng. Như cũ gặm bánh quy nhỏ chung. Sư tôn. Mắt thấy Long Thường đều mau khóc, vẫn tiểu thật sự nhịn không được. duỗi tay chịu rất người nào đó trong tay bánh quy, gọi một tiếng, tổ sư ra. giả huyên trong tay không còn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong sảnh hành lễ đi được tới mau đoạn eo Long Thường. Tao mày, một lát mới vẻ mặt đạm mặt nói, ta là quý thần. Ai là ngươi sư tôn? Nói xong còn kiên định chỉ chỉ chính mình kia trương giả mặt. Vân Tiểu, Lao Nhân, Long Thường, Khẩu, chương 252 định cái mục tiêu. Cho nên, tổ sư ra vừa mới ứng đều không ứng một tiếng, bởi vì cảm thấy hắn tiêu không phải chính mình. Nhưng ngươi vừa mới ra tay thời điểm, áo choàng cũng đã rớt, hiện tại lại nhặt lên tới che khẩn có cái dám dùng á huy. Giang rắc, ẩn ẩn nghe được Long Thường bên kia truyền đến có cái gì vỡ vụn thanh âm, mắt thấy liền phải hỏng mất. Vân Tiểu đành phải một đầu hắt tuyến, nói sang chuyện khác nói, khủ cái kia. Sư thúc, hiện tại ma tộc đã bại lui. Không bằng tiếp tục thương lượng một chút về vị kia lạc khai nguyên đạo hữu sự. Long thường quét nàng liếc mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt thương tâm mở miệng nói, các ngươi đừng lo, việc này các ngươi nhìn ra được vấn đề, ta tự nhiên cũng nhìn ra được tới có vấn đề. Chỉ là trước kia liền nghe tiểu sư đệ cùng tịch đẳng, nhắc tới quá các ngươi. Bọn họ lịch duyệt thiện, đem ngươi khen ra phía chân trời, ta buồn lo lắng bọn họ bị lừa bịp, cho nên có tâm thử một chút các ngươi là người. Hiện giờ xem ra, đến là ta đa tâm. Không hổ là sư tôn thân thụ đệ tử, các ngươi này hai sư điệt, ta nhận hạ. Cho nên nói hắn ngay từ đầu đối bọn họ như vậy hiền lành, chỉ là không đem bọn họ đương người một nhà sao. Không phải, bọn họ thích đương người ngoài A, không cần dùng ngàn cân thuật áp tóc cái loại này. kia về lạc đạo hữu việc lão nhân theo bản năng hỏi. Ừ, tiên giới những cái đó phiền nhân tinh, nhiều năm như vậy liền chưa bao giờ ngừng nghỉ quá. Hắn nhữ như mày. Ta sớm đoán được việc này cùng huyền môn không quan hệ, chỉ là cụ thể tình huống còn cần tế tra. Sư thúc không bằng nhiều chú ý một chút Tây Thiên Đình. Vân Tiểu nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Tây Thiên Đình. Long thường sửng suốt, ta nghe Tiểu Sư đệ nói, kia Tây Thiên Đình là bốn ngày đỉnh bên trong, nhất bất động thanh sắc một cái. Nay ngự hạ tiên nhân nhiều thả tạm, phần lớn tu vi không cao, không mấy cái có thể đánh. Ngươi vì sao cô đơn nhắc tới Tây Thiên Đình? là lần trước xâm nhập thiên sư đường nham long theo như lời vân tiểu giải thích nói kia dùng để dưỡng tiên mạch hồn nguyên châu rất có thể xuất từ tây thiên đỉnh việc này ta cũng nhắc nhở quá nguyên sư thúc thì ra là thế long thường mày nhăn đến càng sâu cũng không biết nghĩ tới cái gì trên mặt tức khắc mây đen răng đầy lên việc này ta sẽ tê cha đại có manh mối ta lại làm tịch đẳng thông chi ngươi đa tạ đại sư thúc vân tiểu gật gật đầu đến là long thường trên mặt hiện lên một kia quái dị quét nàng liếc mắt một cái nói Theo bản năng hỏi, vừa mới liền muốn hỏi các ngươi, vì sao kêu ta đại sư thúc? Lẽ ra hắn là sư tôn đại đệ tử, liền tính là sư điệt, cũng nên kêu hắn đại sư bá mới là. Chẳng lẽ sư tôn ở hắn phía trước, còn thu quá khác đệ tử? Vân Tiểu sừng sốt, nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, nàng chỉ là phía trước nghe văn thanh sư thúc thường xuyên cùng hắn oán hắn nói ngươi đại sư thúc, đại sư thúc, nàng cũng liền thuận miệng như vậy kêu. Đến là bên cạnh lao nhân, theo bản năng kéo kéo long thường hạ giọng nói, Long sư thúc, nha đầu tuy rằng là ta mặt sau nhập môn, nhưng nàng không có sư phó, thuật pháp đều là tổ sư gia giáo. Kỳ thật xem như tổ sư gia đệ tử, nếu là nàng kêu ngươi sư bá nói. Long thường sắc mặt tối sầm, ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, như cũ nỗ lực che khẩn chính mình áo choảng, làm bộ chính mình thật là quý thần sư tôn. Tính, đại sư thúc liền đại sư thúc đi. Dù sao sư tôn nói đều là đúng. Hắn quay đầu lại lần nữa nhìn nhìn hai người, sư tôn đã rất nhiều năm không hề thu đồ đệ. Không nghĩ tới khi cách vào năm, sư tôn lại bắt đầu tự mình giáo thụ huyền thuật. Hắn không khỏi trái tim vừa động, đột nhiên hướng tới hai người lộ ra gì mỉm cười. Ngồi ở bên cạnh lao nhân, không khỏi đáy lòng run lên, tức khắc có loại dự cảm bất tưởng. Hai vị sư đệ có thể được sư tôn thân truyền, nghĩ đến tư chất định là vạn trung vô nhất người. Hắn trên giới quét hai người vài mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng xem các ngươi tu vi hiện tại còn thiệt thiện, nhân giới linh khí loãng, làm sư thúc cần thiết đốc xúc các ngươi tu vi không bằng các ngươi liền lưu lại, ở chỗ này tu hành đi. Vừa vặn hai người, thấu thành cái song. Sư thúc nơi này là minh giới. lão nhân hoảng sợ, đột nhiên một chút đứng lên, nhân giới linh khí loãng, nhưng minh giới căn bản liền không có linh khí A. Minh giới lại có gì quan hệ, ta đều có biện pháp để cao các ngươi tu vi. Hắn vẻ mặt tự tin. lão nhân lại cảm thấy tóc ngàn cân thuật pháp càng trọng, theo bản năng tìm lý do, không phải sư thúc, chúng ta còn có. Các ngươi không cần cùng ta khách khí. Long thường lại đột nhiên đánh gây hắn nói, tiếp tục nói, ngươi luyện chính là huyền tâm quyết đi. Hiện giờ luyện đến mấy trọng? Sáu trọng. Lão nhân theo bản năng trở về câu. Vậy trước định một cái tiểu mục tiêu, luyện đến mười trọng rồi nói sau. Long thường trực tiếp giải quyết dứt khoát. Mười trọng. Kia chẳng phải là phi thăng sao. Ngươi thờ mờ ở đầu ta. Vệ đút, vệ đút. Vân tiểu sư điệt, trên người của ngươi linh khí đến là tạm trần thật sự. Long thường quay đầu lại nhìn về phía người vân tiểu Tinh tế nhìn nhìn lại nhữ nhữ mày nói, sư thúc cũng nhìn không tới các ngươi tu chính là cái gì tâm pháp. Vân Tiểu sứng sốt, lại vẫn là thành thật trả lời nói, để Học quá một ít. Ngươi cũng học quá huyền tâm quyết. Vân Tiểu gật đầu. Long thường lại lần nữa nhìn nàng một cái, lại phát hiện trên người nàng linh khí, thiếu đến cơ hồ không cảm giác được, so bạch ruột trên người còn yếu, theo bản năng hỏi một câu nói, vậy ngươi luyện đến mấy trọng. Cũng cùng sư thúc nói một câu. Huyền Tâm Quyết nói Vân Kiểu tinh tế hồi tưởng một chút tâm pháp thượng trọng số định nghĩa, lúc này mới trầm giọng trả lời, "Hẳn là 12 trọng đi. 13 trọng." Bên cạnh gầm bánh quy người nào đó đột nhiên mở miệng sửa đúng. Long Thường đôi mắt mở to, theo bản năng phản bác nói, "Huyền Tâm Quyết không phải tổng cộng mới 12 trọng sao?" "Nga." Vân Tiểu Như cũng là kia Trương Nghiêm túc mặt, nghiêm trang giải thích nói, "Ta luyện xong sau, cảm thấy rất có ý tứ, lại ở phía sau lâm thời bỏ thêm một một lần nữa công pháp." Long Thường Còn có, đại sư thuốc xem đến không sai, ta đích xác luyện được tương đối tạm. Vân tiểu gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng tiếp tục nói, trừ Bỏ Huyền Tâm Quyết ngoại, ta ngũ hành âm dương thuật 10 trọng, Thiên địa quyết 14 trọng, Viêm Lôi chú 10 trọng, Thiên Huyền công 7 trọng, còn có. Nàng liên tiếp báo bảy, tám bổn đỉnh cấp công pháp danh, một bên số một bên hồi tưởng cụ thể trọng số, cơ hồ mỗi một quyển đều luyện đến long thường biết nói đỉnh cấp tầng số. Cố Tình bên cạnh giả Uyên, còn thường thường sửa đúng, hơn nữa cái 1 trọng. Hảo Không sai biệt lắm chính là này đó. Cái khác còn học quá một ít vụn vật thuật pháp, trận pháp, linh ý gì đó liền tính, không phải cái gì lợi hại công pháp. Vân Tiểu nhất nhất số song, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Long Thường, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đại sư Thúc cảm thấy, ta có thể định cái cái dạng gì tiểu mục tiêu. Long Thường. Lao nhân. Một lát. Tiểu sư điện, ta liền hỏi một vấn đề. Sư Thúc xin hỏi. Người. Vì cái gì vẫn là người. Vân Tiểu. Hảo hảo mắng người nào a chương 253 huyền môn quan hệ. Long thường là thật sự cảm thấy rất kỳ quái, đơn liền huyền tâm quyết mà nói, chỉ cần luyện đến 10 trọng liền có thể phi thăng thành tiên. Nếu vân kiểu tu luyện trọng số không có tính sai nói, nàng sớm hẳn là phi thăng mới là, nhưng nàng hiện tại lại đích đích sát sát chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Hán tinh tế nhìn nàng một lần, vẻ mặt không thể hiểu được, người hay là còn chưa sinh thành tiên cốt. Vân tiểu sứng sốt, một lát mới gật gật đầu nói, giống như không có đi. Thân thể của nàng vẫn luôn không có gì biến hóa. Sao có thể? Long thường xem ánh mắt của nàng càng thêm kỳ quái, không nói cái khác, huyền tâm quyết luyện đến thứ 9 trọng liền có thể sinh thành tiên cốt, thoát ly phàm thai mới là. Ngươi sẽ không luyện cái giả mời trọng đi. Vân Tiểu tinh tế một hồi tưởng, về nàng tu vi sự, nàng sắc cũng hoài nghi quá. Từ có huyền mạch sau, tổ sư ra truyền những cái đó huyền thuật công pháp, nàng sắc sách vợ đều tu luyện quá, trung gian cũng tiêu phí một ít công phu. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tu vi ở dâng lên, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có loại đột phá gì đó cảm giác. Nhưng không biết vì cái gì, đối với cái gọi là cái gì tiên thân tiên cốt, nàng lại hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Thân thể của nàng dường như bị dừng hình ảnh giống nhau, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì nguyên dạng. Trước kia chưa nghĩ lại, cũng không cảm thấy có cái gì, hơn nữa huyền môn việc vật vánh quá nhiều, cũng liền chưa từng có để ý quá. Hiện giờ nghĩ đến, đích xác có chút không đúng. Vì thế theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh dạ huyên nói, tổ sư ra, là bởi vì huyền mạch sao. Muốn nói nàng trong thân thể có cái gì không đúng lời nói, cũng cũng chỉ có huyền mạch. Nàng trong cơ thể huyền mạch xúc lượng điện không phải giống nhau đại, nàng rất ít có hoàn toàn đem này tràn ngập cơ hội. Mà tiên thân tiên cốt, cũng là yêu cầu linh khí tới rèn luyện. Nếu là bởi vì nguyên nhân này nói, nàng không thể phi thăng cũng là bình thường. Đến là dạ huyên tay giàn cứng lại, quay đầu thần sắc có chút cổ quái nhìn nàng một cái. Một lát mới ra tiếng nói, ngươi muốn thành tiên, đi tiên giới sao? a Vân Tiểu sừng sốt, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, lại vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ân. Đến cũng không phải tưởng, hiện giờ nhân giới khá tốt, ta cũng không có tưởng đổi địa phương ý tưởng. Huyền môn toàn dân giáo dục mới vừa phổ cập đâu, nàng còn tưởng chuyên tâm sự nghiệp, lại nói tiên giới hiện tại không còn đầy đất lông gà sao. Nhưng mấu chốt này cũng không phải có nghĩ vấn đề, không phải nói tu vi tới rồi liền sẽ tự động phi thăng sao. Dạ huyên thần sắc vừa chậm, một bên đệ khối bánh quy cho nàng, một bên nói, kia đó là thời cơ chưa tới. Thời cơ? Ý gì? Vân Kiểu vừa định muốn tế hỏi, bên cạnh long thường lại đột nhiên nghiêm trang lớn tiếng nói, sư tôn nói được quá đúng, không sai, nhất định là như thế này. Vân Kiểu? lão nhân? Thổ sư ra nói gì? Này liền đúng rồi. Thời cơ chưa tới cùng vật ấy cùng ta có duyên loại này lừa rồi nói, có cái gì khác nhau? Ngươi nha chính là cái fan não tàn đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Vân tiểu ba người cũng không có ở Minh giới nhiều đãi, giải thích rõ ràng là khai nguyên sự liền đứng dậy hồi thanh dương. Đại sư thúc đến là cũng không có cưỡng lưu hai người ở Minh phần cảnh tu hành, chủ yếu là bởi vì hắn muốn cho hai người học công pháp, Vân tiểu đều sẽ, lại còn có đi ở giáo tải phía trước. Thậm chí có chút liền long thường chính mình cũng đều không hiểu, Vân tiểu thậm chí còn tặng hắn mấy quyển giáo tải, mà lao nhân tuy rằng tu vi thấp, còn đãi chế tạo nhưng làm một cái số chấn cưỡng bách chứng thời kỳ cuối Long Thường thật sự chịu đựng không được lao nhân cô đơn chiếc bóng từ bỏ làm hắn một người lưu lại ý tưởng ở liên tục chụp tổ sư ra một hồi cầu vương thí tiếp tục bị làm lơ sau Long Thường mới hai thanh nước mũi hai thanh nước mắt đưa bọn họ đưa ra cảnh kia lưu luyến không rời biểu tình cũng cũng chỉ có bên cạnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hàn thư có thể so được với ba người trở lại thanh dương thời điểm đã là ngày hôm sau chính ngọ Vân Tiểu nguyên bản tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút Liền đi thiên sư đường đem minh phần cảnh sự báo cho một chút từ đường chủ. Không nghĩ tới vừa trở về, liền thấy được chờ ở trước điện đường thần. Hắn làm như ở chỗ này đợi cả đêm, trên mặt còn mang theo chút mỏi mệnh, vừa thấy đến mấy người tiến bảo, lại tạch một chút liền đứng lên. Vân thượng sư, các ngươi đã trở lại. Hắn bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt sốt ruột, thế nào? Tiêu quỷ tu sự. Vân tiểu gật gật đầu, không có việc gì, chúng ta đã cùng minh phần cảnh chủ giải thích rõ ràng hắn đã tỏ vẻ không hề truy cứu huyền môn. Chỉ là về phía sau màn hung thủ, còn cần tường tra. Đường thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giải thích rõ ràng liền hảo. Người minh hai giới tuyệt đối không thể đối lập, việc này lại cùng hắn có quan hệ, hắn tự nhiên nhất xuất ruột, thậm chí đều làm tốt, nếu minh giới không tin, cùng lắm thì chính hắn đi minh giới, mặc cho bọn hắn xử trí tính toán. Đường thần, người như thế nào lại ở chỗ này? lão nhân thuận miệng hỏi hắn một câu, lẽ ra bọn họ không ở thanh dương. Trừ bỏ thiên sư Đường Từ Đường chủ, không ai có thể liên tiếp truyền tống trận mới là. "Nga, là Từ Đường chủ để cho ta tới." Đường Thần dường như lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng ra tiếng nói, "Tiên giới người tới, Từ Đường chủ làm ta thỉnh vân thượng sư, chạy nhanh qua đi một chuyến." "Tiên giới?" Hai người đều là cả kinh, Vân Tiểu Trầm giọng hỏi, "Là phương nào thiên đình người?" "Giống như đều không phải." Đường Thần lắc lắc đầu, hắn là sáng sớm đến, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá đối phương dường như cũng không có định ý, chỉ là điểm danh muốn tìm Vân Thượng Sư, đã đợi 3-4 canh giờ, ngày tùy ta tiến đến vừa thấy liền biết. Vân Tiểu trầm tư một lát, lại quay đầu xem xét bên cạnh gào khóc đòi ăn tổ sư ra, nghĩ nghĩ vẫn là nói, một khi đã như vậy, kia dứt khoát chờ chúng ta ăn xong cơm chưa lại đi đi. Đều đợi một buổi sáng, cũng không để bụng lại nhiều chờ một lát. Đường thần, Thượng Sư đều như vậy tùy ý sao. Hắn vừa định muốn khuyên, Vân Tiểu cũng đã lôi kéo bên cạnh người người. Triều Phong bếp đi đến, tổ sư ra, giúp một chút. Ta đi cầm chén đũa. Mà lão nhân cũng thói quen tính xoay người đi xử tính, nhìn Đường Thần liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Đường Hiển chất ăn cơm chưa đi? Chúng ta đây liền không gọi ngươi cùng nhau a ngươi uống trước trà, đều là người quen, đương chính mình ra đường khách khi a." Nói xong trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi. "Đường Thần, hắn chưa nói ăn quá a?" Đường Thần nghe từng đợt cơm hương, ước chừng ở nhà ăn ngoại đợi nửa canh giờ. Vân Tiểu mới có muốn nhích người bộ dáng. Trước khi đi còn đệ vài địa điểm tâm ngọt, cấp kia bên cạnh bản còn ở uống canh nam tử, giao đãi vài câu cái gì, mới hướng tới hắn đi tới. Đi thôi. Đường Thần xoay người đổi kịp, nhịn không được quay đầu lại xem xét đã ở an điểm tâm ngọt Dạ Uyên, lại nhìn nhìn phía trước Vân Tiểu, trên mặt tức khắc xuất hiện một ít cổ quái thần sắc. Thẳng đến một đường ra sau điện phòng bếp, đi tới chuyển tống trận, hắn lúc này mới như là rốt cuộc nhịn không được dường như hỏi, "Vân thượng sư, Vừa mới trên bàn cơm, kia nam tử. Là ngài sư tổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, vân thượng sư lôi kéo người nọ. Đúng vậy. Vân tiểu gật đầu. Kia ngài. Cùng hắn. Có phải hay không? Có phải hay không hắn sắc mặt đỏ lên, có phải hay không nửa ngày, cũng không có nói ra câu nói kế tiếp. Là một đôi. Vân tiểu đành phải thế hắn tiếp đi xuống, cũng không có dấu dếm y tứ, trực tiếp gật gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta chính là một đôi. Cái gì? Đường thần cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, buột miệng thốt ra nói, kia từ đường chủ làm sao bây giờ. Vân Tiểu, Cái quỷ gì? chương 254 tác nghiệp bắt quái. Huyền môn tác nghiệp giao lưu đàn. Khiếp sợ. Từ đường chủ đêm khuya bí sẽ vân họ mỗi thượng sư. Phía chính phủ thật chủ ý đã định, hư hư thực thực chuyện tốt gần. Trên lầu đạo hữu, có từng có lưu ảnh phù, không có chứng cứ ta kiên quyết không tin, chỉ có tiêu vân xứng mới là huyền môn chính tông Đạo hữu, thủ trận sư huynh tự mình lục hạ truyền ảnh phù hiểu biết hạ. Nam đạo pháp phù tác nghiệp một trường, hóa đến tiền trả, không lừa già dối trẻ. Đạo hữu mượn một bộ nói chuyện. Mượn một bộ một. Cùng mượn một bộ, pháp phù tác nghiệp đã chuyển. Còn có ta. Ta không nghe ta không nghe, vương bát nghiệp kinh. Các ngươi ở gạt ta, ta vẫn luôn cho rằng tiêu trưởng lão mới là chính cung, những người khác đều là yêu thiếu thân. Các ngươi không thấy được lần trước kia nham lòng đột kích. Vân họ thượng sư chỉ mang theo chúng ta tiêu trưởng lão tại bên người sao. Không sai. Tiêu trưởng lão chủ tu trận pháp, mà vân họ mộ thượng sư, một tay trận thuật xuất thần nhập hóa. Trận tu cùng trận tu càng xứng đôi Nga. Mặt trên tiêu vân xứng, lý trí điểm. Nhiều năm như vậy các ngươi cư nhiên còn không có thấy rõ sao. Thư vân xứng mới là lẽ phải. Thượng sư nào thứ có việc, cái thứ nhất không phải tìm từ họ mộ đường chủ, các ngươi liền không cần dối gạt mình khinh hắn. Không sai. Chỉ có giống từ họ Đường chủ mới có thể xưng được với sau lưng nam nhân. Những người khác nơi nào xứng đôi? Các ngươi gặp qua từ họ Đường chủ khi nào phản bác quá thượng sư quyết định? Nghe nói lúc trước nhất ban khai ban việc cũng là từ họ Đường chủ trước hết liên hệ nói ra, đây là nguyên nhân a. Nói lên huấn luyện ban, mặt trên Tử Vân xứng đạo hữu mới yêu cầu điểm thấy rõ đâu. Ai không biết, lúc trước các phái trưởng môn 3000, chúng ta thượng sư độc sủng chúng ta tiêu họ trưởng lão một người, chỉ tuyển hắn làm lớp trưởng. Cái này tiêu cái gì? Cái này kêu chúng tìm lang trăm ngàn độ. Huấn luyện ban có thể thuyết minh cái gì? Các ngươi này đó tiêu vân xứng, đừng bị ảo giác sở mê linh khí hạt loạn xôi trào. vẫn họ mỗi thượng sư lại không phải chỉ tuyển quá một cái lớp trưởng, huyền môn học viện khai giảng thời điểm, nàng giảng bài khi, liên tiếp tuyển ba cái trận pháp ban lớp trường đầu, mộ phi mỗi người đều phải lôi ra tới xứng một vòng. Không sai, từ họ mỗi đường chủ mới là duy nhất, có cái thứ hai đều không tính duy nhất. Toàn bộ huyền môn trừ bỏ hắn. Còn có ai cùng thượng sư ở chung nhiều nhất, khác sư mẫu ta đều không thừa nhận. Đại gia có phải hay không đã quên, bạch họ mẫu thượng sư. Muốn nói ở chung nhiều nhất, khi nào luôn được đến từ họ người nào đó. Thứ vân, tiêu vân tính cái gì? Mây trắng xứng mới là chính đạo, liền tên đều sò so các ngươi thuận miệng. Ngoa tào, mặt trên đạo hữu, ngươi dọa đến ta. Mây trắng như thế nào đều không xứng đi. Bọn họ không phải đồng môn sao. Hơn nữa nếu có thể xứng nói, sớm 800 năm liền xứng đi. Còn chờ đến bây giờ, nói thật, ta vẫn luôn làm không rõ ràng lắm mây trắng hai người cái gì quan hệ. Chỉ biết là đồng môn, nhưng hai người chưa bao giờ lấy sư huynh muội tương xứng. Nói là thầy cho đi. Dùng tuổi xem bạch họ thượng sư hẳn là sư phụ, nhưng từ tu vi thượng lại là vân họ thượng sư chiếm thượng phong. Ta trộm hỏi qua vài cái trường môn, giống như ai cũng không biết bộ dáng. Đúng vậy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Vì sao vân họ mỗi thượng sư, thượng nào đều mang theo bạch họ mộ thượng sư? Nói là như hình với bóng đều không quá. Theo tiểu đạo tin tức, thượng sư đối bạch họ thượng sư nhưng hảo. Có người tận mắt nhìn thấy đến, nàng cấp đang ở đi học bạch họ thượng sư đưa cơm. Chúng ta công pháp ban, toàn ban đều có thể làm chứng, mặt khác nhóm từng có sao. Trên lầu thật chủ y Công pháp ban tỏ vẻ gặp qua. Gặp qua một. Gặp qua toàn ban. Không không không không. Không cần nói nữa, ta không thể tiếp thu. Bạch họ mỗi thượng sư, tuy rằng cũng thực hảo. Nhưng là hắn số A. Ta cũng không tiếp thu, chứ phi vân họ Mỗ thượng sư mắt mù. Bằng không ta kiên quyết ủng hộ từ vân sướng. Ta, ta còn là cảm thấy tiêu vân sướng hảo. Liền không có người áp, chúng ta y thì cốc cốc chủ sao. Bọn họ cũng rất xứng đôi A. Trả lại cho chúng ta gửi quá không ít y gì thuật đâu. Muốn nói như vậy, ta cảm thấy đường gia chủ cũng có khả năng, rốt cuộc phu nhân quá đến sớm. Không, tuyệt đối là từ vân sướng. Không, là tiêu vân sướng. Nói bậy. Rõ ràng mây trắng xứng càng tốt. Đừng xảo. Đều là huyền môn đệ tử. Như vậy khắc khẩu thành bộ dáng gì? Hừ, Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Giống thượng sư như vậy cao nhân, tự nhiên tất cả đều mớn. Mọi người. Liên tiếp đưa tin đàn vấn tiểu. Bán đứng đưa tin đàn đường thần. Một lát. Thượng. Thượng. Thượng sư đường thần trột dạ xem xét bên cạnh, chỉ là cải biến một chút đưa tin pháp phù. liền mạnh mẽ liền thượng học viện đệ tử lén đưa tin đàn vấn tiểu tức khắc có chút trong lòng Jun sợ lên, hắn thật lâu không có tiếng đàn thảo luận tác nghiệp, không nghĩ tới các sư huynh đệ phát triển nhanh như vậy, đã từ từ vân sướng phát triển đến N. vân sướng, cơ hồ các phái trưởng môn, sư trưởng đều bị lôi ra tới sướng một lần, liền nhà hắn tao lão nhân cũng chưa buông tha. Nhưng Vân tiểu, chưa bỏ biểu tình càng thêm nghiêm túc một ít sau, từ đầu đến cuối không có gì bất luận cái gì biến hóa, chỉ là yên lặng nghe xong toàn bộ hành trình, thậm chí cũng chưa ở bên trong cắm một câu miệng. Nhưng là hắn lại mạc danh cảm đến, có một đống lớn tác nghiệp từ trên trời giáng xuống cảm giác quen thuộc. Đây là ngươi theo như lời, huyền môn giao lưu đàn. A. Ha ha. Ha ha ha. Đường thân đành phải cười khan vài tiếng, vội vàng giải thích nói, bọn họ ngày thường thật sự chỉ là ở bên trong giao lưu công khóa mà thôi. Chỉ là bọn họ phần lớn đều thích nói giỡn. Giống cái gì tiêu trưởng lão, vẫn là Bạch thượng sư linh tính nói, đều không thể coi là thật. Thật sự Ngã vân kiểu trên giới quét hắn liếc mắt một cái, cho nên, người là từ vân đảng. Đường thần. Hắn hiện tại là nói là, còn có phải hay không đâu. Vân thượng sư hắn vừa định muốn biện giải vài câu, lại nhìn đến vân kiểu đột nhiên tay gian trận lóe, trực tiếp cải biến nổi lên trên tay đưa tin phù, thậm chí còn ở mặt trên bỏ thêm mấy trọng xem không hiểu trận pháp linh tinh, tức khác ngần người, gì? Ngài đây là? Không có gì. Cải biến một chút cái này đưa tin đàn vận hành phương thức. Vân Điểu như cũng là kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, thuận miệng trả lời, như vậy có thể làm cái này đàn càng thêm ổn định, ký lục một chút mọi người linh khí, như vậy là có thể tránh cho bên trong người không cẩn thận rất tuyến, liền tính là đưa tin phù ném, cũng có thể dùng chính mình linh khí, lại lần nữa liền đi lên. Còn có thể như vậy? Đường Thần cả kinh, không nghĩ tới một cái nho nhỏ đưa tin phù còn có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng, còn có thể ký lục linh khí, kia như vậy liền quá phương tiện. Tiếp theo lại nghĩ tới cái gì? vẻ mặt trột ra hỏi, vân thượng sư ngài. Ngài không tức giận. Sinh khí cái gì? Vân tiểu bình tĩnh nhìn hắn một cái, nghiêm trang nói, bắt quái sao? Người bản năng, ngày thường học tập quá mệt mỏi, bắt quái một chút thực bình thường. Đường thần vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được buột miệng thốt ra nói, ngài. Ngài liền không nghĩ cho chúng ta ra bộ bài thi cái gì? Sao có thể? Vân tiểu một bên điều trận pháp, thẳng đến thao tắt xong, lúc này mới gần từng chữ một ta chỉ là thuận tay đem huyền môn học viện sở hữu lao sư, cùng các phái trưởng môn trưởng lão toàn thuận tiện đều kéo đến cái này trong đàn mà thôi. Rốt cuộc bắt quái, người đa tải náo nhiệt không phải. Nhiều như vậy đệ tử nhàn đến hoảng, đều bắt quái đến trên người nàng, như thế nào có thể nàng một cái ra bài thi. Đương nhiên là lôi kéo đại gia cùng nhau tới, ra bộ huyền môn khảo để bách khoa toàn thư mới bình thường sao. Rốt cuộc đều là tác nghiệp lưu đến quá ít, mới có thời gian bắt quái sao. Nếu không phải diện than, Nơi này hẳn là có cái mỉm cười đâu. Đường thần. Quả nhiên là mà quỷ đi. chương 255 lại triệu một lần. Vân Tiểu đem sở hữu trưởng môn các trưởng lão dùng một lần toàn kéo vào đàn liêu, cũng cho bọn hắn bỏ thêm một đạo có thể tìm tra đàn tiện nội linh khí trận pháp. Lúc này mới vừa lòng thu hồi đưa tin phủ, xoay người đi vào trận, ngay sau đó hai người liền đến thiên sư đường. Người ở đâu? Vân Tiểu quay đầu lại nhìn về phía còn vẻ mặt mộng bức đường thần nói. A. Nga. Đường thân lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình là tới làm gì, chỉ chỉ phía trước nói, vị tiêu tiên nhân liền ở đại điện đâu. Hảo, ta chính mình qua đi. Vân Kiểu cũng không để ý đến hắn, bay thẳng đến đại điện bước nhanh đi qua, đi vào vừa thấy, bên trong quả nhiên đang ngồi cái một thân tiên khí người, nhìn có chút quen mắt, trong tay dường như còn cầm cái gì, chính hơi túi đầu nhìn vẫn không núp nhích, phát ốc. Nàng theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn, lại phát hiện trong điện cư nhiên không có những người khác. Hợp với từ đường chủ cũng không ở tức khắc có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến. Vị này tiên thượng, nàng mới vừa một mở miệng, cái kia đang ở phát ngốc người liền lập tức quay đầu tới, vân thiểu lúc này mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Đích sắc thực quen mắt, người này còn không phải là lúc trước nam thiên đế quân đột kích, nguyên sư thúc mang đến chúng sư thúc chi nhất sao. Nàng nhớ rõ vị này hình như là 13 sư thúc. Đột nhiên minh bạch vì cái gì từ đường chủ sẽ yên tâm làm nàng một người thấy tiên giới người. Vị này như thế nào giảng đều là huyền môn tổ sư ra, nghĩ đến sẽ không có cái gì ác ý. Địch Hải thu hồi trong tay vật phẩm, mang chút xem kỹ quét Vân Kiểu liếc mắt một cái, một lát mới ra tiếng nói, người đó là hiện giờ thanh dương một mạch này đại truyền nhân. Đúng vậy. Vân Kiểu gật gật đầu, ta thật là thanh dương đệ tử. Địch Hải nháy mắt như như mày, lại lần nữa nhìn nàng một cái, theo bản năng nỉ non một câu, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hiện giờ thanh dương cũng đã thu nữ đệ tử sao. Hắn ánh mắt tức khắc lại có chút phát tán lên, làm như nghĩ tới cái gì, một lát hít sâu một hơi, mạnh mẽ kéo về tâm thần tiếp tục nói, ta nãi địch hải, là thanh dương thủy tổ thứ 13 đệ tử, nghiêm khắc tới nói, ta là ngươi thái tổ sư gia. Têu thói quen sư thúc vấn Tiểu, ngươi sợ không phải tưởng bị trục tiến từ Nga. Vân Tiểu khỏe miệng hơi không thể thấy chịu chịu, khu một tiếng đổi đề tài nói, cái kia. Địch tiên thượng, không biết ngài lần này hạ phàm, tìm ta chuyện gì. Địch hải thần tình phá lệ phức tạp nhìn nàng một cái. Nam thật chặt bên cạnh người tay, làm như có chút khẩn trường, một lát mới trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không từng? Gặp qua ta nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ. Vân tiểu đáy lòng chầm xuống, nhớ tới nguyên sư thúc lần trước lời nói, do dự một hồi mới gật gật đầu nói, gặp qua. Thật sự, hán thần sắc vui vẻ. Tự nhiên, vân tiểu thành thật trả lời nói, lần trước tiên giới vây công tiên sư đường, chúng huyền môn tổ sư không đều hiển linh sao. Ta lúc ấy ở đây, tất nhiên là gặp qua. Hắn biểu tình cứng đờ, trong mắt quang tức khắc tối sầm đi xuống, bên cạnh người tay lỏng lại khẩn, một lát mới tiếp tục nói, Kia, yeah. ngươi có từng, có từng gặp qua ta sư tôn, hoặc là nghe nói qua hắn tin tức. Vân kiểu sừng suốt, cho nên nói hắn quả nhiên là tới tìm tổ sư ra, tiên thượng nói chính là ai. Tự nhiên là ta huyền môn thủy tổ. Hắn càng hỏi càng sốt ruột, trực tiếp đứng dậy nói, ta hỏi thăm qua, bọn họ nói ngươi mấy năm trước nhập sách khảo thí khi, sư tôn. Thủy tổ đã từng đáp lại quá ngươi triệu thần phù, hơn nữa đích thân tới chợ ngươi chờ chu tả, Giống như là có có chuyện như vậy. Nàng đều mò đã quên việc này. Kêu hắn hiện tại ở đâu? Địch hải càng thêm sốt ruột nói. Này, ta cũng không biết ta. Vậy ngươi có không lại triệu thỉnh hắn một lần? Hắn nghĩ đến cái gì, trực tiếp móc ra vài trương lá bửa, một cổ não toàn đưa cho nàng nói. Ngươi lại triệu thỉnh một lần, có lẽ sư tôn còn sẽ đáp lại ngươi. Vân kiểu vẻ mặt vô ngữ nhìn trên tay bó lớn triệu thần phù, tức khắc có loại bị không châu bắt chó đi cày cảm giác quen thuộc, cái này. Địch tiên thượng, ta lần trước chỉ là may mắn thỉnh tới rồi thủy tổ, không phải nhiều lần đều có thể thành công. Không quan hệ. Hắn như cũ kiên trì đem phù ấn ở tay nàng, ngươi liền thử lại một lần, một lần liền hảo. Chính là, ta hiện tại lại không có gì nguy hiểm, liền như vậy triệu thỉnh có thể hay không? Không tốt lắm. Không có việc gì hạ thỉnh cái gì thần linh. Nếu là về sau thật đụng tới nguy hiểm thời điểm, thỉnh không tới nhưng như thế nào? Vậy ngươi mời ta a Địch Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tới cứu ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần yêu cầu, ngươi có thể tùy thời triệu mời ta. Nói làm như sợ nàng không tin, hắn rút ra nàng trong tay một trương triệu thần phù, trực tiếp nhéo cái quyết, làm như đưa vào cái gì, lại lần nữa đưa cho nàng nói, này phù chúng ta đã tổn vào ta một kia thần nghiệm, chỉ cần xúc động này phù ta liền lập tức đến bên cạnh ngươi. anh ta không tưởng thỉnh ngươi tới, chỉ nghĩ thỉnh ngươi đi a. Ta biết này có chút khó xử, nhưng ngươi yên tâm, vô luận ngươi có thể hay không mời đến sư tôn, ta lời này đều hữu hiệu. Hắn lại lần nữa bỏ thêm một câu. Vân tiểu, nàng cũng không phải lo lắng có thể hay không mời đến a. Vô nghĩa, đương nhiên có thể mời đến, hơn nữa nàng còn dám bảo đảm, chỉ cần nàng một xúc động này triệu thần phù, dây tiếp theo tổ sư ra liền sẽ xuất hiện ở nàng bên cạnh. Rốt cuộc mỗi lần ăn cơm, lão nhân lười đến bỏ thang lầu gọi người thời điểm, đều là như vậy đem tổ sư ra thỉnh đến trước bàn cơm. Nhưng mấu chốt là, tổ sư ra căn bản là không nghĩ thấy hắn á nàng liền tiếp đón đều không đánh, liền như vậy đem người mời đi theo, thật sự là không tốt lắm.